cũng chưa phản ứng lại đây thẳng đến cái thứ hai bàn tay văng lên nàng mới vội vàng đứng dậy đi ra phòng ngủ chính lần này bàn tay là hợp với liền tô đình đi ra ngoài công phu hạ đông xuyên hợp với cho hạ diễm mông tam hạ đánh đến hắn từ ngao ngao kêu biến thành gân cổ lên tiêu khóc mới ra phòng ngủ chính tô đình một túi đầu liền nhìn đến bị bái rứt quần quỳ bỏ ở lao ba trên đùi hạ diễm bại lộ ở trong không khi đỏ rực hai cái mông trứng mắt thấy hạ diễm giơ tay còn muốn tiếp tục đấu tô đình vội vàng tiến lên chụp bay hắn tay Đem hạ diễm từ trong lòng ngực hắn kéo tới nói, được rồi, bao lớn điểm sự, đến nỗi như vậy tấu hải tử sao. Nói xong không lưng sờ sờ hạ diễm ông, hỏi, đau không đau. Nàng không hỏi con hảo, vừa hỏi nhưng đem hạ diễm cấp ủy khuất hỏng rồi, chu lên miệng kêu, đau. ố ố đau quá. Đem nhi tử làm ra vẻ xem ở trong mắt, hạ đông xuyên nhịn không được chịu khỏe môi, biện giải nói, ta vô dụng lực. Tuy rằng hắn tưởng cấp hải tử một cái giao hấn, nhưng không muốn đánh hư hải tử. cho nên xuống tay khi cố ý thu lực đạo chỉ là hạ diễm trên mông làn da quá non bàn tay một phách đi lên liền đỏ hơn nữa hắn làn da bạch này hồng liền phi thường thấy được cũng có vẻ hắn biện giải thực tái nhợt quả nhiên tô đình không tin hắn nói chỉ vào hạ diễm mông tức giận hỏi vô dụng lực hắn mông có thể hồng thành như vậy hạ diễm có mụ mụ chống lưng người lại khoe khoang lên gà con mổ thóc tựa gật đầu phụ họa không sai không sai nhưng hắn vừa dứt lời liền nhìn đến tô đình ánh mắt lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn mông không đau Hạ Diễm ngao ô một tiếng, che lại mông chui vào Tô Đình trong lòng ngực làm nũng, không có, ta mông vẫn là đau quá. Vốn dĩ Tô Đình là tin tưởng hắn mông đau, nhưng hắn kỹ thuật diễn thật sự quá thô giáp, nàng muốn nhìn không ra đều không được. Chỉ là xem ở Hạ Diễm mới vừa ăn tấu phân thượng không hơn hắn, cho hắn kéo lên của nói, được rồi, chuyện này vốn dĩ cũng là ngươi không đúng, ban ngày ra cửa xuyên giày chơi bóng thực bình thường, buổi tối ngủ ngươi còn ăn mặc giày chơi bóng làm gì. Muốn ôm ngủ. Hạ Diễm trong lòng đương nhiên thực nguyện ý ôm giày chơi bóng ngủ, nhưng hắn mới vừa ăn đấu đấu, hiện tại thành thật không ít, không dám theo Tô Đình giả thiết hỏi có thể chứ. Nhìn ra Hạ Diễm ý tưởng, Tô Đình nói, nếu ngươi thật sự muốn ôm xuyên qua giày ngủ, về sau ta cùng ngươi ba về sau cũng không dám cho ngươi mua giày. Ta đây không ôm giày ngủ, ngươi cùng ba ba còn sẽ cho ta mua tân giày sao? Sẽ à, tiên đề là ngươi muốn biểu hiện hảo, giống hôm nay loại này vì không cởi giày, liền tắm đều không nghĩ tẩy sự. tốt nhất không cần có lần thứ hai hạ diễm ở dưới chân tân giày cùng tương lai mặt khác tân giày chi gian lay động một hồi hỏi ta đây tắm rồi ngày mai còn có thể xuyên tân giày sao có thể hạ diễm nhanh chóng làm ra quyết định ta đây đi tắm rửa nói xong ngồi xổm trên mặt đất bay nhanh cởi ra giày chơi bóng để chân trần chạy tiến phòng tắm. hai tử vừa đi tô đình liền nhìn về phía hạ đông xuyên hỏi hôm nay làm sao vậy hỏa khí lớn như vậy không có gì hạ đông xuyên xoa xoa giữa mày lại nói tô đình ngày thường ngươi tổng nói ta quang xét đánh không mưa như thế nào ta hôm nay tấu hán ngươi lại chạy ra cảng tô đình nghĩ thầm nếu không phải ngươi trận trượng bãi đến quá lớn nhìn quá dọa người ta như thế nào sẽ sốt ruột hoảng hốt ra tới cảng cười hì hì nói ngươi phải làm nghiêm vụ ta lại không tính toán đương nghiêm mẫu hai vợ chồng nói chuyện trong phòng tắm đột nhiên truyền đến hạ diễm thanh âm mụ mụ ta tắm rửa nước lạnh tô đình quay đầu ứng thanh đã biết lại quay đầu liền hướng hạ đông xuyên cười nâng lên cảm nghiêm phụ cho ngươi nhi tử đun nóng thủy đi thôi đệ một trang hạ đông xuyên nói thật hắn cũng không phải rất muốn quản trong phòng tắm còn tuổi nhỏ liền biết khuyết đại thương thế hướng mụ mụ bán thảm hãm hại lao ba lịch tử tô đình thấy hắn bất động chụp hạ hắn cánh tay nói chạy nhanh miễn cho tiểu diễm tẩy bị cảm hạ đông xuyên thở dài nhận mệnh đứng dậy đi phòng tắm nhắc tới lò than thượng thiêu ấm nước tiến phòng tắm sau trước làm lịch tử từ bồn tắm ra tới gia nhập nước gấm sau đem tay vói vào bồn tắm đem nước cấm nước lạnh quấy đều. Hạ Diễm đối này một bộ lưu trình sớm đã quen thuộc, nhìn đến ba ba thu hồi tay liền biết hảo, nhấc chân đi vào buồn tắm một mông ngồi xuống, cũng bởi vì động tác biên độ quá lớn, bắn khởi một vòng thủy sái hướng buồn tắm ngoại, vừa lúc tới tới rồi Hạ Đông Xuyên trên chân. Nhìn xem ướt đẫm ống quần cùng dép lê, nhìn nhìn lại ngồi ở buồn tắm chơi thủy vui vẻ vô cùng tiểu ra hỏa, Hạ Đông Xuyên hít sâu một hơi. Đây là hắn thân sinh. Chương 41 đánh nhau. Bởi vì tân dậy, Hạ Diễm không ngừng ăn đố tấu còn cùng đồng học đánh một trận. Lúc ấy là buổi sáng, Tô Đình đang ở trong nhà họa tranh liên hoàn, bên ngoài đột nhiên vang lên hài tử tiếng gào, hạ diễm mụ mụ. Hạ diễm ở trường học cùng người đánh nhau lạc. Tô Đình nghe được thanh âm đi ra ngoài, liền nhìn đến cái chát sừng dê bệnh tiểu cô nương từ bên ngoài chạy vào. Tiểu cô nương cũng là trong đại viện hài tử, tiêu Hứa Đan, năm nay 8 tuổi, cùng Hạ Diễm một cái ban, bởi vì thành tích hảo, học kỳ này bị lao sư nhân mệnh vì lớp trưởng. Nhìn đến nàng, Tô Đình sắc mặt biến đổi. Hạ Diễm cùng ai đánh nhau? Hứa Đan nhanh chóng giải thích, cùng lớp bên cạnh Lý Tiểu Minh, bọn họ đánh nhưng lợi hại. Lý Tiểu Minh mụ mụ tìm được trường học đi, lão sư làm ta cũng tới tìm ngươi. Lý Tiểu Minh chính là Tết Thiếu Nhi Liên Hoan sẽ trước, bị Đoạn Hiểu anh lựa chọn thiếu chút nữa đỉnh rất hạ diễm hợp sướng tiết mục danh ngạch người. Sau lại Đoạn Hiểu anh bị triệt chủ nhiệm lớp chức vụ, hợp sướng tiết mục cũng bị giao cho tân lão sư trên tay. Tân lão sư vì phục chúng, ở trong ban cử hành một hồi ca hát thi đấu. Lý Tiểu Minh lại ở lần đó trong lúc thi đấu bị soát một chút đi. Ngoài ra Lý Tiểu Minh ở nhà thuộc trong viện thanh danh cũng không tốt lắm, bởi vì hắn tổng khi dễ người, hơn nữa bởi vì cái đầu cao, lớn lên cũng chắc địch, đánh nhau tổng có thể thắng. Lý Tiểu Minh mẹ nó từ phân cũng là cái hôn không tiếp, phân rõ phải trái ra trưởng đụng tới hài tử đánh nhau, khẳng định sẽ hỏi trước rõ ràng tình huống, ai động thủ trước, ai xuống tay càng trọng, phân chia rõ ràng trách nhiệm, sau đó nên xin lỗi xin lỗi, nên bồi thường bồi thường. Đều ở Hải quân Đại viện ở, trưởng phu là đồng sự, cho nhau là hàng xóm, không thể quá thương hòa khí Nhưng từ phân mặc kệ này đó, nếu bị đánh đến tương đối thảm chính là nàng nhi tử, kia nàng mặc kệ ai động thủ trước, cái gì nguyên nhân, la lối khóc lóc chơi xấu cũng phải tìm đối phương ra trưởng muốn cái cách nói. Nhưng đương nàng nhi tử đem người khác đánh, người khác tìm nàng muốn nói phát ghi, nàng liền sẽ nói, đánh không lại là nhà ngươi hải tử không được, cùng ta nhi tử không quan hệ. Nói trắng ra là... từ phân người này ở trong đại viện là có tiếng không nói đạo lý nghe nói hạ diễm là cùng lý tiểu minh đánh nhau mà từ phân đã đi trường học tô đình vội vàng khóa lại môn biên đi ra ngoài biên hỏi hạ diễm cùng lý tiểu minh như thế nào sẽ đánh lên tới ta cũng không biết hứa đan lắc đầu nói ta biết đến thời điểm bọn họ đã đánh thật sự lợi hại đều lão sư mới đem bọn họ giữ chặt có người bị thương sao tô đình hỏi lý tiểu minh mặt bị bắt một chút hạ diễm không có việc gì đi hứa đan hồi ức hạ nói Giống như không có gì sự Tô Đình nhẹ nhàng thở ra Nhanh hơn bước chân hướng trường học đi Đã tới rồi đi học thời gian Phòng học bên ngoài không có gì người Trong trường học thực an tĩnh Chỉ mơ hồ có thể nghe được lao sư gân cổ lên đi học thanh âm Nhưng chờ bọn họ vòng qua trước hai bài phòng học Trung quanh liền không như vậy an tĩnh Còn chưa đi gần Tô Đình liền nghe được từ lao sư Trong văn phòng truyền ra từ phân kêu la Như vậy lớn lên vết máu tử A Các ngươi chính mình nhìn xem A Như vậy tiểu nhân hài tử Ta cũng không biết hắn làm sao dám hạ như vậy trọng tay. Chỉ nghe từ phân kêu la tô đình thiếu chút nữa cho rằng hạ diễm đem Lý Tiểu Minh làm sao vậy, cho nên đi vào phòng học sau. Trước tiên hướng bị từ phân ôm vào trong ngực Lý Tiểu Minh trên mặt nhìn lại. Có vết thương, nhưng còn không có nửa chỉ trường. đổ máu, nhưng đã kết vậy. Vừa thấy liền biết đây là vận đánh trong quá trình, móng tay không cẩn thận đưa tới tạo thành vết thương, không dài cũng không thâm, liền tính không sắc dược, phòng mấy ngày cũng có thể hảo. Chỉ cần có thể quản được tay không đi moi cuối cùng liền vết xẻo cũng không tất sẽ lưu. Từ phân lại cùng nhìn không ra tới giống nhau, nắm này một chỗ vết thương ở kia chỉ vào hạ diễm mắng, hà lao sư xem bất quá giúp đỡ nói câu lời nói, đã bị từ phân la hét dầu trở về, thế nào thế nào. Đều thấy huyết còn chưa đủ, ngươi là muốn cho hắn đem ta nhi tử đầu đánh vỡ có phải hay không. Đừng cùng ta nói hắn là tiểu hải tử, có mấy cái hải tử cùng hắn giống nhau, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tô Đình từ bàn làm việc trung gian lối đi nhỏ đi vào đi, đến từ phân bên cạnh người khi dùng sức chụp bay tay nàng, đem hạ diễm hộ đến phía sau nói, thiếu sở trường chỉa vào ta nhi tử. Rồi tay bị đột nhiên chụp được tới, từ phân sửng sốt một chút, ngẩng đầu thấy rõ Tô Đình mặt mới lấy lại tinh thần, ồn ào hỏi, ngươi làm gì? Ngươi nhi tử đánh người còn có lý là không? Đánh người làm sao vậy? Tiểu hài tử phát sinh mâu thuẫn không nhiều bình thường sao? Ngươi nhi tử không đánh quá là bởi vì hắn không được. Ngươi ngày thường không tổng như vậy cùng người khác nói sao? Tô Đình lạnh giọng hỏi, như thế nào, không đánh quá đổi thành ngươi nhi tử, ngươi thái độ liền thay đổi. Trong văn phòng trừ bỏ Tô Đình, Từ Phân cùng hai đứa nhỏ, còn có hai cái ban chủ nhiệm lớp ở, hai người đều đối Từ Phân không có gì ấn tượng tốt, nghe vậy sôi nổi túi đầu nhấp khẩn môi, sợ chính mình, cười ra tiếng. Từ Phân đương nhiên biết chính mình xong tiêu, nhưng nàng mỗi ngày không phải ở cùng người cãi nhau, chính là ở cùng người cãi nhau trên đường, đều đã có kinh nghiệm. Biết không có thể theo Tô Đình nói đi xuống nói, liền chỉ vào nàng lớn tiếng nói, ngươi thiếu cùng ta xả những cái đó có không, hôm nay là ngươi nhi tử đem ta nhi tử đánh. Tô Đình ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu không cho ta cái công đạo, ta cùng ngươi không để yên. Tô Đình một cái tắt đem nàng vườn tay chụp được đi, ngươi cũng ít sở trưởng chỉ vào ta. Cho rằng liền ngươi có tay là không. Ta nói cho ngươi, ta cũng có. Còn công đạo, chỉ bằng ngươi vừa rồi nói những lời này đó, đừng nói ngươi nhi tử. Ta liền ngươi đều tưởng tấu. Đệ 139 trang. Hợp với bị chụp hai bàn tay, từ phân trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên phun, lại nghe được Tô Đình Tiêu gạo, tức giận đến giơ tay liền tưởng cho nàng một cái tát. Nhưng nàng bàn tay còn không có ném xuống đi, Tô Đình liền dựng thẳng bụng. Nàng mang thai mới hơn ba tháng, bụng còn không có nổi lên tới, chẳng sợ cố tình dựng thẳng bụng, mọi người xem đến cũng chỉ là nàng mảnh khảnh vung eo. Cũng không cần các nàng nhìn ra cái gì, Tô Đình chỉ vào bụng chính mình nói, muốn đánh nhau là không. Ngươi đánh, ta hiện tại là cái thai phụ, ngươi đem ta đánh ra tốt xấu, không kéo ngươi cùng nhau chôn cùng ta liền không gọi Tô Đình. Từ phân bị Tô Đình lời nói lộ ra tàn nhẫn dò đến, giơ lên tay cương không dám rơi xuống. Hai gã chủ nhiệm lớp cũng nổi vàng động lên, một cái đi kéo từ phân, một cái đỡ lấy Tô Đình hỏi, Tô Đồng Chí ngươi mang thai. Chuyện khi nào? Như thế nào một chút tiếng gió không lộ ra tới? Đối với Lao Sư, Tô Đình hòa khí rất nhiều, có hơn 3 tháng, chúng ta không nghĩ lộ ra. Liền không ngẩng ngoại nói Mà từ phân tuy rằng bị nhị ban chủ nhiệm Lớp khuyên buông xuống tay Lại cảm thấy mặt mũi thượng không qua được Nghe vậy nói thầm nói Ai biết ngươi là thật mang thai vẫn là giả mang thai Tô Đình gợi lên khuệ môi Thanh âm lạnh lùng hỏi như thế nào Từ đồng chí ngươi còn tưởng đánh với ta một trận Từ phân không hé răng Cùng cái thai phụ đánh nhau Thắng không sáng giỏi, thua càng mất mặt Hơn nữa đánh nhau trong quá trình Vạn nhất Tô Đình ra chuyện gì Thật nháo ra cái một thi hai mệnh Nàng còn phải cho người ta bồi mệnh Nàng tính cách là hoành Nhưng không xuẩn đến này trình độ Nhị ban chủ nhiệm lớp cũng ở khuyên Hảo, mọi người đều là hàng xóm Có chuyện hảo hảo nói Hòa hòa khí khí thật tốt ta Từ phân biểu môi Ta khi nào không hảo hảo nói Là nàng càng quái Ngươi còn hiểu cái gì kêu càng quái Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc Từ phân cho rằng Tô Đình là ở trào phúng nàng không văn hóa sắc mặt lập tức liền thay đổi Tô Đình ngươi có ý tứ gì Tô Đình buông tay nói Ta chính là buồn bực, nếu ngươi biết cản quậy có ý tứ gì, như thế nào tổng làm như vậy sự. Từ phân tức giận đến dậm chân, chỉ vào tô đình reo lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang thai ta cũng không dám đánh ngươi. Tô đình thật đúng là không sợ nàng, ruôi tay chỉ trở về nói, ngươi hôm nay dám đụng đến ta một cây tóc, ta liền dám đi cáo ngươi hầu đả thai phụ. Cãi nhau chính là như vậy, khi thế bên này giảm bên kia tăng, toàn xem ai hoành đến qua ai. Vốn dĩ so hoành, từ phân là chưa sợ qua ai. Nhưng ai làm Tô Đình không ấn lẽ thường ra bài, thai phụ ra mặt cãi nhau liền tính, còn há một ngậm miệng đem ta mang thai treo ở bên miệng thượng, làm đến nàng áp lực sơn đại, bó tay bó chân lên. Từ phân tức giận đến thở hồn hển, lại không dám thật động Tô Đình một chút. Ở không biết Tô Đình mang thai dưới tình huống, các nàng phát sinh khắc khẩu, nàng đẩy người một phen, liền tính Tô Đình chính sinh non, nàng cũng có biện giải đường sống, nói chính mình không phải cố ý. Nhưng Tô Đình đều cường điệu như vậy nhiều lần chính mình là thai phụ. nàng lại đi đẩy người một phen hải tử không có việc gì còn hảo nếu là có việc nàng thật thành ngữ sát thư phân trong lòng nín thở a tô đình mới mặc kệ nàng nghẹn không nín thở lập tức đối hai cái chủ nhiệm lớp nói nếu từ đồng chí đã bình tĩnh lại chúng ta có phải hay không có thể hảo hảo nói nói hải tử đánh nhau sự hà lao sư phản ứng lại đây ngẩng đầu phiết liếc mắt một cái từ phân thấy nàng còn ở thở dốc không lên tiếng chặn lại nói đúng đúng chúng ta tìm các ngươi gia trưởng lại đây chính là vì hai đứa nhỏ đánh nhau sự Từ phân rốt cuộc đem khí nghẹn đi xuống, ác nhân trước cáo chẳng nói, đã sớm nên nói chuyện này. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử đèm ta nhi tử đánh, này còn chỉ là trên mặt, trên người hắn còn không biết có bao nhiêu miệng vết thương nột. Tô Đình không để ý tới từ phân, tiếp tục hỏi, bọn họ vì cái gì đánh nhau? Ai trước động tay? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ai trước động tay, trừ bỏ ngươi. Từ phân còn chưa nói xong, Tô Đình liền ôm bụng ai ưu thanh, lão sư ta bụng đau. mụ mụ Hạ diễm nhào lên tới bắt trụ tô đình tay. Hai cái lao sư cũng đội vàng vây lại đây hỏi nàng làm sao vậy, muốn hay không đi bệnh viện, ngay cả từ phân cũng cấm thanh. Tô đình lúc này mới buông ra tay, ngồi thẳng thân thể cười nói, yên tâm, ta không có việc gì, vừa rồi có thể là bị người nào đó khí đến, bụng có điểm không thoải mái. Từ phân tự giác dò số trông ngồi, tô đình ngươi có ý tứ gì? Ta lại không chạm vào ngươi, ngươi bụng đau dựa vào cái gì lại ta trên người? Ngươi vừa nói lời nói. Ta liền đau đầu, một đầu đau ta liền bụng khó chịu ta có thể làm sao bây giờ? Tô Đình buông tay nói, ngươi không nghĩ gánh trách nhiệm. Hành A, câm miệng của ngươi lại ba, bằng không ta cũng không thể bảo đảm bụng sẽ không tiếp tục đau. Ngươi ngươi này căn bản chính là ở chơi xấu. Từ phân nói còn chưa dứt lời, Tô Đình liền lại ai u ai u kêu to lên, bày ra một bộ ta chính là chơi xấu, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ thái độ? Cố tình hai cái chủ nhiệm lớp còn đều nói, từ đồng chí, nếu Tô Đồng Chí đều nói như vậy. Ngươi liền ít đi nói hai câu đi, vạn nhất nàng thật bị ngươi tức giận đến khó chịu, ngươi cũng chiếm không được hảo không phải. Từ phân. Sự thật chứng minh, dùng vô lại đối phó vô lại hành vi tuy rằng thô bạo, nhưng rất hữu dụng. Tựa như hiện tại, Từ phân tuy rằng biết Tô Đình cố ý, nhưng nàng không dám đi đánh cuộc, chỉ có thể lựa chọn nhắm lại miệng. Trong văn phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Tô Đình cũng rốt cuộc có thể lặp lại vừa rồi đã hỏi qua vấn đề, bọn họ vì cái gì đánh nhau. Ai trước động tay? Hà Lao Sư mở miệng nói là cái dạng này. Hạ Diễm cùng Lý Tiểu Minh tuy rằng không phải một cái ban, nhưng hai cái lớp dựa gần, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ đều ra phòng học, ở cửa đất chống chơi đùa. Trong lúc Lý Tiểu Minh cùng người đùa giỡn khi không chú ý, vừa lúc dấm tới rồi Hạ Diễm chân, hơn nữa không xin lỗi liền tính toán rời đi. Hạ Diễm trên chân giày xuyên còn không có hai ngày, chính bà bối, thấy Lý Tiểu Minh dấm giày không rên một tiếng muốn đi, lập tức đem người giữ chặt đều, người dấm đến ta giày. Lý Tiểu Minh căn bản không chú ý tới chính mình giẫm cái gì, đang theo bằng hưu nói chuyện, đột nhiên bị giữ chặt, trong lòng cũng thực không cao hứng, nói, "Giẫm liền liền dẫm, sau đó đâu? Hạ Diễm liền nói, ngươi giẫm ta dạy, ngươi đến cùng ta xin lỗi. Đệ 140 trang Lý Tiểu Minh hoành quán, càm dương lên liền nói, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta liền không xin lỗi. Thấy Lý Tiểu Minh thái độ kiêu ngạo, Hạ Diễm trong lòng khí bất quá, liền đẩy hắn một phen. mà lý tiểu minh lúc ấy chạm đến không phải thực ổn bị đẩy đến trực tiếp té ngã trên đất chờ hắn bỏ dậy liền xông lên đi theo hạ diễm vặn tới rồi lên thẳng đến có đồng học gọi tới lao sư đem bọn họ tách ra nói tới đây hà lao sư ruỗi tay một lóng tay từ phân từ đồng chí biết chuyện này sau liền mang theo hải tử tới trường học thảo cách nói ta nghĩ ngươi là hạ diễm ra trưởng, liền đem ngươi cũng gọi tới trắng ra điểm chính là lý tiểu minh ra không đánh quá về nhà cáo ra trưởng đi tô đình nghe minh bạch tình huống kỳ thật này thật không tính cái gì đại sự. Tiểu hai từ sao? Chơi đùa trong quá trình phát sinh cọ sát khiến cho khoe miệng, nhiều bình thường sự à, lại không ai bị thương, bình thường ở lão sư giai đoạn là có thể giải quyết, căn bản nháo không đến tìm ra trưởng trình độ. Hơn nữa việc này nói trắng ra là hai đứa nhỏ đều có sai, Lý Tiểu Minh sai ở dám người còn thái độ mạnh mẽ, cự không xin lỗi, Hạ Diễm sai trước đây động thủ. Nếu gặp phải gia trưởng giảng đạo lý, Tô Đình sẽ làm hai đứa nhỏ cho nhau nhận cái sai, tranh thủ việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không. Nhưng từ phân người này, toàn thân cùng giảng đạo lý ba chữ không dính biên, ngươi cùng nàng ôn tổn tưởng giải quyết sự tình, nàng thấy sẽ không cảm thấy ngươi dễ nói chuyện, mà sẽ cảm thấy ngươi túng, nghĩ đến tiến thêm thước. Húng chi các nàng vừa mới xảo xong giá, tuy rằng xem như nàng xảo thắng, nhưng trong lòng cũng không thống khoái, liền lạnh mặt nói, cách nói. Ta cho nàng nhi tử cách nói, ai tới cho ta nhi tử cách nói. Liền hắn trên chân này đôi giày, hôm trước mới vừa mua. còn không có xuyên vài lần khiến cho người dẫm thành như vậy, còn không biết có thể hay không tẩy đến rớt. Còn không phải là dẫm một chút, có gì rửa không sạch. thứ phân biểu môi, cảm thấy tô đình quá trang. Tô đình hỏi lại, ngươi cảm thấy hảo tẩy, kia dạy cho ngươi tẩy. Ngươi nhi tử dạy, dựa vào cái gì làm ta tẩy. Ngươi nhi tử dẫm, ngươi không tẩy ai tẩy. Ta không làm ngươi bồi xong tân dạy cho ta nhi tử liền không tồi. thứ phân sợ ngây người, thất thanh hô, tân dạy. Ngươi còn muốn tân dày. Ngươi như thế nào không lên trời đâu ngươi? Còn có, các ngươi nói dạy là ta nhi tử dẫm, vậy thành hắn dẫm. Hắn này dày dơ thành như vậy cùng ta nhi tử nhưng không quan hệ A. Từ phân chơi xấu đến quá không có trình độ, hai vị chủ nhiệm lớp cũng sợ ngây người, lục lao sư không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở, từ lao sư, phía trước Lý Tiểu Minh đồng học đều thừa nhận, hắn đích sắc dấm hạ diễm dày. Hắn khi nào thừa nhận? Ta không nghe được, nhưng không nhận A. Từ phân nói xong xả đem nhi tử cánh tay, chính ngươi nói, ngươi có hay không dẫm hắn? ta dẫm. Lý Tiểu Minh lời nói còn chưa nói xong đã bị Từ Phân cấp đánh gãy. người nghĩ kỹ rồi nói, người hiện tại chính là muốn ăn vào ngươi. Lý Tiểu Minh nuốt hạ nước miếng, sửa lời nói, ta không, không dẫm hắn. được đến muốn đắc án, Từ Phân đắc ý lên, các ngươi cũng nghe tới rồi. ta nhi tử nói, hắn căn bản không dẫm ngươi nhi tử, ngươi nhi tử dày đừng nói chỉ là bị dẫm một chân, chính là bị người dẫm nát cũng cùng chúng ta không quan hệ. hai vị chủ nhiệm lớp mở rộng tầm mắt. Đều thật lâu không nói gì. Tô Đình trên mặt đảo không thấy sắc mặt giận dữ, chỉ đứng dậy nói, Hà Lao Sư, Lục Lao Sư không có gì sự nói, ta mang Hạ Diễm đi về trước. Không đợi gì, Lục hai gã Lao Sư mở miệng, từ phân liền đứng dậy ngăn cản Tô Đình, trở về. Các ngươi trở về làm gì? Ngươi nhi tử đánh ta nhi tử việc này còn chưa nói rõ ràng đâu. Ta nhi tử khi nào đánh ngươi nhi tử? Tô Đình vẻ mặt kinh ngạc, ta cảnh cáo ngươi, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Từ phân cũng sợ ngây người, nếu ngươi nhi tử không có đánh ta nhi tử, ngươi vì cái gì tới này? Nếu không phải ngươi nhi tử đánh, ta nhi tử trên mặt thương như thế nào tới? Hà lao sư lục lao sư, các ngươi nhưng đến vì ta nhi tử làm chứng A. Hai vị lao sư liếc nhau, đều không có nói chuyện. Hướng do biến đến quá nhanh, các nàng cả người đều phải hỗn độn, căn bản không biết nên nói cái gì. Tô Đình Tắc nói, ngươi tìm các nàng cũng vô dụng, ngươi vừa rồi không đều nói sao. Ngươi không nghe được liền không thừa nhận. ta đây hiện tại cũng đem lời nói lực này, chỉ cần ta không thấy được ta nhi tử đánh ngươi nhi tử, liền ai tới cùng ta nói cũng chưa dùng, ta không nhận. Còn không phải là quyệt nợ sao? Nhiều chuyện đơn giản a, làm đến giống như ai sẽ không giống nhau. Tô Đình đối hai vị lão sư nói, cứ như vậy đi, không có lý tiểu minh giống ta nhi tử tân dày, cũng không có ta nhi tử cùng hắn đánh nhau sự, ta không tìm từ đồng chí tẩy dày, nàng cũng đừng nghĩ tìm ta muốn nói pháp, ta đi trở về. Nói xong, Tô Đình nắm hạ diễm tay vòng qua từ Phân đi ra ngoài. Nhưng nàng không đi hai bước, cánh tay đã bị từ Phân cấp túng chặt. Tô Đình đột nhiên xoay người, dùng sức ném ra nàng hô, ngươi làm gì? Thật muốn cùng ta động thủ có phải hay không? Ta nói cho ngươi ta trong bụng hiện tại còn suy một cái, đánh lên tới chúng ta nương hai có một người xảy ra chuyện, ngươi đều đến ăn không hết gói đem đi. Đe dọa xong không đợi từ Phân mở miệng, Tô Đình liền chuyển qua thân, lôi kéo hạ diễm tiếp tục đi ra ngoài. Lần này từ Phân không đuổi theo đi. chỉ ngồi ở trong văn phòng tiêu khóc, ta ông trời a. Trên đời này như thế nào có như vậy không nói đạo lý người a. Rõ ràng là nàng nhi tử đánh người, nàng không nhận a. Hà lão sư cùng Lục lão sư nghe nàng khóc kêu, lại lần nữa liếc nhau, sau đó ăn ý mà lựa chọn chờ mặc. Đã hơn 11 giờ, ly tan học không thừa bao nhiêu thời gian, cho nên ra lão sư văn phòng sau, Tô Đình không làm hạ diễm hồi trong ban đi học, mà là trực tiếp đem người mang ra trường học. Về đến nhà, Tô Đình đi trước đến bàn ăn bên đi đổ nước. Cùng Từ phân lại nhảy ban ngày, miệng nàng đều nói làm. Ngựa đầu xử lý hơn phân nửa ly nước sôi để nguội, Tô Đình quay đầu, liền nhìn đến Hạ Diễm túi đầu đứng ở cách đó không xa. Đây là hắn ý thức được chính mình sai lầm sau thường dùng tư thái, rũ đầu gục xuống bả vai, một bộ trở nghe huấn bộ dáng. Tô Đình trầm mặc một lát. Kỳ thật Hạ Diễm tưởng không sai, phàm là Từ phân không như vậy thảo người ngại, nàng bụng không nghẹn như vậy nhiều hỏa, sau khi trở về đều sẽ hảo hảo nói nói hắn. Tân giày bị dẫm, đối phương còn không chịu xin lỗi, trong lòng nén giận thực bình thường, nhưng hắn một khi động thủ trước, có lý cũng biến thành không lý, hắn có điểm xúc động. Đệ 141 trang. Nhưng hiện tại Tô Đình cảm thấy, cũng chính là nàng hoài hài tử, bằng không nàng cũng tưởng cùng từ phân đánh một trận. Này toàn ra quá nhưng khí. Bởi vậy, Tô Đình không có nhắc mãi Hạ Diễm, mà là nhiều đổ chén nước hỏi, khác không khác. Hạ Diễm nhẹ giọng nói, có điểm. Tô Đình đem ly nước đưa ra đi, uống nước. Hạ Diễm Nga Thanh, lộc cục đi đến Tô Đình Tô Đình trước mặt, tiếp nhận ly nước ngửa đầu uống xong cái ly thủy, sau đó cắn ly vách tường, ngửa đầu trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Đình. Liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Ngắm mười tới hạ, cũng chưa chờ đến Tô Đình mở miệng, nhịn không được hỏi, mụ mụ, ngươi không nói ta sao. Ta vì cái gì muốn nói ngươi. Hạ Diễm do dự hạ nói. Ta đánh nhau. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hôm nay làm được đúng không? Là hắn trước dẫm ta giải, còn không cùng ta xin lỗi. ta mới đẩy hắn hạ diễm nhịn không được bịa giải nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng biết đánh nhau không tốt nói nói thanh âm thấp hèn tới ta biết đánh nhau không tốt về sau ta tận lực không cùng người đánh nhau vốn dĩ tô đình liền cảm thấy hôm nay sự không thể trách hạ diễm lại nghe hắn nói như vậy một lòng không tự giác mềm xuống dưới dối tay sờ sờ hắn đầu nói mụ mụ biết ngươi không phải tưởng cùng người đánh nhau là lý tiểu minh quá không nói đạo lý đúng hay không ân ân hạ diễm dùng sức gật đầu nhíu nhíu cái mũi nói Hắn hảo hùng, rõ ràng là hắn dẫm ta giày, ta làm hắn xin lỗi, hắn còn hướng ta hung. Mu mụ, mụ ta giày thật sự tẩy không sạch sẽ sao? Nói ngồi sồn xuống, xuống duỗi tay lau giày trên mặt dơ bẩn, nhưng mà không có gì dùng, mặt song sau hắn tay ô hế, giày mặt dơ bẩn cũng như cũ. Hạ Diễm Chu lên miệng, nước mắt ở hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Tân giày đâu? Hắn cũng chưa xuyên vài lần. Nhìn Hạ Diễm đau lòng đến không được bộ dáng, Tô Đình ho khan hạ nói, yên tâm, dạy không có việc gì. Buổi tối chờ ngươi ba trở về, làm hắn cho ngươi hảo hảo xoát một soát liền sạch sẽ. Thật vậy chăng? Chính là vừa rồi mụ mụ ngươi nói. Mụ mụ đó là hù dọa bọn họ, không nói nghiêm trọng điểm, bọn họ như thế nào sẽ sợ. Tẩy tẩy thì tốt rồi, nếu thật sự hảo không được, mụ mụ bỏ tiền tự cấp ngươi mua xong tân giày tổng có thể đi. Hạ Diễm ngừng nước mắt, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, cũng, cũng có thể đi, ta đây muốn cùng này song giống nhau như lúc. Tô Đình, đảo cũng không cần nhanh như vậy tuyển định tiểu giáng. buổi tối hạ đông xuyên trở về thừa dịp hắn xào rau thời điểm tô đình nói với hắn khởi chuyện này nghe nói từ phân tưởng đối tô đình động thủ hạ đông xuyên lông mày nhăn chặt, nàng đánh ngươi hai tử không có việc gì đi không có nàng còn không có đụng tới ta ta liền lớn tiếng kêu ta mang thai nàng nếu là đem ta đánh ra cái tốt xấu ta kéo nàng cùng nhau trong cùng nàng bị ta hủ dọa trụ cũng không dám động thủ đừng nói chuyện lung tung hạ đông xuyên vẫn như cũ trầm khuôn mặt tô đình phi phi hai tiếng nói hào Hảo, ta lúc ấy như vậy nói, chỉ là tưởng hù dọa nàng mà thôi, không có chú chính mình ý tứ. Hạ Đông xuyên lừ một tiếng, lông mày lại không có giãn ra, về sau đừng cùng người cứng đôi cứng. Biết, ta đều nhìn đâu, nàng nếu là có động thủ ý tứ, ta khẳng định trốn đến rất xa. Tô Đình cảm thấy người nhà viện này đó quân tẩu, mặc kệ ngày thường biểu hiện đến nhiều hung hãn, thật đánh nhau lên kỳ thật không mấy cái có thể khoát phải đi ra ngoài. Ngắm lại cũng bình thường, dịu ra dắt trẻ người, nhật tử quá đến hào Hảo. hảo. Chỉ cần không phải quá xuẩn quá xúc động, cãi nhau thời điểm liền không có biện pháp làm được không quan tâm. Từ phân cũng là như thế này, cho nên cùng nàng rằng có khi, Tô Đình mới có thể động bất động lớn tiếng nhắc nhở nói nàng mang thai, động nàng phải nghĩ kỹ hậu quả. Hạ Đông xuyên sắc mặt lúc này mới hòa hoán xuống dưới, biên xào rau biên hỏi, kia việc này cuối cùng làm sao bây giờ? Tô Đình nhún vai nói, có thể làm sao bây giờ? Kéo bái, nàng đều không nhận nàng nhi tử dẫm tiểu diễm tân dày trướng, ta làm gì muốn nhận đánh nhau chuyện này? Hùng chi mới như vậy điểm miệng nhỏ, làm nàng nói được cùng nàng nhi tử muốn phá tướng giống nhau, mặc kệ nàng. Hạ Đông xuyên gật đầu, dặn dò nói, về sau nàng lại tìm ngươi, ngươi cũng đừng lý, làm nàng nam nhân tới tìm ta. Tuy rằng Tô Đình cảm thấy, phàm là muốn mặt người đều sẽ không lại tìm nàng dính líu chuyện này, nhưng từ phân người này vốn dĩ liền không biết xấu hổ, có thể hay không lại đến tìm nàng muốn nói pháp, nàng thật không dám xác định, liền một ngụm đáp ứng, hành, ta đây đều hướng trên người của ngươi đầy. Nói xong lại nghĩ tới sự kiện, nhắc nhở nói, đúng rồi, cơm nước xong nhớ rõ đem tiểu diễm giày soát, bị dấm lưu lại dấu vết sau, hắn đều khổ sở một ngày. Hạ Đông Xuyên Hạ Đông Xuyên cảm thấy, nếu hắn già rồi về sau, hạ diễm không có vây quanh ở hắn bên người cho hắn bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm làm hai năm sống, này bất hiếu mụ khẳng định trích không xuống dưới. Ý niệm hiện lên, thở dài một hơi nói, đã biết. Chỉ là ở kia phía trước, hắn cái này đương cha còn phải hầu hạ đương nhi tử đã nhiều năm. Ai? mươi 42 cố mà làm. Từ phân buổi tối cũng cùng trượng phu nói lên việc này, ta liền chưa thấy qua như vậy vô lại người, há mồm câm miệng nàng mang thai, mang thai làm sao vậy? Rất lợi hại sao? Đương ai không hỏi quá giống nhau? Lý trường quân sợ thê tử Phạm Hồ Đô, thật chạy tới cùng Tô Đình đánh nhau, do dự mà nói, này, mang thai là phải cẩn thận điểm, nếu nàng là phụ nữ có mang, kia việc này liền thôi bỏ đi, trai trai hải tử nào có không đánh nhau, tiểu minh lại không thế nào. Ngươi nói đúng không? Tính cái gì tính? Nàng nhi tử chính là bắt ta nhi tử mặt. Hôm nay là ta nhi tử cơ linh, trốn đến mau mới không bị con của hắn chảo pha tướng, nhưng nếu là hắn trốn đến không nhanh như vậy đâu. Lại hoặc là hạ diễm trên tay không sạch sẽ, làm ta nhi tử trên mặt miệng vết thương nhiễm trùng đâu? Từ phân nói đầu một phiết, nàng hôm nay vô vô mông liền đi rồi, nhận đều không nhận chuyện này, khẩu khí này ta nhưng nuốt không đi xuống. Lý trưởng quân thực đau đầu. Trước kia hắn nghe người ta nói Thê Hiền Phu hòa hiếu, trong lòng thực không cho là đúng, cảm thấy nam nhân ở bên ngoài giao tranh, dựa vào là tự thân năng lực, quản bọn họ nữ nhân chuyện gì. Nhưng chờ từ Phân Tùy Quân đi vào Bình Xuyên đảo, hắn dần dần minh bạch lời này thâm tầng ý tứ. Từ Phân Tùy Quân mới hơn 2 năm, liền quản gia thuộc viện tuổi trẻ quân tẩu đắc tội cải biến, dư lại không cãi nhau qua, đều là Trượng Phu cấp bậc tương đối cao, hoặc là lý trưởng quân trực thuộc lãnh đạo, sợ đem người đắc tội quá mức, ảnh hưởng Trượng Phu tiền đồ. Đệ 142 trang. Như vậy xem, từ phân người này tựa hồ còn có điểm đầu óc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cho nên nàng đắc tội người tuy rằng nhiều, nhưng lý trưởng quân công tác giống như không như thế nào chịu ảnh hưởng. Nhưng này đương nhiên là không có khả năng, lý Trường quân công tác lại không phải hầu hạ hảo lãnh đạo là được, hắn còn muốn cùng cùng cấp bậc quan quân làm tốt quan hệ, cấp giới cũng yêu cầu hảo hảo lung lạc. Mấy năm nay tử phân nơi nơi cắn người hành vi. Kỳ thật cho hắn ở kéo vào nhân tế quan hệ thượng tạo thành không ít phiên thoái. Bất quá nói trở về, từ phân trước kia cùng người cãi nhau, vì kỳ thật đều là chút lông gà vỏ tỏi đại việc nhỏ, lại đắc tội với người cũng chỉ là khỏe miệng chi tranh. Cho nên các nàng lúc ấy ồn ào đến lại lợi hại, cũng không đến mức khiến cho hai cái gia đình quyết liệt, chỉ cần hắn hảo hảo cùng người ta nói, cùng đối phương nam nhân chi gian quan hệ cũng sẽ không quá chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, sự là việc nhỏ, nhưng tô đình lại là cái thai phụ. Vạn nhất hai người cãi nhau khi không chú ý cho kỹ đúng mực, ảnh hưởng tới rồi tô đình trong bụng hài tử, việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự. Hơn nữa thật đến kia một bước, hắn muốn đối mặt khẳng định không ngừng hạ đông xuyên lửa giận, còn có mặt trên cấp xử phạt. Lý trường quân không thể không hỏi nhiều một câu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Từ phân há mồm, nhưng vừa mới nói cái ta tự liền tập trụ, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ. Trước kia đụng tới loại sự tình này, nàng luôn là cùng người cãi nhau, liền tính xảo không ra cái kết quả. Kia khí thế thượng cũng cần thiết chiếm cứ thượng phòng. Nhưng hôm nay cùng Tô Đình Cãi Nhau, nàng đừng nói chiếm thượng phòng, lời nói cũng chưa có thể nói vài câu, quá ngẹn quất. Nếu không phải như vậy, nàng trong lòng cũng không đến mức đến bây giờ còn nghẹn một hơi. Kia tiếp tục đi tìm Tô Đình Cãi Nhau. Từ phân cảm thấy này không quá đáng tin cậy, đơn luận Cãi Nhau, nàng khẳng định so Tô Đình lợi hại, nhưng ai làm người vô xì đâu, ỉ vào mang thai liền một câu nhiều nói đều không cho nàng nói, vừa nói liền ồn ào bụng đau. Lại xảo một trận Kết quả phòng trường vẫn là như vậy. Đánh nhau liền càng không cần phải nói, nàng hoài nghi nếu là thật đánh lên tới, nói không chừng tay nàng còn không có đụng tới Tô Đình, Tô Đình liền ôm bụng ngã xuống, còn muốn lại là nàng đánh. Như vậy tưởng tượng, từ phân phát hiện chính mình giống như còn thật lấy Tô Đình không có gì biện pháp. Từ phân thực không cam lòng, kia nàng nhi tử bắt ta nhi tử mặt chuyện này, liền như vậy tính. Này không phải ta nhi tử mặt còn không có phá tướng sao, một chút tiểu vết trảo lại không có gì lý trường quân nói. Hơn nữa người hiện tại mang thai, ngươi cùng cái thai phụ cãi nhau, thắng cũng thắng chi không võ, ngươi nói có phải hay không? Từ Phân tức giận mà nói, thắng, ta nói hai câu nàng liền ốm bụng kêu đau, ta thắng được sao ta? ngươi không phải không thắng được, ngươi là nhường nàng. Lý Trường Quân nghiêm trang nói, này Thuyết Minh tức phụ ngươi làm người phúc hậu, nếu là gặp phải những cái đó khó mà nói lời nói, ai quản nàng có phải hay không mang thai bụng đau? đúng không? tuy rằng Từ Phân không phải cố ý nhường Tô Đình. Nhưng khích lệ ai đều thích nghe, từ phân hừ hừ hai tiếng, được rồi, ta không cùng nàng cãi nhau, ngươi yên tâm đi. Nói xong lật qua thân, nhìn bởi vì không bật đèn mà đen tuyền mặt tưởng tượng, không cãi nhau có thể, nhưng khẩu khí này nàng cần thiết để lên ra. Nhưng như thế nào ra đâu? Tô đình này đánh không được mắng không được. Từ phân còn không có nghĩ ra manh mối người liền đã ngủ, bất quá ngày hôm sau mở mắt ra sau, nàng trong lòng có biện pháp, tuy rằng tô đình đánh chửi không được, nhưng nàng có thể bại hoại tô đình thanh danh a Vì thế ăn qua cơm sáng, từ phân liền ra cửa tìm người tố khổ đi. Tố vẫn là ngày hôm qua sự, từ phân nói, hạ diễm đem ta nhi tử mặt bắt, ta làm hắn cho ta nhi tử nói lời xin lỗi, không quá phận đi. Kết quả các ngươi đoán tô đình tới lúc sau nói như thế nào? Nàng nói ta nhi tử đánh không lại, là chính hắn không được. Các ngươi nói có tức hay không người? Nghe từ phân tố khổ người liếc xéo nàng, nghĩ thầm này còn không phải là ngươi dùng để đổ người khác nói sao? Người cũng biết làm giận. cũng bởi vì cảm thấy kỳ quái, lời này. Thật là tô đồng chí nói. Không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng. Ta liền chưa thấy qua nàng người như vậy, nhà mình hài tử đánh người, thái độ còn như vậy kiêu ngạo, ỉ vào chính mình mang thai. Ta nhiều lời một câu khiến cho ta câm miệng, ta không chịu, nàng liền ôm bụng nói khó chịu, là bị ta khí. Các ngươi nói có thể hay không khí. Nghe nàng tố khổ người tiếp tục xem nàng, nghĩ thầm người như thế nào chưa thấy qua. Người nhi tử đánh người khác thời điểm. Ngươi thái độ không phải như vậy kiêu ngạo sao? Ngoài miệng tắc bắt quái hỏi, kia nàng cuối cùng xin lỗi sao? Xin lỗi cái rắm Cuối cùng ngươi đoán nàng nói như thế nào? Làm cho hai cái chủ nhiệm lớp mặt A, nàng liền như vậy không nhận chướng. Nói chỉ cần nàng không thấy được hai đứa nhỏ đánh nhau, nàng coi như không việc này, đem ta cấp tức giận đến nha. Che lại ngực. Nghe nàng tố khổ nhân tâm tưởng, tốt, học xong. Vì thế, tuy rằng có từ phân bốn phía tuyên dương, nhưng tô đỉnh thanh danh không như thế nào đổi bại. không những như thế kế tiếp một đoạn thời gian tô đình rõ ràng cảm giác được ra cửa cùng nàng chào hỏi quân tẩu nhiều lên mà này đó quân tẩu chung không ít đều là cùng từ phân ngưỡng cãi nhau qua tới tìm nàng lãnh giáo đối phó từ phân biện pháp tới tô đình nhịn không được tâm sinh cảm khái người nhà viện đoàn kết dựa từ phân a bởi vì từ phân chuyên chú phá hư tô đình thanh danh không có tới cửa tìm tra cho nên toàn bộ 10 tháng tô đình đều quá thật sự bình tĩnh tiến vào tháng 11 một phân bình xuyên đảo nhiệt độ không khí lại giảm xuống không ít Tô Đình trên người lại bỏ thêm tầng quần áo, mặc vào mỏng áo khoác. Hơn nữa nàng bắt đầu trở nên dễ dàng mệt ra rời, người cũng mập lên một vòng. Kỳ thật mang thai tiền tăng tháng, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ phạm ghê tởm, Tô Đình thoạt nhìn thật không giống cái thai phụ. Rất nhiều người mang thai sau, cái thứ nhất thay đổi chính là mệt ra rời, nhưng Tô Đình khả năng bởi vì vốn dĩ liền ngủ đến nhiều, mỗi ngày buổi tối ít nhất ngủ tắm giờ, ban ngày còn muốn ngủ trưa, cho nên mang thai sau Tô Đình cũng không có rõ ràng mà cảm giác được ngủ không đủ. năng cũng không có rõ ràng ngập lên, tiền tam tháng bụng chỉ lớn một chút, mặc xong quần áo căn bản nhìn không ra tới dưỡng bụng. Nhưng tiến vào cái thứ tư nguyệt sau, Tô Đình tổng cảm thấy ngủ không đủ, buổi tối cơ bản cơm nước xong tắm rửa xong, trở lại phòng dính giường liền ngủ, buổi sáng ít nhất muốn ngủ tới khi 7-8 giờ mới rời giường, ngủ chưa thời gian cũng từ hơn nửa giờ kéo dài tới rồi một tiếng rưỡi Đệ ba trang Cũng may hạ diễm thực ngoan, Tô Đình buổi sáng không lên nói, hắn sẽ chính mình đi lấy sữa bò. thuận tiện mua cơm sáng một chút đều không cho người lo lắng khả năng cũng bởi vì không nhọc lòng tô đình ăn uống bắt đầu biến đại trước kia một đốn ăn hai lượng cơm đều quá sức hiện tại có thể ăn ba lượng đồ ăn cũng ăn được sò so trước kia nhiều ăn uống biến hóa mang đến nhất trực quan thay đổi là nàng mập lên tuy rằng không tới xong cầm trình độ nhưng nàng khuôn mặt thoạt nhìn đích sắc càng thêm mượt mà bụng cũng bắt đầu biến đại xuyên y phục hơi chút đơn bạc điểm đều có thể nhìn ra dựng bụng tuy rằng tô đình hành động tạm thời không có đã chịu dựng bụng ảnh hưởng nhưng nàng cảm thấy tương lai mấy tháng nàng bụng khẳng định sẽ càng lúc càng lớn trở nên hành động không tiện cho nên đương nhà xuất bản lại lần nữa gửi tới lấy khoản đơn cũng báo cho nàng ra đào hoa thôn đã đưa ra thị trường khi tô đỉnh kiểm kê hạ chính mình đỉnh đầu có công nghiệp khoán lại tìm người mượn điểm thừa dịp đi thành phố lấy tiền thuận tiện đem toàn ra qua mùa đông yêu cầu quần áo thêm vào tề. nói là toàn ra trên thực tế mua quần áo mới liền nàng cùng hạ diễm hai người cấp hạ diễm mua nhiều nhất áo khoác áo lông các mua hai kiện Quần cũng mua hai điều, lóc nền sam cũng mua một kiện, dù sao mùa thu xuyên đến mùa đông còn có thể tiếp theo xuyên, lóc nền sam không cần thiết mua nhiều như vậy. Mặt khác còn cho hắn mua đôi giày, nhưng này đôi giày Tô Đình không tính toán nhanh như vậy cho hắn xuyên, mua quần áo quần cũng tính toán lưu một bộ, đến ăn tết lại cho hắn thượng thân. Ăn tết phía trước, nàng là không tính toán lại đến thành phố. Tô Đình chính mình liền quần mua hai điều, đều là thai phụ chuyên dụng, theo nàng bụng tiệm đại, phía trước mua quần lưng thun mau thành quần bó. không mua hai cái quần ăn tết muốn không đến xuyên áo lông áo khoác các mua một kiện cũng mua xong tân giày, nhưng nàng mua không phải giày da mà là thủ công làm giày đông giày tắc miên mùa đông ăn mặc so giày da càng ấm áp mua đồ vật khi tô đình không hoàn toàn đem hạ đông xuyên rơi xuống cho hắn mua xong bao tay ra tuy rằng bình xuyên đảo mùa đông cùng thủ đô vô phát so nhưng phong quát lên cũng khiến người cảm thấy lạnh leo hạ đông xuyên mỗi ngày cưới trên dưới quân doanh tay đều phải nứt vỏ bao tay ra có thể kháng phong bên trong còn có một tầng hơi mỏng bao cho hắn dùng vừa vặn trừ bỏ bao tay tô đình còn cho hắn mua một lọ kem bảo vệ da một chi son môi đối này hạ đông xuyên phản ứng rất lớn cảm thấy hắn một đại nam nhân mỗi ngày sát kem bảo vệ da cùng son môi giống cái gì không cần kiên quyết không cần tô đình nghe xong liền cảm thấy bọn họ nam nhân cũng thật có thể mạnh miệng mặt đều thổi bay ra môi cũng làm được xuất huyết còn có thể ngạnh trống nói hắn không cần kem bảo vệ da cùng son môi tô đình mới mặc kệ hắn ý kiến Chiếu mua không lầm, dù sao mua đi trở về nàng có biện pháp làm hắn dùng. Vạn nhất hắn thật sự không chịu dùng, nàng liền đem này hai dạng đồ vật cấp hạ diễm dùng, soái ca muốn từ nhỏ che chở sao. Bởi vì năm trước đều không tính toán lại đến Bình Xuyên đảo, Tô Đình sợ chính mình có để sót, tới phía trước cô ý liệt trương đơn tử, đem tương lai mấy tháng khả năng yêu cầu đồ vật đều viết đi lên. Trên đảo Cung Tiêu xã có thể mua được đồ vật mặc kệ, mua không được đánh cắn câu, lần này toàn bộ mua trở về. cho nên mua xong chính mình nhớ rõ đồ vật sau tô đình từ trong túi móc ra danh sách đối chiếu mua đồ vật nhìn một lần đem quên mua đồ vật bổ thượng liền triệt kỳ thật còn có dạng đồ vật không mua đó chính là hạ đông xuyên quả sinh nhật hạ đông xuyên tháng tiểu sinh nhật ở nông lịch 12 tháng năm nay tính dương lịch liền đến một tháng đế vừa lúc là tô đình không tính toán ra cửa thời gian cho nên nàng tính toán sấn lần này tới thành phố thuận tiện đem quả sinh nhật cùng nhau mua nhưng hạ đông xuyên đem nàng nhìn chằm chằm đến thật chặt Bởi vì sợ ở chính mình không chú ý tới thời điểm, Tô Đình bị người vướng ngã, cho nên nàng bụng nổi lên tới sau, bọn họ mỗi lần ra cửa, Hạ Đông Xuyên đều sẽ một tấc cũng không rời mà thủ nàng. Dưới loại tình huống này, Tô Đình căn bản không có thời gian trộm đi mua lễ vật. Nhưng nàng tưởng đưa lễ vật, vừa thấy liền biết là cho hắn mua, ở hắn mỹ mắt phía dưới mua trở về, cất giấu vẫn luôn không tiến đi ra ngoài, hắn liền tính hiện tại đoán không được, tới gần sinh nhật cũng có thể nghĩ tới. Nào còn có kinh hỉ đang nói. Nếu không vẫn là không mua, tỉnh tiền lại tỉnh khoán. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Tô Đình cuối cùng vẫn là không có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, mang theo hai cha con đi vòng vèo trở về bán giày quài, cấp hạ Đông xuyên chọn xong giày ra. Giày ra không quý, không đến 10 đồng tiền. Kỳ thật nếu là ở Thượng Hải mua, này giày ra có thể càng tiện nghi, chỉ cần 7 bao 6 giác 5 phần. Không sai, nàng cấp hạ Đông xuyên mua đúng là này, niên đại đỉnh đỉnh đại danh 765 giày ra. Chính thức xưng hô kêu heo bên ngoài lưu hóa đế phương pháp ép khuôn giày ra. Một bởi vì giày ra là từ thượng hải tiến trở về, cho nên giá bán bao hàm vận chuyển chờ phí dụng, đơn song giá cả hướng lên trên điều 1 2 khối. Liên tính giá cả so thượng hải bên kia quý 1 2 khối, đối tuyệt đại đa số người tới nói, này giày ra cũng đủ tiện nghi. Bạch hóa đại lâu ngày đầu tiên bán 765 giày ra khi, xếp hàng người nhiều đến đêm này chỉnh tầng lầu đều đổ đến chật như nêm cối. Tuy rằng dầm đã qua đi thật lâu, Thả không có xuất hiện lần thứ hai, nhưng này không ảnh hưởng 765 giày ra tại đây niên đại là hút hàng hóa sự thật. Tô Đình mua giày ra đưa Hạ Đông Xuyên đảo không phải vì chạy theo mô đen, mà là bởi vì này giày ra mua trở về, hắn ngày thường đi quân doanh cũng có thể xuyên. Việc này là Tô Đình gần nhất ngẫu nhiên biết được. Bởi vì Hạ Đông Xuyên chưa nói quá, nàng cũng không có cố ý hỏi, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng trừ bỏ bên trong xuyên ngực, sở hữu lộ ở bên ngoài mũ, áo khoác, quân quần cùng dây lưng giày ra. hạ đông xuyên đều chỉ có thể xuyên bộ đội phát đây cũng là nhà bọn họ mỗi lần mua quần áo đều rơi rớt hạ đông xuyên nguyên nhân chủ yếu hắn quanh năm suốt tháng đều ăn mặc quân trang quần áo mua trở về hắn cũng xuyên không được vài lần tựa như phía trước cho hắn mua áo sơ mi quần dài, liền không thượng quá vài lần thân ngẫu nhiên cho hắn mua thân quần áo là được nhiều lãng phí tiền cùng phiếu hạ đông xuyên ngày thường xuyên dạy có hai loại một loại là chính trang xứng dày ra, một loại là giải phóng giày, hắn hai loại hôn xuyên Đụng tới giày chóc cũng chỉ là tìm nhân tu một tu Chờ đổi mùa phát tân giày Mà không có nghĩ tới làm tô đình cho hắn mua một đôi Cho nên tô đình phía trước thật không nghĩ nhiều Thẳng đến lần trước nghe Trần Thiếu Mai phun tảo nói nàng nam nhân Từ mua tân giày ra sau cả người khoe khoang đến không được Mỗi ngày đi đường dẫm đến giày ra lộc vang Nàng nghi hoặc hỏi câu Người nam nhân mỗi ngày về nhà còn đổi tân giày xuyên A Đệ 144 trang Trần Thiếu Mai sửng sốt nói Không có A Hắn buổi sáng xuyên ra cửa Buổi tối Xuyên trở về, muốn đổi gì? Tô Đình nghe cảm thấy không đúng, thế sau khi nghe ngóng, mới biết được bọn họ có thể mặc chính mình mua giày. Qua đi Tô Đình tưởng tượng vừa lúc, Hạ Đông Xuyên quả sinh nhật có. Chọn hào giày, Tô Đình làm Hạ Đông Xuyên thử hạ lớn nhỏ. Vốn dĩ nàng là tưởng cho hắn một kinh hỷ, nhưng hiện tại người liền ở bên cạnh nhìn, còn kinh hỉ cái gì a? không chú ý những cái đó, dứt khoát thử lại hợp không hợp chân đi. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không nghĩ tới muốn mua giày, nhưng tức phụ phải cho hắn mua. Hắn trong lòng rất cao hứng, biểu tình nghiêm túc, trong lòng nhạc ga mà thử giày, qua lại đi rồi một hồi lâu nói, khá tốt, này giày ăn mặc đặc thoải mái, một chút đều không ma chân. Xem hắn kia cao hứng dạng, tô đình không khỏi nghĩ lại hạn, trước kia cho hắn mua đồ vật có phải hay không quá ít. Lần này xem đem hắn cấp cao hứng. Nếu không về sau nhiều cho hắn mua mấy đôi giày, cũng chỉ có thể mua giày, mua quần áo vẫn là lao vấn đề, xuyên không được vài lần. Nếu đây là 50 năm sau, chỉ cần có tiền. quần áo tùy tiện mua niên đại tô đình cũng không đến mức tại đây mặt trên moi moi tát tắc, tắc. nhưng hiện tại mua quần áo trừ bỏ tiền còn mua phiếu mà nàng luyến tiếc lãng phí phiếu nói trở về nếu hạ đông xuyên thích tô đình cũng không cọ sát làm người bán hàng khai đơn tử cầm đi tính tiền phó xong tiền dây trực tiếp bị người bán hàng giao cho hạ đông xuyên trên tay tô đình lớn bụng hạ diễm tuổi còn nhỏ mua đồ vật tự nhiên toàn từ hạ đông xuyên cầm thẳng đến trở về nhà mới bông tô đình đem quần áo tách ra hai bên phóng Một bên phóng lưu đến ăn tiết xuyên, tạm thời không cần tẩy, trực tiếp phóng tới tủ quần áo thu hồi tới, một bên phóng gần nhất liền phải thượng thân quần áo, này đó đến chạy nhanh tẩy, đặc biệt là nàng kia hai điều thai phụ quần, chờ xuyên. Phân đến cấp hạ đông xuyên mua giày, tô đình khó khăn, nàng là hiện tại cho hắn, vẫn là lưu đến hắn sinh nhật thời điểm lại cấp đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hạ đông xuyên. Hắn ngồi ở nàng sân phía trước, đang ở chuyên chú uống nước, không thấy nàng, như là cũng không quan tâm nàng đối giày xử lý nghĩ đến hắn kia hai đôi giày đều còn hảo hảo, tô Đình cầm giày hộp tay vừa chuyển, đem giày phóng tới an tết xuyên trong đội ngũ, vẫn là chờ hắn sinh nhật lại cho hắn đi. tô Định phân xong quần áo, liền đến phiên hạ đông xuyên làm việc. nhìn đến chính mình mới vừa thí giày bị phân đến an tết xuyên kia một đống, hạ đông xuyên không có gì ý kiến, cũng không hỏi nhiều, an tết xuyên Tân giày, cũng khá tốt. trình lý hảo quá năm muốn xuyên, hạ đông xuyên còn phải tiếp theo giặt quần áo, bởi vì tô Đình sợ thâm sắc quần áo phai màu. Cho nên quần áo còn phải tách ra tẩy, thâm xác một chậu, thiển sát một chậu, hơn nữa là quần áo mới, Hạ Đông Xuyên không dám xoa đến quá dùng sức, vài món quần áo giặt sạch 20 tới phút. Quần áo rửa sạch sẽ, trực tiếp lượng đi ra ngoài. Gần nhất thời tiết không tồi, hôm nay lượng nửa ngày, ngày mai lại phơi một ngày, hậu thiên Tô Đình là có thể mặc vào thai phụ quần. Bất quá này sẽ Tô Đình không tưởng việc này, nàng đua nghịch mua trở về kem bảo vệ da cùng son môi, cân nhắc như thế nào sắt đến Hạ Đông Xuyên trên mặt. Vạn sự khởi đầu nan, Tô Đình cảm thấy chỉ cần có lần đầu tiên, mặt sau lại làm hạ đông xuyên sắt liền dễ dàng. Chỉ là này lần đầu tiên, như thế nào bắt đầu đâu. Trông thệ vào hạ đông xuyên chính mình chủ động hiển nhiên không có khả năng, hắn đối mỹ phẩm dưỡng ra kháng cự bại ở trên mặt, Tô Đình phòng trừng nàng chỉ có thể tìm lối tắt, bất quá nàng không nóng nảy, mùa đông như vậy chừng đâu. Sau đó vào lúc ban đêm, Tô Đình liền hành động đi lên. Hạ đông xuyên tắm rửa xong trở lại phòng ngủ chính. liền nhìn đến tô đình tự cấp hạ diễm sát hương tuy rằng đại không vui sát kem bảo vệ ra nhưng tiểu nhân đối nhi đồng xương tiếp thu độ rất cao thậm chí sát xong sau hắn có điểm tự mình say mê hai tay qua lại vớt mặt nói mụ mụ ta mặt hảo hòa ta vớt thật thoải mái nghe còn hương hương mụ mụ ngươi nghe nghe Rồi trưởng cổ đem mặt tiến đến tô đình trước mặt làm nàng nghe tô đình túi đầu nghe thấy hạ ân tiểu diễm thương quá sau đó bẹp hôn tiểu gia hỏa một ngụm tiểu gia hỏa hắc hắc cười Ngồi ở trên giường đắc ý mà vặn vẹo lên, thẳng đến dựa ngồi ở giường đuôi Hạ Đông Xuyên xem bất quá mắt, nâng nâng cầm nói, ngươi nên trở về phòng ngủ. Hạ Diễm khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, chu lên miệng hỏi, mụ mụ, hôm nay buổi tối ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ sao? Không đợi tô Đình trả lời, Hạ Đông Xuyên liền nói, ngươi đã là đại hài tử, có thể hay không đừng luôn muốn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Hạ Diễm miệng giàu đến càng cao, phiết quá mức không để ý tới Hạ Đông Xuyên. hư ba ba. Tô Đình tuy rằng không sao cả Hạ Diễm cùng không theo chân bọn họ cùng nhau ngủ, nhưng nghĩ đến chính mình đợi lát nữa phải làm sự, nói, hôm nay mụ mụ có việc cùng ba ba nói, lần sau chúng ta lại cùng nhau ngủ được không? Mụ mụ lên tiếng, Hạ Diễm đành phải thở dài nói, hảo đi, kia mụ mụ ngươi có thể hống ta ngủ sao? Lúc này Hạ Đông Xuyên lại thực dễ nói chuyện, Mao Toại tự đề cử mình nói, ta có thể hống ngươi ngủ. Hạ Diễm tức khắc đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Tô Đình, mụ mụ làm ba ba hống hắn ngủ. hắn còn không bằng chính mình ngủ tô đình biết hạ đông xuyên vì bất việc sẽ ở hống hạ diễm ngủ thời điểm đọc hắn nghe không hiểu quân sự thư biện pháp này thôi miên hiệu quả thực hảo xa so cấp hài tử kể chuyện xưa hữu dụng ngẫu nhiên nàng tưởng lười biếng thời điểm liền sẽ làm hạ đông xuyên đi hống hạ diễm ngủ bất quá nàng mới vừa cự tuyệt hạ diễm ngủ ở phòng ngủ chính tình cầu không đành lòng lại làm hắn thất vọng liền cười nói mụ mụ hống ngươi ngủ nói xong cùng hạ diễm đi phòng ngủ phụ tô đình này vừa đi chính là nửa giờ lại trở lại phòng ngủ chính khi sắc mặt mang theo vài phần mệt mỏi hạ đông xuyên thấy liền nói ta liền nói làm ta hống hắn ngủ liền hảo ta sợ tiểu diễm khóc ra tới tô đình cười nói kỳ thật hống hạ diễm ngủ không đồng sự nàng cũng không cảm thấy mệt chỉ là nàng gần nhất tương đối dễ dàng mệt ra rời mà hôm nay lại ngủ đến tương đối chế, mới nhịn không được áp tô đình ở trước bàn trang điểm ngồi xuống vạn gia cấp hạ đông xuyên mua kia hộp kem bảo vệ ra từ bên trong làm ra điểm nhìn nàng động tác hạ đông xuyên nhắc nhở nói Ta không sát kem bảo vệ da. Tô Đình tức giận mà nói, không làm người sát, ta chính mình dùng. Lúc này không có nam sĩ chuyên dụng mỹ phẩm dưỡng da, cho nên cấp hạ đồng xuyên mua kem bảo vệ da Tô Đình đích xác có thể dùng. Đệ 145 trang. Bất quá này niên đại kem bảo vệ da tuy rằng không như vậy nhiều chất phụ da, nhưng nói như thế nào đều là hóa học sản phẩm. Tô Đình mang thai sau liền không thế nào lau, chỉ gần nhất làn da làm được khó chịu khi mới mạt một chút. Nhưng cũng bởi vì như vậy, hạ đông xuyên không có hoài nghi nàng lời nói từ một tiếng sau dựa vào gối đầu thượng tiếp tục điều đồng hồ mà tô đình ở đem kem bảo vệ ra kết tủa sau lặng lẽ lên giường dùng đầu gối đi tới rồi hạ đông xuyên bên người túi đầu nhẹ giọng hỏi điều hảo sao hạ đông xuyên biên ân biên ngầm đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tô đình mang theo kem bảo vệ ra hai tay trực tiếp hồ thượng hắn mặt sau đó hung hăng thượng hạ lau mùi hương chui vào chóp mũi hạ đông xuyên phản xạ tính đem đầu sau này ngưỡng nhưng hắn mới vừa giật mình Tô Đình liền mở miệng, ngươi lại sau này ta liền phải té ngã. Hạ Đông Xuyên không dám động, chỉ có thể tùy ý Tô Đình đối hắn trên mặt hạ này tay, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói không bức ta sát kem bảo vệ ra sao? Nói nói mà thôi, ngươi thật đúng là tin. Tô Đình trên mặt tươi cười giảo hoạt. Hạ Đông Xuyên, hắn đích sát tin. Thấy hắn không hề răng, Tô Đình biên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt biên nói, hơn nữa làm ngươi sát kem bảo vệ ra là vì ngươi hảo, chính ngươi cảm thụ cảm thụ, lau kem bảo vệ ra sao? Mặt có phải hay không không như vậy căng chặt Làn da có phải hay không so với phía trước càng giãn ra. Hạ Đông Xuyên theo nàng nói cảm thụ hạ Cũng không có cảm thấy làn da so với phía trước càng giãn ra, Chỉ cảm thấy tay nàng sờ đến hắn mặt thực thoải mái Liền thanh âm hàm hồ mà đáp ơn. Tô Đình Thuận Thế hỏi Vậy ngươi về sau còn sắt không sắt kem bảo vệ da Hạ Đông Xuyên cảm thấy Nếu mỗi ngày buổi tối đều có nàng như vậy giúp hắn sắt kem bảo vệ da Hắn cũng không phải không thể cố mà làm nhậm nàng xoa nắn một phen Chương 43 Ấu chí Quỷ Tuy rằng Hạ Đông Xuyên lúc ấy không có gì cảm giác, nhưng chờ ngày hôm sau ra cửa thổi phong, không cần Tô Đình lại cường điệu, chính hắn liền biết sắt kem bảo vệ ra chỗ tốt rồi. Vào lúc ban đêm Tô Đình lại cho hắn sắt kem bảo vệ ra, hắn không lại chống đẩy, tùy ý nàng động tác, cho hắn từ mặt sát tới tay. Hắn thái độ mềm hóa đến quá rõ ràng, Tô Đình tưởng phát hiện không được điều khó, nhướng mày hỏi, hôm nay như thế nào không né? Nghĩ thông suốt, quyết định ngoan ngoãn sắt kem bảo vệ ra. Hạ Đông Xuyên không chịu thừa nhận, chỉ nói: Ta sợ ngươi té ngã. Tô Đình Liếc xéo hắn, cùng hắn đối diện một lát, xoay người cầm lấy bảng trang điểm thượng phong son môi, vặn ra nói: Nếu ngươi đều từ bỏ chống cự, kia đem son môi cũng lao đi. Hạ Đông Xuyên lông mày lại ninh lên, tuy rằng hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi kem bảo vệ ra, nhưng vẫn cảm thấy hắn một người nam nhân, sát son môi kỳ cục. mắt thấy Tô Đình dơ son môi càng rửa càng gần, Hạ Đông Xuyên không thể không vươn tay, nắm lấy cổ tay của nàng nói: Đường náo. Ta khi nào náo loạn? Đây là vì ngươi hảo, chính ngươi sờ sờ, xem ngươi môi có bao nhiêu làm. Tô Đình dối tay điểm điểm hạ đông xuyên môi nói. Hạ đông xuyên cương mặt nói, kia cũng không dùng được son môi. Đều làm suốt huyết còn dùng không môi trên cao. Một chút huyết, không có việc gì. Ta xem ngươi chính là chết sĩ diện khổ thân. Tô Đình cười lạnh, đem son môi rớt cái đầu, sắt đến chính mình trên môi. Tô Đình không hạ đông xuyên mạnh miệng, liền tính là mang thai, bắt đầu mùa đông sau son môi cũng không đoạn quá cho nên nàng môi vốn dĩ liền nhuận nhuận, son môi hơi chút một đồ, liền hiện ra mê người ánh sáng. Hạ Đông Xuyên ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng động tác, rất muốn thò lại gần cắn một ngụm nàng môi, nhưng lúc này thò lại gần cắn một ngụm kết quả rõ ràng, trừ bỏ một môi cao, được đến đại khái chỉ có nàng xấu hổ bụt bực, bực. Hạ Đông Xuyên đang nghĩ ngợi tới, tô đình động, túi người đem môi phúc ở hắn trên môi. Một chút, lại một chút, thẳng đến bờ môi của hắn cũng có ánh sáng mới thối lui, nhắc nhỏ nói, nhấp hạ môi hạ đông xuyên nhấp nhấp môi hồi quá vị tới ngươi là tự cấp ta sát son môi đúng vậy ta suy nghĩ một ngày mới nghĩ đến biện pháp có phải hay không rất hữu dụng tô đình rảo hoạt mà cười thấy hắn giơ tay muốn sát môi biểu tình một hung nói không được sát lao ngươi liền đi theo tiểu diễm cùng nhau ngủ hạ đông xuyên nhíu mày nói nhau dính dính tô đình hồi lấy vết bỏ ngươi môi còn khô cằn đâu thân đều chắc người hạ đông xuyên không nói chuyện nữa lẳng lặng mà nhìn nàng tô đình nằm nghiêng ở trên giường Ngửa đầu vọng trở về. Thật lâu sau, Hạ Đông Xuyên không lưng túi đầu, hôn hôn Tô Đình ngồi, hiện tại có phải hay không không chắc người. Ấn. Vẫn là quả cam vị. Hôm nay buổi tối sau, Hạ Đông Xuyên xem như hoàn toàn từ bỏ chống cự, mỗi ngày buổi tối tùy ý Tô Đình buồng địch. Bất quá hắn thực sẽ cho chính mình như phúc lợi, yêu cầu son môi không thể trực tiếp thượng miệng, mà muốn Tô Đình giống hôm nay buổi tối giống nhau, trước cho chính mình sát, lại thân ấn đến hắn môi thượng. Tô Đình. một tao Kem bảo vệ da cùng son môi rất hữu dụng, lau một đoạn thời gian sau, Hạ Đông Xuyên trên mặt làn da vướt chân trượt không ít, môi cũng không làm, xem đến Thạch Thành thực hâm mộ. Ngay nọ về nhà trên đường, Thạch Thành nhìn liếc mắt một cái Hạ Đông Xuyên mặt, buồn bực hỏi: "Hai ta mỗi ngày không sai biệt lắm thời gian trên giới doanh, phong đều là giống nhau thổi, như thế nào ta môi đều làm được xuất huyết, ngươi một chút việc không có?" Hạ Đông Xuyên đương nhiên không có khả năng nói cho Thạch Thành, đây là bởi vì hắn lau kem bảo vệ da cùng son môi, liền mặt không đổi sắc mà nói. Trời sinh, hâm mộ cũng vô dụng. Thạch thanh lại lại, nhưng tin là thật, hâm mộ ghen ghét mà lại xem xét mắt Hạ Đông xuyên mặt, nghĩ thầm đều là cha sinh mẹ dưỡng, người này cùng người như thế nào liền không giống nhau đâu. Hai người cưới xe đạp, không một hồi liền đến người nhà viện môn khẩu cái kia phố. Hôm nay đồng chí, nhà ăn có thịt heo cải trắng sủi cảo cung ứng, ăn căn tin người so ngày thường nhiều không ít, đội ngũ từ cửa sổ vẫn luôn bài tới rồi nhà ăn cổng lớn. Hạ Đông xuyên nhìn đến dừng lại xe. Tháo xuống bao tay sờ sờ trên người túi. Theo kịp Thạch Thành nhìn đến hắn dừng xe, cũng đi theo dừng lại xe hỏi, sao? người tức phụ ở bên trong. Bên trong ở bán sủi cảo. Hạ Đông Xuyên nói thanh, từ trong túi lấy ra hai tờ giấy tệ, không thiếu, chỉ phải đem bao tay lại mang về đi. Thạch Thành minh bạch hắn ý tứ, hỏi, ngươi tưởng đi vào mua phân sủi cảo. Đệ 146 trang. Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ nói, ta đi về trước rồi nói sau. nói lần thứ hai đặng khởi xe đạp hướng người nhà viện đi tiếng người nhà viện đại môn dọc theo trung gian một cái nói vẫn luôn đi phía trước kỵ đến bên trong nào đó ngã rẽ quẹo vào không bao lâu hạ đông xuyên liền cưới xe vọt vào 66 đống đồng chí trời tối đến sớm năm điểm nhiều liền không có thái dương bờ biển ở phong còn đại mọi người đều sớm xúc vào phòng trong viện trống rỗng hạ đông xuyên đình hảo tự xe cẩu vào nhà liền nhìn đến tô đình đang ngồi ở bàn ăn bên cầm bút cùng vợ ở kia viết viết vẽ, vẽ. hạ đông xuyên trong lòng kinh ngạc tháo xuống bao tay đi vào đi hỏi ở viết cái gì tô đình viết đến quá chuyên chú nghe được thanh âm ngẩng đầu mới biết được hắn đã trở lại trên mặt lộ ra tươi cười hỏi đã trở lại hôm nay lái xe lạnh hay không đeo bao tay còn hảo hạ đông xuyên ôm lấy tức phụ thuận tiện cúi đầu hôn hạ nàng ngôi tô đình không được tự nhiên sau này ngửa đầu nhẹ giọng nói tiểu diễm ở nhà đâu hắn ở trong phòng làm bài tập không chú ý tới hạ đông xuyên nói cầm lấy trên bàn vợ hỏi Ngươi đây là ở viết cái gì? Số sách. Dù sao không có việc gì, liền sửa sang lại một chút số sách. Tô Đình gật đầu, xoay người đi hướng phòng bếp nói, đúng rồi, hôm nay không cần ngươi nấu cơm, ta bao rất nhiều sủi cảo. Hạ Đông Xuyên không chút nghĩ ngợi hỏi, ngươi sẽ làm vần thán. Đi đến phòng bếp cửa Tô Đình dừng lại bước chân, quay đầu cười như không cười hỏi, như thế nào? Ta không giống sẽ làm vần thán người. Giống, như thế nào không giống? Hạ Đông Xuyên vội vàng buông sổ sách. đi hướng tô đình nói ta chỉ là có điểm kinh ngạc sủi cảo không hào bao Làm văn thắn còn hảo cán ra băm nhân tương đối phiền toái tô đình không hướng chính mình trên mặt thiết vàng này đó ta đều là hỏi dư tỷ khi nói chuyện hai người đi vào phòng bếp bên trong loạn đến như là bị càn quét quá mặt bàn chia làm hai nửa một nửa đôi nổi chén gáo buồn một nửa phô vải bố trắng bố mặt trên là một đám trắng chẻo mập mạp sủi cảo hạ đông xuyên xem nhẹ trong phòng bếp loạn tượng chuyên chú xem những cái đó sủi cảo nhướng mày nói nhìn cũng không tệ lắm. An hương vị càng tốt, bởi vì nhân là dư tiểu phương hỗ trợ điều, tô đình rất có tự tin. Ân, hạ đông xuyên đáp lời, đơn giản đếm hạ sủi cảo, nhiều không nói, chăm tới cái là có. Hạ đông xuyên rỗi tay ôm lấy tô đình bả vai, nhẹ giọng hỏi, bao nhiêu như vậy sủi cảo có mệt hay không? Ta không có vẫn luôn bao, ngồi mệt mỏi liền đi ra ngoài chuyển một vòng, không mệt trở về tiếp tục bao, liền cảm thấy còn hành, chỉ là tương đối phí thời gian, không sai biệt lắm bao một buổi trưa. Hạ Đông Xuyên gật gật đầu, vỗ vỗ nàng bả vai nói, sủi cảo ta tới nấu, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ngươi muốn ăn nhiều ít cái sủi cảo. 20 cái. Như vậy điểm. Hạ Đông Xuyên cùng Tô Đình cùng nhau đi ra ngoài, đi đến phòng ngủ phụ cửa gõ cửa, dò hỏi Hạ Diễm muốn ăn nhiều ít cái sủi cảo. Hạ Diễm tuy rằng ở trong phòng làm bài tập, nhưng kỳ thật tâm thần đã sớm bay ra đi, chỉ là tác nghiệp không hoàn thành, không dám đi ra ngoài mà thôi. Nghe được lao ba vấn đề. Hắn lập tức từ trên ghế nhảy xuống, liên thanh hỏi, muốn nấu sủi cảo sao? Là ba ba nấu sao? Ta muốn ăn nhiều ít cái là có thể ăn nhiều ít cái sao? Hạ Đông Xuyên theo thứ tự trả lời, là, là, chỉ cần ngươi có thể ăn xong, muốn ăn nhiều ít cái đều được. Hạ Diễm khoác lác, ta đây muốn ăn 100. Đã biết, cho người nấu 10 cái. Cho rằng lão ba nghe lầm, Hạ Diễm cùng ra tới cường điệu nói, là 100, không phải 10 cái. Hạ Đông Xuyên tức giận hỏi. Một trăm ngươi ăn cho hết, ăn cho hết ta, ta ăn uống rất lớn. Hạ Diễm chớp đôi mắt, đối chính mình rất có tin tưởng. Hạ Đông Xuyên nghĩ thầm ta xem ngươi là tâm rất lớn, chỉ vào mặt bản thượng sủi cảo nói, một trăm sủi cảo, ăn không hết thừa một cái, ta đánh ngươi một cái tác, được không? Hạ Diễm hoảng sợ, vì cái gì muốn đánh ta? Lãng phí đồ ăn liền phải bị đánh Hạ Đông Xuyên lặp lại hỏi, nghĩ kỹ, ngươi muốn ăn nhiều ít cái sủi cảo. Hạ Diễm không nghĩ bị đánh, biểu tình dối dám lên, một hồi lâu hỏi, Mụ mụ ăn nhiều ít cái sủi cảo 20 cái. Ta đây cũng ăn 20 cái hảo. Hạ Diêm nói xong, trộn ngắm hạ lao ba trên mặt biểu tình. Bổ sung nói, ta sẽ nỗ lực ăn xong, tranh thủ không bị đánh. Hạ Đông Xuyên lúc này mới vừa lòng, khởi nồi nấu nước nấu sủi cảo. Hạ Đông Xuyên nói chính là nấu sủi cảo, nhưng chờ bưng lên bàn, có không ngừng sủi cảo, còn có mặt ngoài chiên đến kim hoàng sủi cảo. Sủi cảo cũng phân hai loại, mang canh, cũng không mang theo canh dính chấm liêu hoặc là ớt bột ăn. Bởi vậy này bữa cơm tuy rằng chỉ có sủi cảo, nhưng nhìn rất phong phú. Sủi cảo hương vị cũng không tồi, nhân là dùng thịt nạc điều, bên trong bỏ thêm cắt nát cải trắng, ăn thực thoải mái thanh tân, một chút đều không dầu mỡ. Sủi cảo ra cũng cắn thật sự kính đạo, độ dày vừa phải. Chấm liêu là dùng sinh chịu, dấm cùng muối cùng nhau điều, thiên toán khẩu. Ớt bột còn lại là thực đủ vị tay, bất quá sủi cảo bản thân hương vị trung hòa này phân cay, Tô Đình tự thích, ăn đến cuối cùng vứt bỏ chấm liêu, bắt đầu chuyên chú ớt bột. sủi cảo chiên hương vị cũng không tồi, ăn kéo kẹt vang, tiêu hương ngon miệng, quang hạ diễm một người liền xử lý hơn phân nửa sủi cảo chiên, mang canh sủi cảo tắt phần lớn vào hạ đông xuyên bụng, hắn ăn uống đại, ăn cơm luôn là kết thúc cái kia, ăn uống no đủ, hạ diễm tiếp tục về phòng làm bài tập, tô đình tắt tiếp tục tính sổ, rửa chén nhiệm vụ tự nhiên mà vậy mà rơi xuống hạ đông xuyên trên đầu, hắn tẩy xong chén, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, dùng cái nắp đem dư lại hơn hai cái sủi cảo che lại sau, đi ra ngoài đối tô đình nói. còn thừa hơn 20 cái sủi cảo, các ngươi ngày mai buổi sáng nhớ rõ ăn. Hảo, tô đình nhướng thanh, khép lại sổ sách chuẩn bị về phòng. Chỉ là nàng mới vừa đứng lên, đã bị Hạ Đông xuyên ôm lấy eo, hắn đem lô thai dán đến nàng trên bụng, nhẹ giọng hỏi, bảo bảo hôm nay có hay không động. Ban ngày động một hồi, bất quá thực mau liền ngừng. Hạ Đông xuyên lừ một tiếng, cẩn thận nghe xong một hồi, nhưng cái gì cũng chưa nghe được, tự mình an ủi nói, khả năng bảo bảo ban ngày chơi mệt mỏi, hiện tại đang ngủ. ta ngày mai lại trở về nghe. Đệ 147 trang. Tô Đình nghe vậy, nhếch môi cười không ngừng. Quá song nguyên đán, không bao lâu liền đến Hạ Đông Xuyên sinh nhật. Hôm nay cùng ngày thường không quá lớn khác nhau, ba ngày Hạ Đông Xuyên vẫn là bình thường đi doanh, Hạ Diễm cũng phải đi trường học đi học. Nếu một hai phải hỏi nơi nào đặc biệt, khẳng định là Tô Đình tính toán cấp Hạ Đông Xuyên một kinh hỉ, buổi tối chuẩn bị tự mình xuống bếp. Bất quá Tô Đình đối chính mình chú nghệ rất có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới phải làm mãn hán toàn tịch. thậm chí không tính toán nấu cơm mà tính toán nấu một nồi mì sợi dù sao sinh nhật muốn ăn mì trường thọ nấu mì sợi cũng coi như hợp với tình hình vì làm mì sợi thoạt nhìn càng phong phú cũng vì tô đình chính mình có thể vào khẩu nàng hiện tại ngẫu nhiên cũng ăn mì sợi nhưng không thích quá canh suông quả thủy muốn nhiều phóng điểm lung tung rối loạn đồ ăn trung hòa rất mì sợi vị mới được cho nên buổi sáng cơm nước xong sau tô đình đi tranh hải sản cung ứng trạm con trai so biển tôm hè dù sao mang xác cung ứng trạm có thả nàng có thể ăn hải sản nàng đều mua điểm trở về chuẩn bị xử lý cùng mì sợi cùng nhau nấu bởi vậy đương hạ đông xuyên buổi tối về đến nhà đoan đến trước mặt hắn chính là một chén hải sản mì sợi lầu thập cẩm tuy rằng dao trộn đến không giống mì trường thọ nhưng thoạt nhìn ngoài ý muốn không tồi hạ đông xuyên ngừng đầu đối thượng tô đình chờ mong ánh mắt ăn a ân hạ đông xuyên theo tiếng túi đầu trước nếm mì sợi mì sợi là tô đình ở lương trạm mua tay cán bột ăn không có phương bắc mì sợi kính đạo nhưng vị cũng không kém hải sản còn lại là chúng nó bản thân hương vị thịt chất thực tiên mang theo nhẹ nhẹ ngọt canh đều là hải sản nấu ra tới tiên vị một ngụm uống không đủ đến uống nhiều mấy khẩu Thịnh mì sợi chén không lớn một chén mì hạ đông xuyên hai ba phút liền ăn xong rồi liền canh đều uống đến sạch sẽ nhìn hắn uống xong tô đỉnh cùng hạ diễm cùng nhau vỗ tay hô sinh nhật vui sướng hạ đông xuyên trên mặt lộ ra tươi cười cảm ơn người chờ ta một chút Tô Đình đứng dậy đi vào phòng ngủ chính, tư tủ quần áo lấy ra trang giày da hộp, ôm ra tới đưa cho Hạ Đông Xuyên, đường đường đường. Qua sinh nhật. Hạ Đông Xuyên vẻ mặt giật mình, quà sinh nhật. Không phải tân niên lễ vật sao? Ngươi còn muốn tân niên lễ vật. Tưởng mở. Tô Đình rồi nói, đánh mặt bàn thúc dục tuy rằng ngươi đã biết là cái gì, nhưng ngươi tốt xấu lại phối hợp một chút, mở ra lễ vật nhìn xem a. Hạ Đông Xuyên biết nghe lời phải mà mở ra giày hộp, lấy ra bên trong giày. Dùng không phải thực tinh vi kỹ thuật diễn biểu diễn ra kinh hỷ, là giày da. Ta muốn như vậy một đôi giày da thật lâu. Cảm ơn ngươi đưa lễ vật, ta thực thích. Nói xong liền cởi ra trên chân giày, thay giày da ở trong phòng khách qua lại đi rồi vài vòng, tiếp tục kinh ngạc hỏi, an mặc vừa vặn tốt, ngươi như thế nào chọn lớn nhỏ? Hoàn toàn phù hợp. Tô Đình bị hắn phủ hoa kỹ thuật diễn đầu đến ha ha cười không ngừng, nói, ai biết? Khả năng có cái cùng ngươi chân không sai biệt lắm đại người, giúp ta thử hạ lớn nhỏ. Phải không? Người kia là ai? Hạ Diễm nghe ba ba mụ mụ chi gian đối thoại, càng nghe càng cảm thấy đầy đầu mờ mịt. Thì giày người, còn không phải là ba ba chính mình sao? Chẳng lẽ này đôi giày không phải cặp kia giày? Lại hoặc là hắn ký ức ra sai? Hạ Diễm chính rồi dám, nghe được Tô Đình nói, tiểu Diễm ngươi không phải cũng có lễ vật muốn tặng cho ba ba sao? Đúng vậy. Hạ Diễm vội vàng đứng lên, hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Lộc cộc chạy đến phòng ngủ phụ. Trở ra khi cầm trên tay cái cuốn thành hình tròn dây ống, đôi tay đưa cho Hạ Đông Xuyên nói, ba ba, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, họa chính là chúng ta người một nhà Nga. Cảm ơn. Hạ Đông Xuyên lại cười nói, hai tay mở ra dây ống, chầm mặc nửa ngày sau nói, còn hành, về sau làm mụ mụ ngươi giáo giáo ngươi vẽ tranh. Vẽ cái gì? Tô Đình nói, thò qua tới xem Hạ Diễm họa. Tiểu gia họa làm đến thực thân bí, trong khoảng thời gian này nàng chỉ biết hắn chuẩn bị lễ vật, lại không biết lễ vật là cái gì. Sau đó này vừa thấy, Tô Đình cũng trầm mặc. Trên tờ giấy trắng mặt là một chương ảnh gia đình. An mặc quân trang ba ba cùng lớn bụng mụ mụ nắm con cặp sách nhi tử, dưới chân là mặt cỏ, sau lưng là phòng ở, còn có thái dương, mây trắng. Ý tưởng không tồi, họa cũng còn hành, chính là hai cha con đầu tóc đều chỉ có tam sợi lông. Tô Đình nhịn không được ha ha cười rộ lên, cầm lấy này trương họa nói, họa thật sự không tồi a này quân trang, vừa thấy chính là ba ba, cái này bụng to. cũng vừa thấy liền biết là ta hai tử là tiểu diễm nhiều sinh động a hạ diễm bị khen đến ngượng ngùng không thôi chớp đôi mắt hỏi ba ba thích sao thích tô Đình nói tiếp nói nếu ba ba cũng thích liền đem này trương họa dán đến trên tường hảo như vậy ba ba mỗi ngày ra vào là có thể thấy được hạ đông xuyên hỏi không cần đi như thế nào không cần đây chính là tiểu diễm lớn như vậy đưa cho người đệ nhất phân quà sinh nhật rất có kỷ niệm ý nghĩa tô đỉnh quay đầu trưng cầu hạ diễm ý kiến Tiểu Diễm ngươi cảm thấy đâu?" Hạ Diễm đỏ mặt nói, "Ta nghe mụ mụ. Vậy như vậy định rồi." Mắt thấy Tô Đình muốn đứng dậy đi tìm keo nước, Hạ Đông Xuyên chạy nhanh nói, "Ăn cơm trước, Họa chế chút lại dán." Đây là thỏa hiệp. Nghĩ đến trong nồi mỉ sợi. Tô Đình nói, "Kia hành đi, chế chút ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta." Ân. Hạ Đông Xuyên ngoài miệng đáp lời, trong lòng tưởng nàng đã quên tốt nhất. Nhưng thực hiển nhiên, Tô Đình còn không có dễ quên đến cái loại này trình độ, cơm nước xong liền lục tung tìm keo nước. Đem hạ diễm họa rán ở đấu trên tủ phương nhất thấy được địa phương. Hạ đông xuyên tẩy xong chén từ phòng bếp ra tới, vừa nhấc đầu liền thấy được trên vách tường nhiều ra tới hỏa. Tô Đình còn hướng hắn nhỏ giọng kêu, tam mao Hạ đông xuyên nghiến răng, nếu không ngươi tới đếm đếm ta trên đầu có bao nhiêu mao Ta mới không số, dù sao tiểu diễm cho ngươi họa liền tam căn Tô Đình hư cười nói, nàng đôi mắt không thành vấn đề, đương nhiên biết hạ đông xuyên trên đầu không ngừng tam sợi lông. Hạ đông xuyên nghe vậy ánh mắt lạnh lùng thiết liếc mắt một cái trên tường họa sớm muộn gì ta muốn đem này bức họa cấp sửa lại đệ 148 trang tô đình thuận miệng nói ngươi sửa bái nói như vậy là bởi vì tô đình cảm thấy liền một bức họa khai nói dỡn mà thôi hạ đông xuyên hẳn là không đến mức gấu trí đến thật đi sửa họa kết quả ngày hôm sau buổi sáng nàng đã bị hạ diễm tiếng khóc cấp đánh thức tô đình còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì vội vã mà phủ thêm áo khoác lê dép lê đi ra ngoài hỏi làm sao vậy phát sinh chuyện gì Ta họa, ta họa bị vẽ. Hạ Diễm chỉ vào vách tường nói xong, lại nhịn không được qua mà khóc ra tới. Tô Đình ngẩng đầu hướng trên vách tường họa nhìn lại, liền thấy tối hôm qua còn chỉ có tam sợi lông hạ Đông xuyên trên đầu nhiều một tầng hất tóc ngắn. Tô Đình, ấu chí quỷ. Hạ Đông xuyên sinh nhật kết thúc không bao lâu, quân khu tiểu học nên đón cuối kỳ khảo thí, người nhà trong viện không khí lặng yên khẩn trương lên, các gia trưởng tiến đến cùng nhau liêu đều là hài tử học tập sự. Loại này thời điểm Tô Đình cơ bản không mở miệng. Tân học kỳ Hạ Diễm thành tích thực ổn định, kỳ trung khảo thí hai môn đều là 100 trăm phân, danh liệt niên cấp đệ nhất. Dưới loại tình huống này, nàng nói cái gì đều có vở xéo lẹt hiềm nghi, dễ dàng khiến cho công phẫn. Cũng có người chủ động tới hỏi Tô Đình, hỏi thăm Hạ Diễm học kỳ một thành tích tiến bộ vượt bậc bí quyết. Tô Đình không cất giấu, thoải mái hào phóng nói nàng cùng Hạ Đông xuyên thay phiên cấp Hạ Diễm học đủ sự. Nhưng rất nhiều người vừa nghe liền đánh lui trong lớn, các nàng nhận thức tự chưa chắc có thể có hài tử nhiều, cấp hài tử học bổ túc. Đừng bổ bổ đem hài tử mang mương, hỏi Tô đỉnh còn có hay không biện pháp khác. Đáp án đương nhiên là không có. Cuối cùng bị hỏi đến thật sự không có biện pháp, mới ngạnh nghĩ ra một cái, mỗi lần thi cử cùng ngày, ta đều sẽ cho hắn mua một chén mì, lại cho hắn thêm hai cái trứng trắng bao, ngụ ý khảo một trăm phân. Vì thế lần này cuối kỳ khảo thí, trong đại viện rất nhiều hài tử cơm sáng đều làm mì sợi thêm hai cái trứng trắng bao. Sau đó ra thành tích kia hai ngày, người nhà trong viện nơi nơi đều là tiểu hài tử kêu khóc. Công viên trò chơi nơi đó chơi đùa hài tử thiếu hơn phân nửa, vừa hỏi nguyên nhân, đều là không khảo hảo, bị ấn ở ra làm bài tập. Trương Tiểu Khải cũng ăn đốn đấu, hợp với một vòng, mẹ nó cũng chưa làm hắn ra tới chơi. Hạ Diễm không có bạn tốt, đành phải đi theo hồi tâm, thành thật kiên định ở nhà làm bài tập. Cũng coi như thật đáng mừng. Chờ Hạ Diễm tác nghiệp viết đến không sai biệt lắm, tân niên bước chân cũng gần, trong đại viện bọn nhỏ món đồ chơi lại có đổi mới, hiện tại nhất lưu hành chính là tay một thương. Lưu hành đương nhiên không có khả năng là thật tay một thương, mà là món đồ chơi, đơn giản điểm chính là dùng giấy chiết ra tới, cao cấp điểm chính là dùng thiết điều chế tác diêm một thương. Diêm một thương cơ bản chia làm tam bộ phận, thiết điều chế tác bán súng, xe đạp xích làm ra nòng súng, lại trồng lên xe đạp xăm xe ra, thuật nhìn rất đơn giản, nhưng coi như viên đạn dùng que diêm ở va chạm đè xuống, hưu mà bắn ra nháy mắt, miên bản nhiều khốc huyễn. Nhưng như vậy Dương, toàn bộ đại viện liền một phen, mặt khác hải tử đều phải thèm khóc. Hạ Diễm cũng là bị thèm khóc hài tử trí nhất. Hắn triển Hạ Đông Xuyên hai ngày, liền muốn cho lão ba cho hắn làm một cái Diêm Một Thương. Hạ Đông Xuyên đương nhiên không có khả năng cho hắn làm, chính là hắn nguyện ý làm, Tô Đình cũng sẽ không vui. Diêm mục Thương nhiều nguy hiểm a, que Diêm lại tế lại trường, bắn ra đi khi lực đạo lại đại, vạn nhất chơi thời điểm không thấy chuẩn, hướng về phía người bắn Xuyên qua, sẽ phát sinh chuyện gì nàng cũng không dám tưởng. Cho nên Tô Đình trộm cấp Hạ Đông Xuyên ra lệnh. Kiên quyết không thể đáp ứng cấp hải tử làm diêm một thương. Vì thế ở bị nhi tử truyền hai ngày sau, Hạ Đông xuyên cấp Hạ Diễm phân tích Hạ Diêm một thương cấu thành, sau đó nói cho hắn: Nhà của chúng ta không có cũ xe đạp, cho nên nếu phải làm, cũng chỉ có thể đem hiện tại này chiếc xe đạp dỡ xuống. Ngươi còn muốn làm không? Hạ Diễm chỉ biết dương thực khốc, lại không biết làm một phen dương yêu cầu thứ gì. Nghe Hạ Đông xuyên nói như vậy liền có điểm do dự, hủy đi xe đạp còn có thể kỵ sao? Đương nhiên không thể. Hơn nữa hủy đi này chiếc xe đạp sau. Trong nhà trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không có tiền cùng phiếu mua đệ nhị chiếc xe đạp, về sau ba ba chỉ có thể đi đường đi doanh. Hạ Đông Xuyên bán xong thảm, lấy lui làm tiếng nói, đương nhiên, nếu ngươi rất muốn riêng một thương, ba ba nguyện ý hủy khuất điểm, về sau nhiều đi đường. Hạ diêm tuổi như vậy tiểu, nào vòng đến quá Hạ Đông Xuyên một cái người trưởng thành, nghe láo ba nói xong, cơ hồ không chút do dự tỏ thái độ, ta không cần riêng một thương, ba ba ngươi tiếp tục kỵ xe đạp đi. nay Hạ Đông Xuyên làm bộ khó xử. Nếu về sau người khác đều có diêm một thương, ta đây cũng không cần, ta có giấy làm tay một thương thì tốt rồi. Hạ Diễm nói, nhấc tay giấy làm tay một thương. Hạ Đông Xuyên vừa lòng, sờ sờ nhi tử đầu nói, ngoan. Vì khen ngợi Hạ Diễm như vậy ngoan, Hạ Đông Xuyên bất thời giờ cho hắn làm cái đầu gỗ tay một thương, tuy rằng không có diêm một thương như vậy khốc huyễn, nhưng so giấy làm càng dùng bền. Đầu gỗ tay một thương một lấy ra tới, cũng nhanh chóng được đến trong đại viện bọn nhỏ truy phủng. Trong đại viện cùng Tô Đình giống nhau lo lắng diêm mục thương nguy hiểm ra trưởng không ít, hơn nữa Hạ Đông Xuyên nói cũng là thực hiện thực vấn đề, đại gia trong tay là thật không tài liệu. Cho nên thẳng đến ăn Tết, trong đại viện cũng không nhiều ra một phen diêm mục thương, đầu gỗ tay mục thương nhưng thật ra nhiều không ít, vì thế đánh giặc thành ăn Tết trong lúc bọn nhỏ yêu nhất trò chơi. Ở bọn nhỏ hướng a sát ra tiếng ồn ào chung, Tô Đình nên đón năm 1975. Chương 44 Tân yên. Ăn Tết trong lúc hải quân đại viện ngược lại không bằng ngày thường náo nhiệt. Trong đại viện ít nhất có một phần tư người về quê. Vốn dĩ hạ đông xuyên năm trước không trở về ăn Tết, năm nay là có thể hồi, nhưng bởi vì Tô Đình mang thai, không hảo lại buôn ba, cho nên bọn họ lựa chọn ngay tại chỗ ăn Tết. Tuy rằng người so ngày thường thiếu, nhưng ngày Tết không khí một chút đều không ít. Đêm 30 cùng ngày, Tô Đình ngủ đến mơ mơ màng màng, đã bị pháo thanh cấp đánh thức, lúc sau thẳng đến buổi sáng 7-8 điểm, này pháo thanh liền không đoạn quá. Rời giường sau đi ra ngoài với hỏi, Mới biết được trên đảo quan quân đến từ cả nước các nơi, ăn tiết tập tục cũng các có bất đồng, tỉ như này cơm tất nhiên, liền phân dạng sáng ăn, giữa trưa ăn cùng buổi tối ăn, buổi sáng này một trận áo, chính là dạng sáng ăn cơm tất nhiên này nhóm người phóng. Đệ 149 trang. Dư Tiểu Phương một giải thích, tô đình liền minh bạch. Giống nhà bọn họ, nàng cùng Hạ Đông xuyên ăn cơm tất nhiên thói quen liền bất đồng, mặc kệ là nàng kiếp trước, vẫn là đời này lao tô ra, đều là giữa trưa ăn cơm tất nhiên. Nhưng hạ gia ở thủ đô sinh hoạt nhiều năm, vẫn luôn quá chính là Phương bắc Năm, buổi tối mới ăn cơm tất nhiên. Tô Đình không sao cả cái gì thời gian ăn cơm tất nhiên, cùng hạ đông xuyên thương lượng sau, định ra ấn nhà bọn họ tập tụ tới, như vậy bọn họ không cần sáng sớm lên chuẩn bị, thời gian thượng cũng tương đối đầy đủ. Cùng dư tiểu phương liêu xong trở lại sân, Tô Đình liền nhìn đến hạ đông xuyên hai cha con ở dán câu đối xuân. Chuẩn xác điểm nói là hạ đông xuyên rán, hạ diễm ở quay rối. Hạ Đông Xuyên dơ câu đối Xuân hỏi chính bất chính, Hạ Diễm ở kia một chút nói chính, một chút nói oai, hỏi hắn oai hướng bên kia điều, hắn một chút nói tả, một chút nói hiếu. Đến cuối cùng Hạ Đông Xuyên trầm mặt, một tay đẻ lại câu đối Xuân xoay người hỏi, rốt cuộc hướng nào? Tô Đình đi qua đi, dối tay gõ Hạ Hạ Diễm chẳng nói, như vậy rán là được, không ai. Ngươi cùng dư tỷ liều xong rồi. Hạ Đông Xuyên biên hỏi, biên đem đã hồ hảo keo nước câu đối Xuân dán đến cạnh cửa. Chỉ là dán đến phía dưới khi keo nước có điểm làm, vì làm câu đối xuân dán đến càng vững chắc, hắn ra bên ngoài dối tay nói, giúp ta đem keo nước lấy lại đây. Hạ diễm mới vừa gây ra họa, này sẽ chạy trốn bay nhanh, đôi tay phủng keo nước ra tới, đưa đến lao ba trong tầm tay nói, ba ba, cấp. Hạ đông xuyên cầm lấy bàn trải, ở keo nước bình quấy hai hạ, một tay nhấc lên câu đối xuân, một tay hướng trong hồ keo nước, chờ đem câu đối xuân hồ đến ổn định vững chắc, mới vào nhà triển khai bên kia câu đối xuân tiếp tục. Dán xong câu đối xuân, lại dán phúc tự. Hạ Đông Xuyên mới vừa đem phúc tự dán đến trên cửa, Hạ Diễm liền ồn ào lên, sai rồi sai rồi. Dán phản. Ba ba ngươi không quen biết tự sao. Phúc tự dán sai rồi. Hắn đã là năm hai học sinh, lần này cuối kỳ khảo thí lại khảo song trăm, bài niên cấp đệ nhất, hiện tại lòng tự tin bạo lều, đều dám nghi ngờ hắn thân tra văn hóa trình độ. Hạ Đông Xuyên bị ồn ào đến đau đầu, trầm khuôn mặt nói, cơm miệng, phúc tự liền phải như vậy dán Hạ Diễm chu lên miệng, đôi tay ôm ngực bất mãn nói, vì cái gì Phúc tự muốn như vậy dán? Nó rõ ràng chính là đảo. Tô Đình chỉ vào trên cửa dán tốt Phúc tự nói, ngươi ngắm lại, ngươi hiện tại đọc, có phải hay không Phúc đủ? Phúc đảo Phúc đảo, còn không phải là Phúc về đến nhà sao? Là như thế này sao? Hạ Diễm nghiêng đầu lâm vào tự hỏi. Tô Đình nói, chính là như vậy. Nàng nói được như vậy khẳng định, Hạ Diễm cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, vì khoe khoang chính mình nhận tự nhiều. Chỉ vào câu đối xuân niệm lên, thiên địa cùng, thuận ra thêm tài, bình an như, ý người nhiều phúc. Nghe hắn dâu chấm, Tô Đình nhịn không được sửa đúng, là thiên địa hợp thuận, ra thêm tài, bình an như ý, người nhiều phúc, trước bốn chữ, luôn mãi cái tự. Hạ diễm rửa theo Tô Đình nói lại niệm một lần, nói thầm nói, hình như là thuận miệng điểm. Lại chỉ vào hành phi thì thầm, bốn mùa bình an. niệm xong, hướng về phía Tô Đình lộ ra cầu khen ngợi biểu tình. Tô Đình phi thường cổ động mà cố lấy trưởng không sai tiểu diễm thật lợi hại tiểu gia hỏa tức khắc khoe khoang lên nhìn đến cách vách câu đối xuân cũng gián hảo chạy tới lớn tiếng nhậm lên tuy rằng tô đình cùng vương lệ hà quan hệ giống nhau nhưng tiểu hài tử không hiểu đại nhân chi gian loanh quanh lòng vòng bọn nhỏ quan hệ cũng không tệ lắm hạ diễm qua đi không một hồi liền cùng khương gia tỷ đệ hôn tới rồi cùng nhau khương vệ đông còn phân đem hạt dưa cho hắn hai người chạy đến bên ngoài đường cái thượng biên cắn hạt dưa biên thi đấu xem iphone hạt dưa ra xa hơn tô đình Nói thật, nàng không phải thực lý giải loại này nước miếng bốn phi trò chơi lạc thú ở đâu, nhưng bọn hắn hải tử thích, theo bọn họ đi thôi. An Tết Hạ Diễm có thể đi ra ngoài chơi, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên muốn bận việc sự lại có rất nhiều. Bởi vì An Tết, trong khoảng thời gian này trên đảo phóng khoáng rất nhiều thịt loại cung ứng, thịt heo từ ngày thường mỗi người mỗi tháng một cân, gia tăng tới rồi mỗi người một cân nửa, gà vịt cũng không sai biệt lắm, hải sản tắc không có hạ lượng quá. Mặt khác năm 28, chín kia 2 ngày, Thịt trạm còn thay phiên cung ứng dê bò thịt, mỗi nhà hạn mua 2 cân, trong đại viện người cơ bản chỉ cần đi xếp hàng, là có thể mua được dê bò thịt. Bởi vậy, năm nay chỉ cần bỏ được tiêu tiền, đại gia nghĩ tới cái phong phú năm không là vấn đề. Nhưng phong phú cũng ý nghĩa bận rộn, gà vịt heo dê bò thịt mua hồi không phải trực tiếp mang lên bàn là được, còn phải liệu lý, nên yêm yêm, nên hầm hầm, nên hạ nổi xào hạ nổi xào. Cho nên bọn họ giữa trưa cũng là đối phó quá khứ, tô đình Trung cơm. hạ đông xuyên đơn giản xào hai cái đồ ăn dù sao buổi tối nhiều năm cơm tôi ăn này sẽ không cầu nhiều phong phú có thể lấp đầy bụng là được ăn cơm xong hai vợ chồng tiếp tục bật việc hạ diễm tắc đi theo người nơi nơi nã pháo bọn họ phóng pháo hoa huệ loẹ loẹn có yêu cầu tiêu tiền mua như quăng nã pháo sắt pháo thoáng thiên hầu cùng pháo kép còn có không cần tiêu tiền đi buông tha pháo nhân ra trong viện nhặt những cái đó phía trước không có thiêu cháy đơn cái pháo trúc trở về phóng tô đình kiếp trước có cái đồng học chính là ở chơi nhặt về đi đơn cái pháo trúc khi bật lửa kiếp nổ pháo trúc không vang dỗi tay đi khẽ khi pháo trúc nổ tung thiếu hai ngón tay cho nên biết hạ diễm muốn cùng người cùng đi nã pháo trúc tô đỉnh cố ý cầm hai khối tiền cho hắn công đạo nói ngươi muốn chơi liền đi cùng tiêu xã mua hai hộp pháo đừng đi trên mặt đất nhặt điểm thời điểm pháo không đừng thấu đi lên xem không liền không điểm xong rồi lại đi mua chính là lại sợ thoáng thiên hầu cùng pháo kép kính quá lớn dặn do nói mua sát pháo cùng quăng ngã pháo là được Đừng đua thoán thiên hầu cùng pháo kép, biết không? Hạ Diễm vội vã ra cửa, nghe nàng nói xong vội không ngừng đáp, biết rồi biết rồi. Nói còn chưa dứt lời liền dơ chân chạy. Tô Đình nhìn, tức khắc càng lo lắng, nàng hoài nghi Hạ Diễm không đem nàng những lời này đó hướng trong lòng đi. Hồi phong bếp sau hỏi Hạ Đông Xuyên, ngươi nói ta muốn hay không đi theo đi xem. Không có việc gì, hắn lớn như vậy cá nhân, biết cái gì nguy hiểm cái gì không nguy hiểm. Hạ Đông Xuyên nói xong thấy Tô Đình còn không yên tâm, nói. Nếu ngươi thật sự lo lắng, đợi lát nữa ta đi đi xem một cái, ngươi cũng đừng đi, bọn họ hài tử không nặng nhẹ, đừng vướng ngã ngươi. Tô Đình lúc này mới gật đầu, hành. Đệ 150 trang. Vội xong đỉnh đầu sống, hạ đông xuyên rửa rửa tay liền ra cửa. Mãn người nhà viện vòng một vòng, cuối cùng ở trên bờ cắt tìm được hạ diễm, hắn quả nhiên đem Tô Đình nói vào thai này ra thai kia, cầm tiền đi cung tiêu xã mua một đống lơn tháo, có quăng ngã có sát, còn có vài cái phao kép. Hạ Đông xuyên đi tìm đi khi, Hạ Diễm đang theo mấy cái trai trai hải tử vây ở một chỗ, hướng hạt cắt chôn pháo kép. Chôn hảo sau, một đám hải tử tản ra, Hạ Diễm xoa que diêm, không lưng bậc lửa pháo kép kiếp nổ, xoay người thét chói hai liền hướng bên ngoài chạy, một đám hải tử làm điều thú trạng từ tán. Chỉ là pháo kép kiếp nổ đoạn, Hạ Diễm không chạy ra vài bước, pháo kép liền nổ tung, trên mặt đất hạt cắt đều bị nhấc lên tới, phi đến lao cao. Hạ Diễm lòng hiếu kỳ trọng, chạy vội chạy vội trở về nhìn mắt. Nên diện bị hạt cắt tạp đầy mặt, chạy nhanh giơ tay đi xuống lay, biên lay bên phi, hắn cảm giác có hạt cắt tiến miệng. Phi phi, đột nhiên nhìn đến hạ đông xuyên thân ảnh, nhảy hạ kê ba ba. Hạ đông xuyên đi qua đi, duỗi tay che lại hạ hắn đầu, sau đó mở ra tay hỏi, ngươi còn dư lại nhiều ít pháo. Còn có thật nhiều. Hạ diễm không do nguyên do, lại ngoan ngoãn mà đem trong tay có pháo đều đảo ra tới. Hai hộp quăng ngã pháo, hai hộp sắt pháo, một phen thoán thiên hầu, ba bốn pháo kép. Hạ Đông Xuyên đem sát pháo cùng quăng ngã pháo còn trở về, dư lại cất vào túi, tịch thu. Hạ Diễm trận tròn mắt, ba ba. ân, Đây là ta mua pháo. Dùng chính là tiền của ta. Hạ Diễm xuất ly phẫn nộ, là ta mụ mụ cho ta tiền. Mới không phải ba ba ngươi. Mụ mụ ngươi tiền, chính là tiền của ta, biết không? Hạ Đông Xuyên biên hỏi, biên vươn hai ngón tay, ở Hạ Diễm xông lên đoạt pháo khi chọc hai hạ hàn chán. Hạ Diễm bị chọc đến lui về phía sau hai bước mới có thể bảo trì cân bằng, hắn nhấp chặt ngôi, che lại cái chán, tức giận mà trừng mắt lao ba, chính là mụ mụ cho ta, đó chính là tiền của ta. Tiền là của ta, pháo cũng là của ta, ba ba ngươi đoạt ta đồ vật. Mụ mụ ngươi cho ngươi tiền thời điểm như thế nào cùng ngươi nói. Làm ngươi đừng mua thoán thiên hầu, đừng mua pháo kép Hạ Đông Xuyên mở ra trong tay đồ vật, đây là cái gì? Hạ Diễm trột dạ lên, này, đây là thoán thiên hầu cùng pháo kép. Ngươi không nghe mụ mụ nói, ta đem này đó tịch thu, có vấn đề sao? Hạ Đông Xuyên tiếp tục hỏi. Không có. Hạ Diễm lắc đầu, lại có điểm chưa từ bỏ ý định, nhưng ta mua đều mua. Không chơi nhiều lãng phí A. Tuy rằng trông cậy vào lao ba pháp ngoại khai ẩn, nhưng nửa câu sau lời nói Hạ Diễm không dám nói ra. Hạ Đông Xuyên đoán ra tâm tư của hắn, nói, các ngươi một đám hải tử, chơi này đó quá nguy hiểm, này hai dạng ta tạm thời tịch thu, buổi tối chờ ta có rảnh mang người chơi. Hạ Diễm sợ Hạ Đông Xuyên lời này chỉ là nói ra hông hắn, chớp đôi mắt hỏi, thật vậy chăng? Hy vọng có thể được đến ba ba hứa hẹn. Nhưng Hạ Đông Xuyên không ăn hắn này bộ, chỉ nói, không tin tính. Đem thoán thiên hầu cùng pháo kép suy cãi lại tối muốn đi. Hạ Diễm vội vàng ôm lấy lao ba đuổi, lớn tiếng nói, tin, tin, ta tin. Ba ba ngươi phải nhớ kỹ ta chờ ngươi buổi tối mang ta chơi pháo Nga. Hạ Đông Xuyên dừng lại bước chân. Túi đầu xem hắn đem bản tính gọi đến loảng xoảng loảng xoảng vang, cười nhạo nói, đã biết. Đi phía trước đi hai bước, lại đảo trở về nói, không được lại đi mua pháo, đặc biệt là mua pháo kép, càng không được đi nhặt nhà người khác buông tha pháo. Nếu không làm ta biết, buổi tối đừng nói mang ngươi nạ pháo, chịu ngươi một đốn. Tình thế so người cường, Hạ Diễm thực biết túi đầu, biết rồi. Hạ Đông xuyên về nhà chuyện thứ nhất, chính là đem kia một phen thoán thiên hầu cùng pháo kép từ trong túi móc ra tới, ném tới trên bàn cơm. này đó từ đâu ra? Tô Đình nghi hoặc hỏi. Ngươi chân trước cấp tiểu diễm tiền, sau lưng hắn liền đi cung tiêu xã mua này đó. Ta không phải làm hắn đừng mua này đó sao? Không hướng trong lòng đi thôi. Ta vừa rồi tìm được hắn thời điểm, hắn cùng trương tiểu khải bọn họ mấy cái ở trên bờ cắt tạc pháo kép, làm cho trên người tất cả đều là hạ cát. Hạ Đông xuyên nói, chờ xem, hắn trở về khẳng định một thân xa. Tô Đình đếm trên bàn Hạ Đông xuyên ném xuống đồ vật, hỏi, ngươi đem hắn mua này đó đều tịch thu. Hạ Đông Xuyên gật đầu, ơn, cho hắn để lại sát pháo cùng quăng ngã pháo, mặt khác đều tại đây. Ngươi tịch thu này đó thời điểm hắn không khóc. Mau khóc, ta nói buổi tối dẫn hắn cùng nhau chơi, hắn thì tốt rồi. Hạ Đông Xuyên nói, tiến phòng bếp đi xem lò than thượng hầm thịt dê, lại dùng chiếc đuôi chọc chọc, giống như không sai biệt lắm. Hầm hảo thịt dê, mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, cơm tất niên trước chuẩn bị hạ màn, đến giờ xào rau là được, hai vợ chồng đi theo rảnh rỗi. Tô Đình ở trong phòng khách ngồi một hồi, vẫn là quyết định về phòng nằm. Nằm không một hồi, Hạ Đông Xuyên cũng vào được, hỏi, mệt mỏi. Có một chút. Tô Đình nửa hiếp mắt nói. Nàng mang thai mau 8 tháng, bụng đã rất lớn, hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy chính mình ở phụ trọng đi trước, chẳng không được một hồi liền cảm thấy rất mệt. Ta cho ngươi xoa xoa eo. Hạ Đông Xuyên nói, nằm đến Tô Đình bên người, đem tay đáp ở nàng eo sườn, nhẹ nhàng cho nàng xoa ấn lên. Biết Tô Đình chịu không nổi trọng. hạ đông xuyên cố ý phóng nhẹ lực độ động tác cũng chậm lại niết đến nàng hoàn toàn nhắm hai mắt lại vì phương tiện hắn động tác còn từ nằm thẳng chuyển thành nằm nghiêng xoa xoa hạ đông xuyên nói lên sự kiện lần trước ta cấp mẹ gọi điện thoại nàng lại nhắc tới làm vương gì tới trên đảo chiếu cố chuyện của ngươi Cùng tô đình tự tháng 11 một trung đi thành phố đại mua sắm trở về liền lại không ra quá bình xuyên đảo bất đồng hạ đông xuyên cơ bản mỗi tháng đều phải đi một chuyến thành phố giúp tô đình cấp tô ra gửi thư cấp trong nhà gọi điện thoại Có đôi khi còn thế Tô Đình đi lấy tiền. Bởi vì xác định năm nay ngay tại chỗ ăn Tết, cho nên ăn Tết trước nửa tháng, Tô Đình chuẩn bị hai cái bao vây, làm Hạ Đông Xuyên đi thành phố phân biệt gửi ra, một cái cấp Tô ra hai lão, một cái gửi cho hắn cha mẹ. Cùng ngày Hạ Đông Xuyên gửi xong đồ vật, thuận tiện cấp trong nhà treo cái điện thoại. Cũng là lần đó, Trình Hiểu Mạn lại nhắc tới làm vương gì tới chiếu cố Tô Đình sự. Đệ 151 trang. Bởi vì lần trước nói chuyện này khi... Hạ Đông Xuyên có thể cảm giác ra Tô Đình không nghĩ làm vương gì tới Bình Xuyên nào, cho nên treo điện thoại sau hắn vẫn luôn không lấy định chủ ý, muốn hay không lại cùng Tô Đình để việc này. Một phương diện, hắn không hy vọng làm Tô Đình khó xử, nhưng về phương diện khác, hắn lại lo lắng nàng. Hạ Đông Xuyên nói, ta là nghĩ ngươi hiện tại tháng lớn, hành động không có phương tiện, ta ở nhà thời điểm còn hảo, có việc ngươi tiếp đón một tiếng là được, ta không ở nhà rất nhiều sự cũng chỉ có thể chính ngươi làm, và phải đập phải cũng không ai biết. Tô Đình an tĩnh mà nghe, chờ hắn nói xong, quay đầu hỏi, ngươi có khuynh hướng làm vương gì tới? Có người chiếu cấu ngươi ta có thể yên tâm điểm hạ đông xuyên tỏ thái độ nói, hơn nữa ngươi sinh song hài tử khẳng định còn muốn ở cữ, ta nghe nói ở cữ không thể thấy phong, không thể xuống giường, rất nhiều sự yêu cầu người phụ một chút. Tô Đình sinh hài tử hắn khẳng định sẽ xin nghỉ, nhưng kỳ nghỉ có thể có bao nhiêu thiên, không phải hắn có thể khống chế, lớn lên lời nói khả năng 10 ngày nửa tháng, đoạn nói khả năng liền dăm ba bữa. không có biện pháp bao trùm nàng toàn bộ ở cữ là khẳng định. Làm tô đình mẫu thân tới chiếu cô ở cữ này không quá hiện thực, gần nhất ly đến quá xa, thứ hai tô ra còn có một sạp sự, tô mẫu chưa chắc đi được hai. thỉnh bảo mẫu cũng không quá đáng tin cậy, như vậy thời đại, dùng bảo mẫu quá dễ dàng bị người lên án. Chính là vương gì, có thể ở hạ gia đái 10 năm sau, cũng là vì nàng cùng hạ phụ chi gian có tầng thân thích quan hệ, hơn nữa nhà chồng thật sự không làm người, làm nàng về quê là tuyệt nàng lộ. Mới như vậy hàm hồ mà giữ lại Làm hạ mẫu tới liền càng không đáng tin cậy Nàng còn không có về hưu Bệnh viện sự tình nhiều thực Không như vậy nhiều thời gian tới chiếu cố tô đình ở cữ Hơn nữa tử vương gì đến hạ gia Trình hiểu mạng liền không như thế nào Đã làm việc nhà, làm nàng tới Cuối cùng là ai làm việc thật không nhất định Hạ Đông Xuyên cảm thấy Làm vương gì tới chiếu cố tô đình đến sinh sản Là nhất thích hợp biện pháp giải quyết Kỳ thật tô đình không có kháng cự Làm vương gì tới bình xuyên đảo chỉ là nàng cảm thấy cùng trưởng bối ở chung lâu rồi thực dễ dàng khiến cho mâu thuẫn phía trước nàng thắng tiểu có thể chiếu cố hảo tự mình cho nên không nghĩ tìm việc nhưng hiện tại tháng lớn tô đình không tính toán lại cậy mạnh nàng trong lòng rất rõ ràng bình an đem hải tử sinh hạ tới so cái gì đều quan trọng bởi vậy nghe xong hạ đông xuyên nói sau tô đình không nhiều do dự làm vương gì tới cũng hảo bất quá trong nhà liền hai cái phòng nàng tới ở nơi nào hạ đông xuyên không cảm thấy đây là vấn đề nói làm nàng cùng tiểu diễm cùng nhau trụ đi. Dù sao phòng ngủ phụ giường đại đủ ngủ. Hơn nữa nàng trước kia cũng mang tiểu diễm ngủ quá rác. Kia vương gì khi nào tới? Tô Đình hỏi. Hạ Đông Xuyên không trực tiếp quyết định, nói, mẹ nói sớm nói đầu năm 8, vẫn nói năm 16, chờ thêm xong năm ta tự cấp trong nhà gọi điện thoại, cùng mẹ thương lượng chuyện này. Tô Đình ở trong lòng yên lặng tính thời gian. Qua xong tiết nguyên tiêu, nàng mang thai liền mãn tám tháng, xem như chính thức tiến vào đại sản giai đoạn, liền gật đầu nói. hảo các ngươi an bài là được nói xong chính sự tô đình lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ không một hồi lại nhắm hai mắt lại hạ đông xuyên xem nàng ngủ ngừng trên tay động tác lạc yên không một tiếng động lui ra ngoài tiếp tục chuẩn bị cơm tất nhiên tô đình là bị pháo thanh đánh thức nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đến bên ngoài sắc trời tối tăm thiếu chút nữa không biết hôm nay hôm nào cầm lấy bản trang điểm thượng đồng hồ báo thức nhìn hồi lâu mới nhớ tới nàng là ngủ chưa ngủ tới rồi hiện tại chạy nhanh từ trên giường ngồi dậy lê dép lê vòng qua giường mới vừa kéo ra cửa phòng tô đình đã nghe tới rồi một trận mê người mùi hương là các loại đồ ăn hỗn hợp ở bên nhau hương khí mụ mụ người lên lạc tô đình túi đầu nhìn đến hạ diễm đôi tay bưng bàn xào thịt bò từ trong phòng bếp đi ra nhìn đến nàng hắn không tự giác nâng lên đôi tay đem trang thịt bò mâm lấy đến càng tới gần mặt tô đình sợ hắn tay run lên đem thịt bò đảo trên mặt tiến lên tiếp nhận mâm hỏi phóng xong tháo. hạ diễm trước gân ân ân gật đầu xong rồi lại lắc đầu còn có một chút, ba ba nói cơm nước xong mang ta đi phóng. tô đình nga thanh đem thịt bò phóng tới trên bàn cơm. trên bàn đã thả vài bàn đồ ăn, trừ bỏ thanh xào thịt bò, còn có ớt gà, tía tô nấu vịt, khoai tây đồn thịt dây chở, đều là món chính. hạ diễm đứng ở trước bàn cơm, duỗi trường cổ dùng sức nghe thấy hạ, thơm quá. tô đình xem hắn thèm nước miếng đều phải xuống dưới, hỏi người ba ba còn đang làm cái gì? xào rau xanh, ba ba nói chờ rau xanh xào hảo, liền có thể ăn cơm rồi. Hạ Diễm nói nhớ tới, ba ba còn nói làm ta kêu mụ mụ rời giường. Tô Đình nói kia hiện tại không cần người kêu. Hạ Diễm gật đầu, nhảy bắn vào phòng bếp kêu ba ba, mụ mụ chính mình lên lạc. Trong phòng bếp trừ bỏ xào rau thanh âm ngoại, còn vang lên Hạ Đông Xuyên thanh âm đã biết. Hạ Đông Xuyên nói rau xanh xào hảo là có thể ăn cơm. Trên thực tế cuối cùng mang sang tới còn có một mâm tỏi nhuyễn hầu sống, trung gian hôn thả mấy cái bảo ngư. Nhìn nay một bàn lớn đồ ăn, Hạ Diễm phi thường hưng phấn, thật nhiều đồ ăn. thoạt nhìn đều hảo hảo ăn a hắn chẳng những cảm thấy ăn ngon còn tưởng rỗi tay ăn vụng nhưng không có thể bắt được thịt bò móng nuốt đã bị tô đình một chiếc đũa gõi trở về không được ăn vụng đã biết hạ diễm thở ngắn than dài đợi một hồi ngẩng đầu hỏi không phải đều xào hảo đồ ăn sao ba ba còn ở trong phòng bếp làm gì a ba ba nhanh lên liền chờ ngươi lạc. tới hạ đông xuyên đáp lời bưng nổi xương sườn canh ra tới phóng tới bàn ăn trung gian Hạ Diễm vội vàng ở ghế ngồi xong, đôi tay vô tay nói, có thể ăn cơm rồi. Hạ Đông Xuyên nói, đợi lát nữa, ta đi trước phong tháo. Vừa nói đến phong tháo, Hạ Diễm liền tới rồi kính, cũng không vội mà ăn cơm, từ trên ghế nhảy xuống, một đường chạy chậm cùng đi ra ngoài. Tô Đình tắc đi đến đấu trước quầy, từ bên trong tìm ra bình rượu trắng, đảo một ly cấp Hạ Đông Xuyên, lại cấp Hạ Diễm lấy một lọ nước có ga, đến nỗi nàng chính mình, bởi vì mang thai, cơm tất niên thượng chỉ có thể uống nước sôi để nguội. Đảo ra tam ly uống, Tô Đình hướng bên ngoài đi đến. Hạ Đông Xuyên đã mở ra viên bánh pháo, đem nó từ sân này một đầu, vẫn luôn kéo đến sân một khắc đầu. Hạ Diễm như là có cưỡng bách trứng, nhìn đến pháo không đủ thẳng, liền đi đùa nghịch một chút, cho nó lót thẳng. Đệ hai trang. Trong quá trình chú ý tới Tô Đình, Hạ Diễm ngẩng đầu lớn tiếng tê mụ mụ. Thật dài pháo A. Tô Đình đứng ở cửa, cười nói, thấy được. Vẫn luôn đứng ở khương ra bên kia Hạ Đông Xuyên nói, ta yếu điểm pháo. hạ diễm nghe vậy chạy nhanh cúi đầu lớn tiếng nói không được pháo còn không có phóng thẳng con lưng tiếp tục bận việc lên hạ đông xuyên sợ tạc đến hạ diễm đành phải dừng lại động tác chờ hắn một chút đem pháo loắt thẳng tránh ứng ra mới sát châm que diêm khom lưng bật lửa pháo kiếp nổ kiếp nổ bay nhanh tiêu đốt pháo thực mau nổ tùng xương khói tứ tán mạng khai bùm bùm trong tiếng hạ đông xuyên đi đến hạ diễm phía sau sấn hắn không chú ý đem hắn chặn ngang bế lên sợ tới mức hắn hoa hoa kêu to Thẳng đến phát hiện chính mình là bị lao ba bế lên tới, mới ngừng thanh âm, hô to một tiếng, ba ba. Hạ Đông Xuyên một tay ôm Hạ Diễm, giơ tay xoa xoa lô thai, nghe được. Hạ Diễm lại còn ngại không đủ, duỗi trưởng cổ tiến đến Hạ Đông Xuyên bên hai gân cổ lên tê ba ba. ba ba. Ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Tiểu hài tử thanh âm tiêm, bước lên giọng nói khi, thanh âm càng là có thể so với vị tê liền pháo thanh đều cảm thấy xa. Hạ Đông Xuyên thực chịu không nổi. không lưng tựa như đem hạ diễm phóng tới trên mặt đất chỉ là hạ diễm tay mắt lanh lẹ ở hai chân chạm đất trước thượng thần bắn ra đôi tay ôm chặt lao ba cổ lại không chịu buông tay vì thế đương hạ đông xuyên lại thẳng khởi eo hạ diễm liền biến thành treo ở trên người hắn hạ đông xuyên nhíu mày đi xuống không cần hạ diễm chẳng những không chịu buông tay còn thái độ kiêu ngạo mà cơ cường ngông ta không đi xuống ta liền không đi xuống xem ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ hạ đông xuyên thái dương chịu chịu mắt thấy hạ đông xuyên muốn nhịn không được thượng thủ tấu hài tử tô đình tiến lên vô vô hạ diễm ông chạy nhanh xuống dưới vẫn là nói ngươi không muốn ăn cơm nghĩ đến trên bàn cơm mỹ thực hạ diễm trong mắt chuyển động lên ta đây đi xuống ba ba ngươi không thể tấu ta hạ đông xuyên sụ mặt tức giận hỏi ngươi biết ta muốn tấu ngươi hạ diễm vừa nghe miệng giàu đến càng cao hai tay cũng ôm đến càng khẩn rất có ngươi không đáp ứng ta liền không đi xuống tư thế mắt thấy pháo đều phải ngừng tô đình ra mặt hòa giải Vô vô hạ diễm mông nói, ngươi xuống dưới đi, ta nhìn ngươi ba ba đâu, bảo đảm không cho hắn động. Lại đối hạ đông xuyên nói, tiết nhất, hơn nữa lại không ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Hạ đông xuyên nghe vậy vẫn như cũ không hề răng. Bất quá hạ diễm biết, tuy rằng trong nhà ba ba thoạt nhìn nhất hung, nhưng trên thực tế nói chuyện nhất dùng được chính là mụ mụ. Mụ mụ nói không cho ba ba tấu hắn, kia ba ba lại tưởng tấu hắn, khẳng định cũng không động đậy tay. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hạ diễm phi thường yên tâm mà buông ra tay. Từ hạ đông xuyên trên người nhảy xuống. Pháo thanh đình hạ ra một nhà ba người cũng rốt cuộc ngồi vây quanh tới rồi trước bàn cơm. Cảm thấy trực tiếp khai ăn quá khô cứng, tô đình dẫn đầu dơ lên cái ly, cười nói, Tới, chúng ta trước tới làm một cái, liền chúc mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hạ đông xuyên thực cổ động, đi theo dơ lên cái ly, tân niên vui sướng. Hạ diễm chậm nửa nhịp, đành phải ở chúc phúc nói trên dưới công phu, từ bản tâm tới nói, hắn là rất muốn học mụ mụ nói. Nhưng hắn không hiểu câu nói kia có ý tứ gì, cũng không biết học đúng hay không. Cuối cùng, Hạ Diễm chỉ dơ lên nước có ga nói, chúc ba ba mụ mụ còn có ta, tân niên vui sướng. chương 45 chuỗi đồ ăn. Quá sông năm, bưu cục một lần nữa mở cửa sau, Hạ Đông Xuyên bất thời giờ đi tranh thành phố, cấp trong nhà gọi điện thoại thương lượng Vương Dĩ tới Bình Xuyên đảo sự. Bởi vì trình hiểu mạn cùng Vương Dĩ đều không quá yên tâm, tưởng sớm một chút lại đây, cho nên định ra tháng riêng sơ tám xuất phát. Hạ Đông Xuyên nói. Từ thủ đô đến Dung Thị, xe lửa muốn ngồi hơn 30 tiếng đồng hồ, vương dị sơ 8 buổi chiều xuất phát, hẳn là sơ 10 buổi sáng đến. Hạ Đông Xuyên mới vừa kết hôn kia hội, chính là đi trước thủ đô tiếp Hạ Diễm, sau đó từ thủ đô tới Bình Xuyên đảo. Tuy rằng Tô Đình lúc ấy còn không có Xuyên tới, nhưng căn cứ nguyên thân ký ức, có thể biết lữ đổ phi thường gian nan. Tô Đình hỏi, vương dị một người ngồi lâu như vậy xe lửa chịu được sao? Mẹ nói cho nàng mua trương giường nằm phiếu, hẳn là con hảo. Hạ Đông xuyên thói quen như vậy lữ đồ, ngược lại không giống Tô Đình giống nhau cảm thấy lữ đồ dày vò. Nhưng Tô Đình cũng không phải cái loại này không thực tế người, nàng biết lúc này giao thông không như vậy phương tiện, đi ra ngoài có thể mua chương giường nằm phiếu liền rất đến không được, không nói thêm nữa cái gì, chỉ hỏi, kia vương gì tới, ta muốn hay không đi nhà ga tiếp. Ta thỉnh một ngày giả đi tiếp là được, ngươi đừng đi. Hạ Đông xuyên nghĩ thầm làm Tô Đình đỉnh bụng to đi nhà ga tiếp người, nàng không có việc gì. hắn phỏng trừng đến ai lao thái thái một đốn đau phê. Tô Đình mau hai tháng không ra quá bình xuyên đảo, cũng không tính toán cậy mạnh, gật đầu nói, hành, ta đây mấy ngày nay bất thời giờ dọn dẹp một chút phòng ngủ phụ. ân Thương lượng hảo vương gì tới bình xuyên đảo an bài sau, Tô Đình liền cùng Hạ Diễm đề ra chuyện này, cũng nói cho hắn, tương lai khả năng rất dài một đoạn thời gian, đều yêu cầu hắn cùng vương gì cùng nhau ngủ. Hạ Diễm có thể nói là bị vương gì một tay mang đại, tuy rằng gần một năm không gặp Nhưng hắn trong lòng đối lao thái thái vẫn thực thân cận, cũng rất vui lòng cùng lao thái thái cùng nhau ngủ. Nhưng ba ba mụ mụ hỏi, hắn một hai phải ngượng ngùng một chút, ta đây đều là đại hải tử, còn cùng vương mãi mãi cùng nhau ngủ, có thể hay không không tốt lắm. Hạ Đông Xuyên cảm thấy hiếm lạ, làm ngươi cùng gì bà cùng nhau ngủ, ngươi cảm thấy không tốt, vậy ngươi như thế nào còn luôn muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Hạ Diễm bị hỏi đến nghẹn hạ, nhưng cũng liền vài giây, hắn thực mau liền đúng lý hợp tình lên, cùng mụ mụ cùng nhau ngủ thời điểm. ta có thể đương tiểu hải tử. Hạ Đông xuyên nói, tương lai ngươi có thể đương mấy tháng tiểu hải tử. Vì thế, Hạ Diễm cùng vương dì cùng nhau ngủ sự bị đánh nhịp định rồi xuống dưới. kế tiếp mấy ngày, tô Đình không có việc gì liền đi thu thập phòng ngủ phụ. kỳ thật không có gì hảo thu thập, phòng liền như vậy đại, nàng lại như thế nào khéo tay, cũng thu thập không ra một đóa hoa tới. chủ yếu vẫn là tủ quần áo, muốn đẳng ra cung vương dì phóng quần áo không gian. phòng ngủ phụ tủ quần áo là xong mở cửa, đơn phóng Hạ Diễm quần áo. Là có thể dư lại rất nhiều không gian Nhưng phía dưới một tầng bị Tô Đình Nhét đầy người đọc gửi thư Tủ quần áo liền trở nên chen trúc lên Đệ 150 bà trang Hiện giờ vương gì một tới Tô Đình không thể không suy xét đem thư tín lấy ra Đổi địa phương gửi Chỉ là để chỗ nào đâu Trong nhà địa phương liền như vậy lại Có thể phóng thư tín ngăn tủ liền nhiều như vậy Thật đằng không ra chống không Tô Đình vận khí không tồi Buổi tối cùng Hạ Đông Xuyên vừa nói Hắn liền đem sự tình ôm đồn qua đi Cách thiên liền từ bên ngoài dọn cái đầu gỗ cái dương trở về. Cái dương có điểm cũ, mở ra có cổ hương vị, nhưng không gian rất đại, rửa sạch sẽ phơi khô sử dụng sau này tới phong thư từ vừa vạn, còn có thể đem cái dương trực tiếp tắt giường phía dưới. Vì thế vương dì tới phía trước, phòng ngủ phụ tủ quần áo thuận lợi bị không ra một nửa. Sơ mười cùng ngày, ăn xong cơm sáng hạ đông xuyên liền mang theo hạ diễm ra cửa tiếp người đi. Tô đình ở nhà không có việc gì làm, liền tiếp tục thu thập phòng ngủ phụ. Nàng đem hạ diễm ngủ chăn nệm gỡ xuống tới, đổi thành thiển sắc bốn kiện bộ, sau đó lau khô án thư, quét sạch sẽ mặt đất, chờ hạ đông xuyên bọn họ nhận được người trở về. Nay nhất đẳng chính là hơn phân nửa cái buổi sáng. Thẳng đến 10 điểm nhiều, bên ngoài mới chuyển đến nói chuyện thanh âm. Tô Đình vội vàng từ trên ghế đứng dậy, chỉ là đi ra ngoài không hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại. Tuy rằng vương gì không phải bà bà, nhưng dù sao cũng là hạ đông xuyên trường bối, nghĩ đến muốn đối mặt nàng, Tô Đình thực không tiền đổ mà khẩn trương lên Chỉ là nàng hoài hài tử, không có phương tiện đi nhà ga tiếp người liền tính, người về đến nhà đều không ra khỏi cửa nghênh một chút tựa hồ có điểm quá mức. Tô Đình hít sâu một hơi, nhấc chân đi ra ngoài. Tuy rằng nguyên thân tới Bình Xuyên đảo tiến đến quá thủ đô, gặp qua vương gì nhưng những cái đó ký ức không có để lại cho Tô Đình, cho nên nàng đối vương dì ấn tượng, hoàn toàn nơi phát ra với hạ đông xuyên phụ tử giảng thuật. Bất quá ở nhìn thấy chân nhân khi, Tô Đình vẫn là sửng sốt một chút. Vương dì ăn mặc có điểm cũ kỹ. đương thời trung niên nữ tính ở lâu tóc ngắn, thể nhị chiều dài, ngày thường không cần cố tình xử lý, có thể tiết kiệm thời gian đem tinh lực đều hoa ở công tác thượng. Nhưng Vương dì Lưu hiển nhiên là tóc dài, sơ đến sạch sẽ, ở sau đầu dùng túi lưới bàn ra cái búi tóc. Trên người nàng ăn mặc kiện nút bọc cao khoác, chiều dài quá eo, phía dưới đắp một cái cùng sắc hệ quần đông. Tiểu giang có điểm giống niên đại kịch thường xuất hiện đông bắc đại hoa áo, nhưng nhan sắc lại tố điểm. Luận tuổi, Vương dì so Hạ Đông xuyên mẫu thân nhỏ hai tuổi, nhưng xem chân nhân. Nàng so trình hiểu mạng lớn 5-6 tuổi không ngừng. Này trên lệnh không chỉ có bên ngoài biểu, càng ở hai người lộ ra tới tinh khí thần thượng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tô Đình không có biểu lộ ra tới, cười đón nhận đi hô. Vương, gì? Ai? Đây là ngươi tức phụ đi. Lớn lên cũng thật tiêu chí. Vương gì đối với hạ đông xuyên khen xong Tô Đình, lại quay lại đầu mục quang liền dừng ở nàng trên bụng, có 8 tháng đi. Gần nhất thân thể thế nào? Đến cuối tháng không sai biệt lắm 8 tháng, thân thể cũng khỏe. Tô Đình trả lời xong lại hỏi, Ngài thân thể thế nào? Hai ngày này ngồi xe có mệt hay không? Ta thân thể hảo thật sự, ngồi xe cũng không mệt, Tiểu Xuyên hắn ba làm người cho ta mua giường nằm, ngủ hai cái buổi tối liền đến. Vương gì nhịn không được cảm khái, hiện tại ra cửa có thể so ta tuổi trẻ kia sẽ dễ dàng nhiều, năm đó ta từ quê quán ra tới, đi thủ đô tìm Tiểu Xuyên ba mẹ, xe lửa khai đến chậm không nói, còn dù sao cũng phải đổi thừa, ta lúc ấy ngồi ở trong xe à, đó là đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Liền sợ ngồi quá chạm, tìm không quay về. Hạ Đông Xuyên đúng lúc nói, chúng ta đi vào liêu đi. Là là, nên thỉnh ngài vào nhà ngồi. Tô Đình chạy nhanh lui qua một bên, nửa đỡ vương dì cánh tay đem người lánh vào nhà. Vào nhà thỉnh người ngồi xuống, Tô Đình đi đến đấu trước quài, tìm ra mấy cái pha lê ly, nhảy ra đường trắng, một cái cái ly trang một chút, lại cầm lấy phích nước nóng, chuẩn bị hướng cái ly đổ nước. Nhưng nàng mới vừa đem phích nước nóng cầm lấy tới, Hạ Đông Xuyên liền đã đi tới. tiếp nhận trên tay nàng xuống nói ta đến đây đi vương dĩ cười ha hả nói là nên làm tiểu xuyên tới hắn làm việc so người nhanh nhẹn lao thái thái đều nói như vậy tô đình liền không hề biểu hiện chính mình buông ra phích nước nóng chờ hạ đông xuyên đảo xong thủy mới bưng ly nước đi đến trước bàn cơm để một ly cấp lao thái thái dư lại tắt cho hạ diễm hạ diễm phủng pha lê ly nhìn sẽ lại lay động hai hạ cuối cùng nhảy xuống ghế lộc cộc chạy đến phòng bếp cầm căn chiếc đua ra tới đối với pha lê ly quấy lên chờ pha lên ly cái đáy đường cắt trắng ở quấy trung toàn bộ hóa khai hạ diễm lại chủ động cầm lấy vương dì trước mặt cái ly nói mãi mãi ta cho ngươi quấy một chút nước đường có thể càng ngọt Nga phải không kia cảm ơn vương dì cười tủm tỉm nói cấp vương dì quấy hảo nước đường sau hạ diễm lại từ ba ba mụ mụ nơi đó bắt được bọn họ cái ly từng cái quấy lên cũng cảm thấy mùi ngon vương dì tắt chuyên chú mà nhìn hạ diễm động tác trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu từ ái tô Đình thu hồi ánh mắt Cười hỏi, Vương dì ngài ăn cơm sáng sao? Hiện tại đã đói bụng không đói bụng. Ăn qua, ở xe lửa thượng ăn, hiện tại còn không đói bụng. Vương dì trả lời xong, lễ thượng vãng lai mà dò hỏi Tô Đình buổi sáng ăn cái gì? Nghe nói bọn họ cơm sáng là từ nhà ăn mua, Vương dì hỏi, các ngươi ngày thường thường xuyên ăn canteen. Tô Đình trả lời thật sự bảo thủ, cơm sáng giống nhau đều ở nhà ăn ăn. Vương dì gật gật đầu, không có nhằm vào bọn họ cách sống phát biểu quá nhiều ý kiến, Tô Đình cũng nhẹ nhàng thở ra đứng dậy cười nói ta mang ngài đi xem phòng đi ta cũng đi hạ diễm đi theo nhảy xuống ghế ngửa đầu nói mãi mãi ngươi về sau muốn cùng ta cùng nhau ngủ nga việc này hạ đông xuyên ở trong điện thoại nói qua vương gì biểu tình không có quá ngoài ý mớn chỉ mỉm cười nói hảo phòng ngủ phụ phòng liền như vậy đại đứng ở cửa đều có thể liếc mắt một cái vọng đến cùng tô đình chưa từng có nhiều giải thích chỉ đề ra hạ chính mình đổi khăn trải dường sự cũng kéo ra tủ quần áo môn nói cho vương gì nói Ngài quần áo đều có thể phóng nơi này. Vương dì đứng ở giữa phòng, dạo qua một vòng sau gật đầu nói, "Hảo, ta đã biết, cảm ơn." Tiên ngài lại nghỉ ngơi một hồi, đến giờ ta kêu ngài ăn cơm." Tô Đình nói xong, lại làm Hạ Đông xuyên đem lão thái thái hành lý đưa vào phòng. Vương dì mới đến, cũng không có vội vã xuống bếp biểu hiện chính mình, một là ngồi hai ngày xe lửa thân thể mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, nhị là nàng quá nhiệt, nhu cầu cấp bách đóng cửa cởi quần áo. Đệ 154 trang Thủ đô hai tháng phân gió lạnh đến xương, cho nên nàng ra cửa khi trừ bỏ bên ngoài áo khoác, bên trong còn xuyên áo lông, kẹp áo cùng thu ý liễu, phía dưới cũng là quần mùa thu, ma quần, áo quần tam kiện bộ. Xe lửa mới vừa tiến mân mà, nàng liền tưởng cởi quần áo, chỉ là xe lửa thượng nơi nơi đều là người, nàng tuy rằng là cái lao thái thái, nhưng cũng xí diện, chỉ có thể một đường chịu đựng. Bởi vậy Hạ Đông xuyên đưa xong hành lý chân trước lui ra ngoài, Vương dì sau lưng liền đóng lại phòng ngủ phụ môn, bắt đầu cởi quần áo. Vương dị cởi quần áo thời điểm, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên cũng không nhàn rỗi, ở trong phòng bếp bận việc cơm trưa. Kỳ thật Tô Đình càng muốn đi nhà ăn ăn, đều đến cái này điểm, còn bận việc cái gì à, ăn canteen nhiều phương tiện. Nhưng thông qua phía trước nói chuyện với nhau, Tô Đình cảm thấy Vương dị không quá thích bọn họ tổng ăn canteen, vì tránh cho ngay từ đầu liền phát sinh mâu thuẫn, suy xét qua đi, nàng quyết định ở nhà nấu cơm. Cũng may thời gian tuy rằng vãn, nhưng bọn hắn có hai người, bận việc lên vẫn là thực mau, 12 giờ không đến. Ba đồ ăn một canh liền chuẩn bị cho tốt, trung gian có cái nhạc đệm. Hạ Đông xuyên đồ ăn không xào hảo, vương dì liền từ trong phòng ra tới, nhìn đến trong phòng bếp cảnh tượng, nàng sửng sốt hỏi: các ngươi ngày thường đều là Tiểu xuyên nấu cơm. Từ quyết định làm vương dì tới Bình xuyên đảo ngày đó bắt đầu, tô đình liền biết Hạ Đông xuyên xuống bếp chuyện này khẳng định giấu không được, bởi vì làm tốt chuẩn bị tâm lý, tô đình mặt không đổi sắc nói: hắn trù nghệ so với ta hảo, cho nên đại đa số dưới tình huống là ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn tới trưởng ngôn xào rau. Tô Đình nói như vậy, cũng không phải vì lập hiền thê lương mẫu nhân thiết, mà là vì tránh cho mâu thuẫn. Tự cổ trí kim, nam chủ ngoại nữ chủ nội vẫn luôn là chủ lưu tư tưởng, ở rất nhiều người trong mắt, nam nhân chỉ cần có thể kiếm tiền dưỡng ra, hôn sau trai giàu không đỡ đều là thiên kinh địa nghĩa, mà nữ nhân liền tinh có thể kiếm tiền dưỡng ra, kết hôn sau không giặt quần áo nấu cơm cũng là lười đến rút gân. Tô Đình không sợ người khác nói nàng lười, dù sao bọn họ lại lại nhải cũng ảnh hưởng không được nàng cùng hạ đông xuyên chi gian tiểu nhật tử nhưng vương dì không phải người khác nàng là hạ đông xuyên trưởng bối nếu nàng đối tô đình bất mãn rất có thể sẽ khiến cho mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tiến tới ảnh hưởng phu thê quan hệ tô đình cùng hạ đông xuyên nhật tử quá đến hảo hảo không nghĩ bởi vì những việc này ảnh hưởng phu thê quan hệ cho nên phía trước cấp hạ mẫu gọi điện thoại thời điểm nàng cố tình che giấu trong nhà là hạ đông xuyên xuống bếp sự hiện tại bị vương dì chào bao tô đình cũng cố tình vận dụng hạ ngôn ngữ nghệ thuật làm nàng thoạt nhìn càng cần mẫn điểm vương dì rất dễ dàng mà tiếp nhận rồi tô đình giải thích chỉ ván khởi ống tay háo đi vào phòng bếp dư lại ta tới làm đi các ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi hạ đông xuyên lại không làm tiếp tục phiên xảo trong nồi đồ ăn lập tức mau hảo ngươi ngồi hai ngày xe đi nghỉ ngơi đi đúng vậy làm hắn làm đi ngài đại thật sát tới lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi tô đình cười nói kéo vương dì tay rời đi phòng bếp các nàng đi ra ngoài không bao lâu hạ đông xuyên liền xào đồ ăn Đem đồ ăn nhất nhất mang sang, thịt kho tàu đậu hủ, ớt xanh xào trứng, cây xào hoa giáp, lại thêm một chén tảo tía trứng canh, tất cả đều là cơm nhà, nhưng thoạt nhìn giống mô giống dạng. Vương Dị không khỏi nói, ta cũng không biết Tiểu Xuyên sẽ nấu cơm, thế nhưng còn làm được tốt như vậy. Vậy ngươi hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Hạ Đông Xuyên nói, thịnh ra bốn chén cơm mang sang. Hảo! Vương Dị cười, rồi tay hiệp một chiếc đũa đậu hủ, cắn một ngụm nếm thử hương vị, gật đầu nói, ngoại tiêu lý nộn thực không tồi. Hạ Đông Xuyên tiếp tục cấp lao Thái Thái Hiệp đồ ăn, ngươi lại nếm thử này lưỡng đạo đồ ăn. cấp lao Thái Thái Hiệp đồ ăn khi, Hạ Đông Xuyên cũng chưa quên tô đỉnh, cuối cùng liền lẩu Hạ Diễm. hắn là không chịu cô đơn, chờ nửa ngày không chờ đến lao ba cho chính mình hiệp đồ ăn, liền ồn ào lên. ta đâu? không cho ta hiệp đồ ăn sao? Hạ Đông Xuyên hỏi, chính ngươi sẽ không hiệp đồ ăn? Hạ Diễm rất bất mãn, ngươi đều cấp mãi mãi cùng mụ mụ hiệp đồ ăn, như thế nào có thể đơn rơi rất hắn đâu? Mắt thấy hai cha con muốn xảo lên, Tô Đình vội vàng mỗi cái đồ ăn đều cấp Hạ Diễm Hiệp một chiếc đũa. ba ba không cho ngươi Hiệp đồ ăn, mụ mụ cho ngươi Hiệp. Ấn ơn. Hạ Diễm vừa lòng, cơ chân múa tay mà khoe khoang lên. Vương gì đem một nhà ba người hố động xem ở trong mắt, trong lòng yên tâm không ít. Tuy rằng bởi vì Tô mẫu quan hệ, trình hiểu mạng đối Tô Đình rất có hảo cảm, nhưng nàng cùng Hạ Đông xuyên kết hôn sau có thể hay không quá ngày lành, trình hiểu mạng chính mình đều không thể hoàn toàn yên tâm. cho nên nhận được hạ đông xuyên nói tô đình mang thai điện thoại khi trình hiểu mạng thực nhẹ nhàng thở ra đạo không phải bởi vì hài tử mà là nàng hiểu biết nhi tử nếu hắn đối tô đình không để bụng gọi điện thoại khi khẳng định không phải cái kia trạng thái nhưng trình hiểu mạng vẫn không có hoàn toàn vương tâm nhi tử tức phụ không cần nàng nhọc lòng nàng còn có chút lo lắng tôn tử tuy rằng mỗi lần trò chuyện nàng đều cảm thấy tôn tử quá đến rất vui vẻ cùng mẹ kế hẳn là ở chung đến không tồi nhưng không có chính mắt nhìn thấy nàng liền rất khó hoàn toàn yên tâm Vương Dị cũng là giống nhau, nàng không có nhi nữ, lại một tay mang đại Hạ Diễm, có thể nói đem hắn trở thành thân tôn tử đối đãi, liền Hạ Đông Xuyên đều phải cách một tầng. Hạ Đông Xuyên nói là nàng mang đại, trên thực tế nàng đến Hạ Gia Khi, hắn đều 12-13 tuổi. Hôm nay xem xuống dưới, nàng biết Tô Đình là thiệt tình đối hài tử hảo, Hạ Diễm cũng là thật sự so ở thủ đô khi quá đến vui sướng. Ấn Tô Đình nói, vương Dị ngồi hai ngày xe lửa, ít nhất thượng đảo đầu một ngày nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng vương dì không chịu ngồi yên vào lúc ban đêm liền lộ một tay, sửa trị một bản hảo cơm hảo đồ ăn. Vương dì trù nghệ không tồi, xào ra tới thái sắc mùi hương đều toàn, hơn nữa tô đình phát hiện, hạ đông xuyên xào rau phong cách cùng nàng có điểm giống, nàng hoài nghi hắn thâu sư. Cơm chiều trong lúc, tô đình miệng liền không đình quá, không ngừng ăn cái gì, cũng không ngừng khen vương dì trù nghệ hảo. Tô đình trù nghệ tuy rằng giống nhau, nhưng đầu lươi thực linh, hơn nữa mặc kệ chính bất chính tông. Nam Bắc phong vị mỹ thực nàng cơ bản đều hưởng qua, cái gì đều có thể nói thượng vài câu, khen người trù nghệ thời điểm liền có vẻ thực lời nói thực tế, không làm ba. Vương gì ở thủ đô đãi như vậy nhiều năm, hạ gia lui tới đều là thể diện người, cũng coi như là gặp qua việc đời, khen đến quá khô cứng, nhập không được nàng tâm, giống tô đình như vậy lời nói thực tế liền vội vạn. Vì thế một bữa cơm, vương gì trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Đệ 155 trang. Ngày nay xuống dưới. Nàng đối Tô Đình ấn tượng vẫn là rất không tồi, cô nương gia tuy rằng gầy điểm, nhưng mặt mày sinh thắng thầu trí, hài tử sinh hạ tới tướng mạo khẳng định không kém. Hơn nữa Tô Đình nói chuyện cách nói năng đều không tồi, vừa thấy chính là đọc quá thư, Tô gia tuy rằng là nông thôn, nhưng ở nhi nữ giáo dục thượng đích sắc làm không tồi. Nghĩ những việc này, vương dì nhắm mắt lại từ từ ngủ. Vương dì thật là cái cần mẫn người, tới Bình Xuyên đảo ngày đầu tiên, không nghỉ bao lâu liền vén tay háo cho đại gia làm bữa cơm. ngày hôm sau buổi sáng nàng trời chưa sáng đã dậy nếu không phải hạ đông xuyên nói đi quân doanh ăn làm nàng không đội sống nàng có thể lập tức sửa trị một đốn cơm sáng ra tới nhưng chính là như vậy nàng cũng không trở về ngủ nướng đánh răng rửa mặt sau đem lò than sinh lên từ trong ngăn tủ nhảy ra gạo trắng bẻ hai mảnh tối hôm qua không xảo xong rau xanh băm nấu nổi cháo rau xanh chờ tô đình bị đồng hồ báo thức đánh thức rời giường ra khỏi phòng đã nghe tới rồi một trận xa lạ đồ ăn hư khí vương gì từ phòng bếp ra tới Nhìn đến nàng sững sờ ở tại chỗ, cười nói, thất thần làm gì nha, chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm, ta nấu cháo rau xanh, lạc hai chương bánh trứng, đúng rồi, sữa bò ta cũng đi lấy về tới, đã nhiệt hảo, ngươi là hiện tại uống, vẫn là ăn cơm sáng thời điểm uống. Đợi lát nữa uống. Tô Đình nói xong lấy lại tinh thần, ngài biết đi đâu lấy sữa bò. Ta biết các ngươi ngày thường có đính sữa bò, buổi sáng tiểu xuyên ra cửa trước hỏi hắn, đến phụ liên tìm Khương Ái Hồng can sự, đúng không? Vương Dị cười ha hả mà nói, ta không quen biết lộ, nhưng các ngươi người nhà trong viện người đều thực nhiệt tâm, biết ta là nhà chúng ta, chủ động mang ta đi phụ liên văn phòng. Nghe Vương Dị nói, Tô Đình không khỏi quay đầu lại nhìn mắt bản trang điểm thượng đồng hồ báo thức. Hạ đông xuyên thông thường 5 giờ dưới rời giường, 6 giờ phía trước ra cửa, hiện tại còn không đến 7 giờ, ngắn ngủn hơn một giờ. Vương Dị như thế nào có thể hoàn thành nhóm lửa nấu cháo bánh nướng áp chảo lấy sữa bò nhiều chuyện như vậy? Nàng là có bốn tay sao? Hảo đi! có thể là nàng ngày thường làm việc quá ma kỷ đây là sự thật đừng nhìn vương gì tuổi lớn nhưng nàng làm việc có thể so tô đình nhanh nhẹn nhiều giống rửa chén tô đình là cái loại này mấy cái chén có thể tẩy hơn 10 phút người nhưng hơn 10 phút đã cũng đủ làm vương gì rửa sạch sẽ nổi chén gáo buồn, lại đem bàn ăn cùng phòng bếp mặt bàn lau khô còn có mua đồ ăn tô đình mua đồ ăn thông thường đi trước hải sản cung ứng trạm lại đi đồ ăn trạm ngẫu nhiên lại đi một chuyến thịt phô một vòng xuống dưới không một giờ nàng về nhà không được Mà Vương Dì đi theo Tô Đình tới rồi hải sản cung ứng chạm sau, chọn lựa không một hồi, liền tuyển hảo cá cùng con trai làm nhân xưng trọng. Đến đồ ăn chạm liền càng nhanh, nàng mua quán đồ ăn, chọn đồ ăn động tác nhanh nhẹn thật sự, mua thịt cũng giống nhau. Trước sau cũng liền 40 tới phút, các nàng đem ba cái địa phương xoay cải biến, yêu cầu lâu như vậy, vẫn là Vương Dì chiếu cô Tô Đình cái này thai phụ, đi đường khi cô ý thả chậm tốc độ. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, Tô Đình chuẩn bị cùng Vương Dì cùng đi mua đồ ăn khi... Vương dì huyển cự nói, địa phương ta đều chín, ta một người đi là được, còn nhanh điểm, ngươi ở nhà nghỉ ngơi liền hảo. Tô Đình, bị ghét bỏ. Tuy rằng Vương dì luôn chê bỏ Tô Đình làm việc chậm, nhưng trên thực tế hai người ở chung đến cũng không tệ lắm. Vương dì tuy rằng là trường bối, nhưng nàng cũng không tự giữ thân phận đối Tô Đình kén cá cho canh, cũng rõ ràng chính mình tới Bình Xuyên đảo nhiệm vụ, thượng đảo sau liền thành thật kiên định chiếu cố Tô Đình một ngày tăng cơm. Tô Đình sao tuy rằng không như vậy cân mẫn. Nhưng cũng không lười đến trai dầu đổ đều không đỡ trình độ, lao thái thái làm việc khi biết phụ một chút, cứ việc đại đa số thời điểm, lao thái thái đều sẽ làm nàng đi nghỉ ngơi. Hơn nữa miệng nàng thực ngọn, mỗi ngày hoa thức khen người, đem lao thái thái hống đến tâm hoa nộ phóng, hiện tại xem nàng có thể so xem hạ Đông xuyên thân thiết nhiều. Hạ Đông xuyên rất bất mãn, rõ ràng vương gì tới phía trước hắn cũng không thiếu làm việc, khi đó tô đình nhìn cái gì cũng chưa nói, như thế nào hiện tại làm việc biến thành vương gì, nàng miệng liền trở nên như vậy ngọn. tô đình nghe xong tác tưởng hắn cùng vương gì có thể giống nhau sao nếu nàng cùng hạ đông xuyên chi gian phát sinh mâu thuẫn trừ phi nàng thật sự không chiếm lý nếu không khẳng định đến hắn trước túi đầu hắn đem nàng hống cao hứng nàng lại suy xét muốn hay không cùng hắn hòa hảo nhưng nếu là nàng cùng vương gì chi gian phát sinh mâu thuẫn trừ phi nàng hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao nếu không khẳng định là nàng trước túi đầu như vậy một là tôn trọng trường bối nhị cũng là vì không cho hạ đông xuyên kẹp ở trong đó thế khó xử đến nỗi thu phục lao thái thái sau muốn hay không hướng hạ đông xuyên phát giận chính là một chuyện khác nói trắng ra là đây là gia đình chối đồ ăn vấn đề mà hạ đông xuyên không hề nghi ngờ ở vào chuỗi đồ ăn đấy. nghe xong tô đình này phiên chuỗi đồ ăn lý luận hạ đông xuyên trầm mặc hồi lâu mới hỏi ta cùng tiểu diễm ai địa vị tương đối cao ngươi cùng cái hải tử so cái gì ngươi không biết xấu hổ sao tô đình tránh mà không đáp hạ đông xuyên thần sắc bằng phẳng, trên mặt biểu tình nhìn không ra chút nào hổ thẹn Ta đương nhiên không biết xấu hổ, ngươi như vậy tránh mà không đáp, chẳng lẽ gia đình của ta địa vị liền hắn đều không bằng. Tô Đình nghĩ thầm này không phải thực bình thường sao. Nhưng xem hạ đông xuyên hát trầm khuôn mặt, sửa miệng trấn an nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi nói như thế nào đều là tiểu diễm ba ba, ngươi nói đông, hắn khẳng định không dám hướng Tây, ngươi làm hắn làm bài tập, hắn khẳng định không dám đi ngủ, gia đình của ngươi địa vị cần thiết so với hắn cao. Thật sự, kia đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì. tô đình vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên hạ đông xuyên vừa lòng ôm tức phụ cùng nàng đánh thương lượng ta không trông cậy vào bò lên trên chuỗi đồ ăn đỉnh nhưng ngươi đối đãi ta cùng vương gì thời điểm khác nhau đãi ngộ có thể hay không đừng như vậy rõ ràng tô đình chính chột dạ nghe được hắn như vậy thiện giải nhân y nói không khỏi tự mình nghĩ lại thực rõ ràng sao hạ đông xuyên khẳng định gật đầu thực rõ ràng vậy ngươi muốn thế nào nói ra ta suy xét một chút tô đình nhượng bộ nói hạ đông xuyên ho nhẹ một tiếng Ta yêu cầu không cao, ngươi rửa theo mỗi ngày hống vương gì 10 câu, liền hống ta một câu, đem trước kia thiếu ta khích lệ bổ thượng là được. Tô Đình mắt lẽ, trước kia, bao lâu trước kia? Thứ ta dọn về phòng ngủ chính đến bây giờ, 10 tháng đi. Hạ Đông Xuyên nói xong, mắt hàm chờ mong mà nhìn tức phụ, chờ nàng lời ngon tiếng ngọt. Đệ 156 trang. Tô Đình ngửa đầu mỉm cười, thanh âm ôn nhu, ngủ đi. ân, trong mộng cái gì đều có. Chương 46 kinh nghiệm. Vương Dị Thượng đảo ngày đầu tiên, Tô Đình bà bà tới chiếu cố nàng Sinh Hải tử tin tức liền truyền khắp người nhà viện. Chờ Tô Đình nghe nói chuyện này, lời đồn đã truyền đến có cái mui có mắt. Tô Đình phi thật lớn kính mới giải thích rõ ràng, Vương Dị không phải nàng bà bà, mà là hạ phụ bên kia thân thích. đương nhiên, Vương Dị thật là tới chiếu cố nàng đái sản. Nghe xong Tô Đình giải thích, Dư Tiểu Phương nói, đó chính là, vẫn là nhà các ngươi lão hạ có tâm, cố ý an bài trong nhà trưởng bối tới chiếu cố ngươi, không giống hàng ăn Đoạn hiểu anh đều mau sinh, ngày hôm qua ta trải qua bọn họ sân, còn nhìn đến nàng ngồi kia tẩy cả nhà quần áo đâu. Nếu hạ ra tới chính là hạ đông xuyên thân mụ, dư tiểu phương còn sẽ không có như vậy cảm khái. Hắn biết hàn bân cha mẹ đều qua đời, hắn muốn cho người tới cũng không biện pháp. Nhưng nàng hiện tại đã biết vương gì không phải hạ đông xuyên thân mụ, mà là hắn ba biểu muội quê quán thân thích. Nàng không thể tránh né mà đem hạ đông xuyên cùng hàn bân phong tới cùng nhau tương đối lên, cảm thấy người trước thân mụ tới không được. Biết thỉnh quê quán mặt khác trưởng bồi tới chiếu cô Tô Đình, người sau như thế nào một chút phản ứng không có, còn làm sắp sinh tức phụ bận rộn trong ngoài hầu hạ toàn ra. Nay một tương đối, Dư Tiểu Phương liền cảm thấy hàn bân này trượng phu đương đến không lớn hành, một chút cũng không biết đau lòng tức phụ. Tô Đình không suy nghĩ hàn bân được chưa, chỉ theo Dư Tiểu Phương nói nghĩ tới đoạn hiểu anh bụ. Nàng là tháng 6 đế 7 tháng sơ hoài thượng, đến cuối tháng không sai biệt lắm 8 tháng, đoạn hiểu anh so nàng sớm hơn một tháng, đến bây giờ có chín nhiều tháng. Ấn lẽ thường tới nói, đoạn hiểu anh bụng hẳn là so nàng đại, vốn dĩ mang thai chính là càng đến mặt sau bụng lớn lên càng nhanh, nhưng hiện tại các nàng bụng lại thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Mới vừa phát hiện điểm này thời điểm, tô đình trong lòng thực lo lắng, sợ chính mình ăn quá hảo, hài tử cái đầu trưởng quá lớn, sinh thời điểm bị tội. Nàng vốn dĩ chính là làm văn tử công tác, am hiểu não bổ, mấy ngày nay nằm mơ đều là sinh hài tử khó sinh những cái đó sự. Có thiên buổi tối bị ác mộng dọa tình sau, nàng còn cùng hạ đông xuyên xảo một trận. bởi vì trong ngộng nàng khó sinh khi bác sĩ hỏi hắn bảo đại vẫn là bảo tiểu hắn không chút do dự lựa chọn bảo tiểu tình lại sau nàng nhất thời không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân thật sự đáng giận liền hung hăng cho hạ đông xuyên hai bàn tay hạ đông xuyên nan đấu, ôm nàng hống ba ngày mới biết được nàng vì cái gì bão nổi nhưng hắn lúc ấy không cố thượng ủy khuất chỉ có thể đánh lên tinh thần an ủi nàng cũng tập trung tinh thần ứng phó nàng linh quang chợt lóe toát ra tới xảo quyệt vấn đề thật vất vả đem người trấn an Tô Đình mệt nhọc ngã đầu liền ngủ, Hạ Đông Xuyên lại trợn tròn mắt suy nghĩ hơn phân nửa túc. Ngày hôm sau buổi sáng ra cửa trước, cô ý đem Tô Đình diêu tỉnh, nói cho nàng nếu thực sự có bảo Đại Bảo tiểu nhân tình huống, kia hắn chỉ cần nàng. Lúc ấy Tô Đình sớm đã quên buổi tối phát sinh sự, đang ngủ ngon lành bị đánh thức, lại nghe hắn nói một đống không có nhận thức nói, trong lòng không cảm thấy cảm động, chỉ nghi hoặc hắn chịu cái gì phong. Thẳng đến hoàn toàn ngủ no tỉnh lại, Tô Đình mới nhớ tới tiền căn hậu quả. Nàng đối Hạ Đông Xuyên trả lời còn tính vừa lòng. lại không dám lấy sinh hải tử việc này đi đánh cuộc cố ý thỉnh giáo dư tiểu phương trần thiếu mai chờ sinh quá hải tử dò hỏi nàng hay không muốn giảm sức ăn nghe xong các nàng trả lời tô đình mới biết được nàng một mình không tính đại nhiều lắm thuộc về bình thường lớn nhỏ nàng cùng đoạn hiểu anh bụng thoạt nhìn không sai biệt lắm đại là bởi vì đoạn hiểu anh bụng quá tiểu phỏng chừng dinh dưỡng không theo kịp hiểu biết chính mình sợ bóng sợ gió một hồi sau tô đình nhẹ nhàng thở ra lúc sau không lại tiếp tục chú ý đoạn hiểu anh hiện tại ngẫm lại Đoạn hiểu anh mang thai đến bây giờ hẳn là có 9 nửa tháng. Tuy rằng đều nói 10 tháng hoài thai, nhưng y học thượng có thai nguyện trên thực tế là dựa theo bốn phía 28 thiên tới tính, cho nên 10 tháng hoài thai cũng không phải chỉnh 10 tháng, ấn tự nhiên nguyệt tính, thông thường chín nhiều tháng liền sẽ sinh. Tô Đình hỏi, nàng hiện tại tùy thời khả năng phát động đi. Như thế nào còn ở nhà ở, không còn sớm điểm đi bệnh viện? Trên đảo giao thông không tiện, nếu ở nhà phát động, lại tưởng đưa đến bệnh viện đi nhưng không dễ dàng. đặc biệt là buổi tối, thuyền đều ngừng, một khi phát động, cơ bản chỉ có thể ở nhà sinh. Lúc này chữa bệnh trình độ cùng đời sau trên lệnh không nhỏ, liền tính đi bệnh viện sinh, tô đình trong lòng đều thực thấp thoảng, ở nhà sinh ngẫm lại nàng đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng đoạn hiểu anh giống như một chút đều không nóng nảy, ly sinh sản không mấy ngày rồi còn ở trong nhà ở. Dư tiểu phương nói, ai biết nàng khi nào sinh, vạn nhất đi bệnh viện một trụ nửa tháng, xài hết bao nhiêu tiền A. Nàng không đi bệnh viện ở. vạn nhất ở nhà phát động làm sao bây giờ. Tô Đình cảm thấy chỉ cần có thể mẫu tử bình an, dùng nhiều điểm tiền cũng là hẳn là. Dư tiểu phương không cho là đúng nói, vậy ở nhà sinh bái. Nàng hoàn toàn không cảm thấy ở nhà sinh hài tử có cái gì cùng lắm thì, nàng sinh ba cái hài tử, đến bây giờ cũng không biết bệnh viện đại môn hướng nào khai, không làm theo lại đây sao. Tô Đình Tuy rằng dư tiểu phương nói giống như rất có đạo lý, nhưng Tô Đình vẫn là cảm thấy đi bệnh viện sinh hài tử càng an toàn. Cho nên cách Thiên ở trên đường đụng tới Đoạn Hiểu Anh khi, nàng hơi chút để ra một miệng đi bệnh viện sự. Tô Đình không phải thánh mẫu tâm phát tác, một hai phải nhọc lòng Đoạn Hiểu Anh sinh hài tử sự, mà là nàng hiện tại cũng có hài tử, cho nên hy vọng Đoạn Hiểu Anh có thể bình an đem hài tử sinh hạ tới. Ở trong lòng nàng, đi bệnh viện đại sản năng đại đại để cao hài tử bình an sinh ra xác suất. Nhưng Tô Đình cảm thấy, nàng kia một miệng phòng trưng bạch đề ra, Đoạn Hiểu Anh căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Bởi vì cách thiên nàng lại nhìn đến đoạn hiểu anh ngồi ở trong viện giặt quần áo. Đoạn hiểu anh không có đi bệnh viện. Tô Đình không lại xen vào việc người khác, lấy nàng cùng đoạn hiểu anh tri gian quan hệ, có thể đề kia một câu liền rất không tồi, tận tình khuyên bảo khuyên đoạn hiểu anh đi bệnh viện. Nàng lại không phải đoạn hiểu anh mẹ, mới không làm loại sự tình này, liền đem đoạn hiểu anh sự vứt tới rồi sau đầu. Chỉ là Tô Đình không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, đoạn hiểu anh liền phát động. Lúc ấy nhà bọn họ người còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi. Hạ Đông Xuyên còn ở trong phòng tắm xoa quần áo, tuy rằng Vương Gì nói thủ công nghiệp giao cho nàng là được, nhưng hắn ngượng ngùng làm lao thái thái tẩy cả nhà quần áo, không, có sự tình trì hoãn thời điểm, hắn cơ bản tắm rửa xong liền đem quần áo cấp xoa. Đệ 157 trang. Tô Đình Tắc nửa dựa vào gối đầu thượng, trộn lẫn buồn ngủ chờ Hạ Đông Xuyên về phòng. Mơ mơ màng màng gian, nàng nghe được bên ngoài truyền đến ẩm vị thanh âm, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến Hạ Đông Xuyên vào nhà liền hỏi câu, phát sinh chuyện gì? bên ngoài như thế nào như thế nào xảo Hạ Đông Xuyên mới vừa lượng xong quần áo về phòng, biết điểm tình huống nói là 65 đống bên kia giống như ra chuyện gì Tô Đình vây được thực, đầu xoay chuyển chậm không phản ứng lại đây 65 đống trụ chính là nhà ai, cho nên chỉ Nga Thanh liền lại nhắm hai mắt lại nhưng thật ra phòng ngủ phụ nghe được động tinh tỉnh lại vương gì khoác áo khoác ra tới nghe được Hạ Đông Xuyên nói nâng lên thanh âm vỉ, 65 đống còn không phải là Hàn ra sao nên không phải đoạn đồng chí phát động đi ở phương diện này nam nhân tâm tư đích sát so nữ nhân muốn thâu một ít tỷ như hạ đông xuyên ở bộ đội là có tiếng tâm tư kín đáo nhưng nếu không có vương gì nói chỉ bằng 65 đống động tĩnh hắn khẳng định sẽ không hướng đoạn hiểu anh phát động mặt trên tưởng. hiện tại vương gì để ra hắn liền cảm thấy là việc này lông mày ninh lên hiện tại phát động hàn bân giống như còn không ở nhà hàn bân là tàu chiến bộ đội động bất động muốn ra biển vừa đi 10 ngày nửa tháng Hạ Đông Xuyên nhớ rõ hắn quá xong năm liền ra biển, đến bây giờ hẳn là còn không có trở về. Muốn thật phát động, hắn bân có ở nhà không có quan hệ gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể thế nàng tức phụ sinh hài tử. Vương dì giao tế năng lực so Tô Đình Cường, thượng đảo không đến 10 ngày, trên đảo người liền đều nhận thức, quan hệ chỗ đến còn đều không tồi, đương nhiên không bao gồm Hàn ra. Đảo không phải Tô Đình cùng Vương dì mách lẻo, không cho nàng cùng đoạn hiểu anh lui tới, nàng còn không có như vậy hấu trĩ. Nhưng nàng không nói. người nhà viện có rất nhiều người đến vương gì trước mặt nói xấu vì thế vương gì sẽ biết hàn gia cùng nhà mình có mâu thuẫn bất quá vương gì cùng đoạn hiểu anh quan hệ trô đến giống nhau cùng này không quan hệ nàng không phải cái loại này người cùng nhà ta người phát sinh quá mâu thuẫn ta liền không cùng ngươi lui tới người chỉ là đoạn hiểu anh bởi vì phía trước sự cùng nàng lui tới khi vẫn luôn có điểm đừng vương gì không muốn làm tình yêu cùng nhiệt dán lanh mông sự quan hệ liền vẫn luôn trô đến nhàn nhạt nhưng ngày thường quan hệ lại giống nhau Đến loại người này mệnh quan thiên thời điểm, vương gì cũng không có biện pháp ở nhà làm nhìn, biên hệ nút thắt biên nói, ta đi hàn ra nhìn xem tình huống. Hạ Đông xuyên gật đầu, hành, có việc ngươi kêu ta, ngươi có thể giúp đỡ gì vội. Vương gì nói, nàng thượng đảo thời gian tuy rằng không dài, nhưng trên đảo cơ bản tình huống đều hiểu biết rõ ràng. Bình xuyên đảo ly ngạn là không xa, không đến mười trong biển, nhưng trung gian không có nhịp cầu liên tiếp, chỉ có thể ngồi phà lui tới. Nhưng cái này điểm phà sớm ngừng. Sớm nhất giống nhau phà 6 giờ khai, hơn nữa là từ thành phố đến trên đảo, từ trên đảo đi thành phố muốn lại vãn nửa giờ. Liên tính đoạn hiểu anh vừa mới phát động, đại khái suất cũng là kéo không đến khi đó, người khác tức phụ, muốn thật ở nhà sinh, hạ đông xuyên tị hiểm đều không kịp, sao có thể qua đi hỗ trợ. Vạn nhất thật tới rồi yêu cầu hạ đông xuyên hỗ trợ trình độ, vậy thừa một cái khả năng, đoạn hiểu anh nếu không hảo. Người ở nhà bảo vệ tốt chính mình tức phụ đi. Vương Dị nói xong, hệ hảo cuối cùng một cái cú áo. Vội vàng đi ra ra môn Vương dì ra cửa sau Hạ Đông xuyên theo sau đóng cửa Bởi vì không biết nàng khi nào trở về Môn không xuyên, chỉ hờ khép Quan xong môn trở lại phòng ngủ chính Tô Đình đã hoàn toàn thanh tỉnh Nhìn đến hắn tiến vào hỏi Đoạn hiểu anh muốn sinh Ta chỉ nghe được nhà bọn họ bên kia có động tĩnh Cụ thể tình huống như thế nào Hiện tại còn không rõ ràng lắm Hạ Đông xuyên ngồi vào Tô Đình bên người Dùng đôi tay bao bọc lấy nàng mềm mại tay phải Tuy rằng đêm nay phát động không phải Tô Đình Nhưng ý thức được đoạn hiểu anh hiện giờ gặp phải khốn cảnh, hắn có điểm khống chế không được liên tưởng, như vậy làn da tiếp xúc làm hắn cảm thấy an tâm. Nhận thấy được hạ đông xuyên thái độ không giống bình thường, tô đình tưởng, đoạn hiểu anh tám phần là phát động. Nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, phàm là đoạn hiểu anh nghe lọt được nàng lời nói, ban ngày làm người đưa nàng đi bệnh viện, cũng không đến mức buổi tối ở nhà phát động. Cái này bắn tiểu động, phòng chừng nàng chỉ có thể ở nhà sinh. Đây chính là thật thật tại tại quỷ môn quan. Tô đình nghĩ. Nghiêng đầu dựa tiến Hạ Đông Xuyên trong lòng ngực. Hạ Đông Xuyên nghe được động tĩnh khi, hàn ra phòng ngủ chính đoạn hiểu anh cùng Trần Lâm đối với khóc thét, mặt khác quân tẩu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì. Vốn dĩ các nàng tới phía trước, thiết tưởng cảnh tượng không phải như thế, tuy rằng các nàng chưa cho người đỡ đẻ quá, nhưng hải tử không thiếu sinh, kinh nghiệm phi thường phong phú, vào cửa trước đều cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ. Mà khi các nàng vào nhà nhìn đến đoạn hiểu anh khóc đến thở hồn hển, người đã bị trấn trụ. Rốt cuộc các nàng có chỉ là sinh hài tử kinh nghiệm, ai cũng chưa cho người đỡ đẻ quá. Bó tay không biện pháp người vây quanh giường đứng một vòng, đoạn hiểu anh tức khắc gào đến lợi hại hơn. Nàng hiện tại thực hối hận. Kỳ thật nàng không phải không nghe đi vào tô đình nói, nói như thế nào đều là sống lại một đời người, cơ bản thường thức nàng là rõ ràng, cũng không nghĩ tới muốn ở nhà sinh hài tử. Mấy ngày nay không động tĩnh, là bởi vì nàng không nghĩ một người ở bệnh viện sinh hài tử. Nàng ở trong lòng tính toán qua. Hàn Bân là quá xong năm ra hải, không có gì bất ngờ xảy ra hắn mấy ngày nay là có thể trở về. Mà nàng đến bây giờ còn không có phát động dấu hiệu, nếu thuận lợi, chờ hắn trở về lại đi bệnh viện cũng tới kịp. Ai biết người định không bằng trời định, nàng mới vừa hạ quyết tâm chờ Hàn Bân trở về, buổi tối liền ở nhà phát động. Nàng con cái gì cũng chưa chuẩn bị a. Đoạn hiểu anh cảm thấy chính mình muốn xong rồi, nàng ở trên giường khóc đến tê tâm liệt phế. Trần Lâm là sớm nhất nghe được động tĩnh chạy tới, vốn dĩ nàng có sinh hải tử kinh nghiệm. không nên bị dọa đến. Nhưng nàng cùng đoạn hiểu anh quan hệ tốt nhất, vào cửa sau xem nàng khóc thành như vậy, liền không banh trụ nước mắt, cùng thai phụ đối với khóc lên. Vì thế mặt sau tới quân tẩu, tới một cái đã bị chấn trụ một cái, chờ vương gì đuổi tới hàng ra, bên trong đã loạn thành một nồi cháo. Bất quá vương gì là gặp qua đại trường hợp người, vào cửa sau không đi theo hoảng, đầu góc phi thường thanh tỉnh, vào nhà trước đổi người, đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vây quanh, phòng liền lớn như vậy. Các ngươi tại đây xử thai phụ muốn thở không nổi. Nói xong rối tay một lóng tay Trần Lâm, tới cá nhân đem nàng kéo ra ngoài, thai phụ sinh hải tử chính yêu cầu sức lực, ngươi cùng nàng đối với khóc, là sợ nàng thể lực không sói mòn là không. Đệ 158 trang. Chờ chấn Lâm bị kéo ra ngoài, làm người hướng một ly đường đỏ thủy tiến vào, đưa đến đoạn hiểu anh bên môi nói, không nghĩ một thi hai mệnh, liền nhịn xuống nước mắt, đánh lên tinh thần, còn chưa tới khóc thời điểm nột. Tụ tập đến Hàn gia quân tẩu đều là động tác nhanh nhẹ người Chỉ là phía trước không có người tâm phúc, vào nhà nhìn đến trường hợp loạn, chính mình cũng đi theo dối loạn. Hiện tại tới cái có trật tự người, đem sự tình từng cọc từng cái an bài đi xuống, đại gia liền chậm rãi chấn định xuống dưới, đâu vào đấy mà làm nổi lên sống. Khóc thét không ngừng đoạn hiểu anh nhìn đến tình cảnh này, lại nghe được vương dì nói, trong lòng rốt cuộc phát ra ra đối sống suốt khát vọng, nắm chặt nắm tay ngừng nước mắt, mồm to uống khởi đường đỏ thủy. Vương dì nhìn đến liền nói, lúc này mới đối, ngươi vừa mới phát động. Ly còn sống sớm đâu, hiện tại kêu trời khóc đất, thật đến phát lực thời điểm làm sao bây giờ. Ngươi hiện tại liền nỗ lực ăn uống, nhiều tích cóp điểm sức lực, tranh thủ sinh thời điểm thuận lợi điểm. Muốn nàng nói, những người trẻ tuổi này chính là kinh không được sự, còn chưa tới thời điểm mấu chốt liền luôn uống, không một cái đỉnh được. Lại nghĩ tới Tô Đình, vết xe đổ, đến nàng sinh thời điểm cũng không thể như vậy không chuẩn bị. Vương gì là năm điểm nhiều thời điểm trở về. Lúc ấy Tô Đình mới vừa ngủ, bởi vì Hàn gia động tĩnh. Nàng đêm nay thượng cơ bản không chấm mắt, thẳng đến 4-5 giờ trung hàn ra an tĩnh lại, mới nặng nghề ngủ qua đi. Tô đình ngủ, hạ đông xuyên lại vô pháp tiếp tục ngủ, hắn nên rời giường đi doanh. Dón ra rón dén ra khỏi phòng, mang lên phòng ngủ chính môn, hạ đông xuyên liền nghe được đẩy cửa thanh, đứng ở tại chỗ đợi sẽ, nhìn đến một bóng người từ bên ngoài đi vào tới. Hạ đông xuyên kéo lượng đèn điện, hô, vương gì, hàn bân tức phụ xê hình. Vương gì sợ tới mức bán ra. Hiếp mắt thấy rõ ràng trong phòng khách đứng người là Hạ Đông Xuyên, mới nhẹ nhàng thở ra nói, sinh, sinh cái đại béo tiểu tử. Ai ưu đêm nay thượng lăn lộn, Nay đoạn hiểu anh Phu Thê cũng là, thật đủ tâm đại, một cái tức phụ sắp sinh ra biển, một cái cái gì đều không chuẩn bị, một chút tính toán chức đều không có, nếu không phải ta, nàng này thai huyền. Hạ Đông Xuyên cũng cảm thấy hàn bân tâm đại, tức phụ đều phải sinh, còn dám đem nàng một người lưu tại trong nhà, nhưng này nói đến cùng cũng là nhà khác sự. Nàng cái người ngoài khó mà nói miệng cái gì, liền chỉ hỏi câu, ngươi giúp nàng tiếp sinh. Bằng không đâu. Vương gì hỏi lại, ngươi biết ta tối hôm qua đi nhà nàng thời điểm cái gì trường hợp không. Bảy tám cái quân tẩu vây quanh, liền nhìn nàng một cái thai phụ ở kia khóc, như vậy nhiều người, không một cái có thể dùng được. May ta trước kia cho người ta tiếp nhận sinh, có kinh nghiệm, bằng không còn không biết thế nào đâu. Tiểu xuyên ta cùng ngươi nói, ngươi tức phụ sinh thời điểm, ngươi nhưng đến sớm làm tính toán. không thể theo chân bọn họ ra như vậy mơ hồ Hạ Đông xuyên gật đầu nói ta cùng tiểu tô tối hôm qua còn đang thương lượng việc này tính toán tháng tư chúng trước tiên trụ đến bệnh viện đi tuy rằng Vương Dì là nông thôn ra tới ở nhà sinh quá hải tử cũng cho người ta thành công đỡ đẻ quá nhưng nàng vẫn cảm thấy đi bệnh viện sinh tương đối hảo thiếu bị tội nghe xong Hạ Đông xuyên lời này liền nói trước tiên trụ qua đi cũng hảo hai người nói xong lời nói liền từng người tan Hạ Đông xuyên tiến phòng tắm đánh răng Vương Dị tắc trở về phòng ngủ phụ thở ra áo khoác sốc lên tràn ngã đầu liền ngủ đừng nhìn vương gì ở hạ đông xuyên trước mặt đem đoạn hiểu anh bình an sản tử công lao đều ôm ở trên người nhưng nàng thật không phải cái loại này trương dương tính cách ngủ một giấc lên nàng liền không đem việc này liên tâm thượng tô đình hỏi tối hôm qua thế nào nàng cũng chỉ nói hết thảy thuận lợi đoạn hiểu anh sinh cái đại béo tiểu tử vương gì hỗ trợ đỡ để chuyện này tô đình là nghe dư tiểu phương nói lúc ấy dư tiểu phương mới từ hàn gia ra tới vốn là chuẩn bị về nhà Trên đường nghĩ đến Tô Đình cái này thai phụ, liền bước chân một quải tới tìm nàng nói chuyện hiếm. Thấy Tô Đình bình yên ở nhà ngồi, dư tiểu phương hỏi, đoạn hiểu anh hôm nay mới vừa sinh hài tử, trong đại viện hảo chút quân tẩu đều đi chúc mừng, ngươi bất quá đi xem. Tô Đình rất có tự mình hiểu lấy, ta cùng nàng này quan hệ, liền không cần thiết tới cửa cho người ta ngột ngặt đi. Ngươi này nói cái gì, đều một cái trong đại viện ở, hàng xóm lắng, giềng, hơn nữa nếu là không nhà ngươi vương gì. Đoạn hiểu anh đứa nhỏ này đều không nhất định có thể sinh hạ tới, nàng xem ai ngột ngạt, nhìn đến ngươi đều không thể không cao hương a. Tô Đình Sửng xuất hỏi, vương gì? Nàng làm sao vậy? Nghe được nàng này vấn đề, dư tiểu phương cũng ngây ngẩn cả người, ngươi nên sẽ không còn không biết đi. Vương gì không cùng ngươi nói tối hôm qua thượng sự. Nàng chỉ cùng ta nói hết thẻ thuận lợi, đoạn hiểu anh sinh đứa con trai. Thuận lợi cái gì nha? Tối hôm qua đoạn hiểu anh một phát động liền luôn uống, ở kia khóc đến sinh khí không tiếp được khí. 78. Cái quân tẩu vây quanh, lăng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Dư tiểu phương ra cách khá xa, nghe được động tĩnh cũng vãn, đi hàn ra khi vương dì đã tới rồi, cho nên nói lên những việc này không hề áp lực. ngươi nói những người này, ngày thường nói lên sinh hải tử những cái đó sự, một cái so một cái lợi hại, đến thời điểm mấu chốt, một cái có ích đều không có. May vương dì đi qua, bằng không hôm nay hàn ra là làm hỷ sự vẫn là tang sự đều không nhất định đâu. Vương dì nói được nhẹ nhàng. Tô Đình liền thật cho rằng đoạn hiểu anh sinh sản thuận lợi, nàng chỉ là đi thấu cái náo nhiệt, không nghĩ tới sau lưng còn có những việc này, nỉ nó nói, mẫu tử bình an liền hảo. Nay mẫu tử bình an cũng là nhà các ngươi vương gì cấp, chờ xem, Hàn Bân trở về khẳng định còn muốn ôm hài tử thượng nhà các ngươi chính thức nói lời cảm tạ. Dư tiểu phương nói cảm thấy không lớn thích hợp, như thế nào không thấy được vương gì. Nàng không ở nhà. Nàng đi lý doanh trưởng ra. Tô Đình nói. Dư tiểu phương buồn bực hỏi. vương dì cùng lý doanh trưởng tức phụ rất quen thuộc tô đình nghĩ nghĩ nói hẳn là tính thục đi nàng cảm thấy vương dì người này rất thần kỳ nhìn thấu trang điểm rất cũ kỹ nhưng khả năng bởi vì ở thủ đô sinh sống hảo chút năm tiếp xúc đến đều là tiến bộ nhân sĩ tư tưởng lại rất khai sáng chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bề ngoài cũng không giống như là cái loại này xã giao lưu nhân nhưng người thượng đảo còn không đến 10 ngày liền đem quân tẩu nhận toàn hảo chút quan hệ còn chỗ thật sự không tồi tựa như này lý doanh trưởng tức phụ Lại nói tiếp Tô Đình cùng người còn có điểm sâu xa, nhà bọn họ có một đài quạt điện, chính là dùng máy may phiếu cùng Lý Doanh Trưởng đổi quạt điện phiếu mua. Đệ 159 trang. Nhưng điểm này sâu xa cũng không có làm Tô Đình cùng Lý Doanh Trưởng tức phụ quen thuộc lên, hai người đến bây giờ cũng chỉ ngăn với gặp mặt chào hỏi, không giống vương gì cùng người hợp ý. Vương gì đi nhà bọn họ làm gì? Dư Tiểu Phương hỏi. Tô Đình trả lời nói, mượn nhà bọn họ máy may làm ta đi. Việc này lại nói tiếp là Tô Đình sai lầm. điều tra ra mang thai sau mỗi lần đi thành phố bách hóa đại lâu tô đình đều sẽ cấp bảo bảo mua điểm đồ vật có thể là quần áo hoặc là giày lại hoặc là món đồ chơi mấy tháng xuống dưới cũng tích cóp không ít đồ vật nhìn giống như đủ ứng phó hải tử sau khi sinh trước mấy tháng xuyên dùng nhưng nàng đã quên thứ quan trọng nhất tã kỳ thật tô đình biết mới sinh ra trẻ sơ sinh yêu cầu dùng đến tã hơn nữa biết dùng tã nói yêu cầu thường xuyên đổi mới cho nên đến nhiều chuẩn bị mấy khối nhưng tô đình cảm thấy việc này không nóng nảy ly hải tử sinh ra còn có một hai tháng nàng có rất nhiều thời gian chuẩn bị thẳng đến trước hai ngày vương dì hỏi hai người liêu lên tô đình mới biết được chỉ chuẩn bị mấy khối tá căn bản không đủ dùng vương dì nói tới nói chính là tá thứ này hai 30 khối không ít bốn năm chục khối không nhiều lắm vì thế hai ngày này tô đình cùng vương dì bắt đầu điên cuồng chế tạo gấp gấp tã chỉ là ta tuy rằng là dùng quần áo cũ sửa nhưng thủ công khâu vá lên vẫn là quá chậm các nàng hai người vội một ngày cũng liền phùng ra 4 điều tã ân vương dị phùng ba điều tô đình phùng một cái hơn nữa này vẫn là tô đình buông xuống công tác chuyên tâm phùng tã thả tã đi tuyến siêu siêu vẹo vẹo dưới tình huống tuy rằng ly tô đình sinh sản còn có một đoạn thời gian nhưng các nàng không có khả năng vẫn luôn không làm khác chuyên môn làm chuyện này suy xét qua đi vương dị liền nghĩ tới lý doanh trưởng ra máy may thừa dịp buổi sáng lý doanh trưởng tức phụ không cần máy may liền ôm quần áo cũ đi lý ra bận việc dư tiểu phương hiểu rõ cảm khái nói Ngươi này may là có vương dì phụ một chút, bằng không chờ hài tử sinh ra, đủ ngươi luống cuống tay chân. Ta cũng chính may mắn. Tô Đình cười nói. Vương gì tới phía trước, Tô Đình kỳ thật không cảm thấy chính mình yêu cầu người chiếu cố. Tuy rằng nàng bụng nổi lên tới, hành động không bằng trước kia phương tiện, nhưng nàng lại không cần làm gì sự, mà có hạ đông xuyên quét, quần áo có hạ đông xuyên trở về tẩy, cơm có thể đi nhà ăn ăn, nàng chiếu cố hảo tự mình là được. Vương gì tới lúc sau. Tô Đình mới phát hiện có người chiếu cô thật sự không giống nhau, trong khoảng thời gian này nàng quá đến so với phía trước thoải mái nhiều. Còn có sinh hài tử muốn chuẩn bị đồ vật, phía trước Tô Đình cảm thấy chính mình chuẩn bị đến rất đầy đủ hết, cùng Vương Dì liều qua đi mới biết được có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm chính là không giống nhau. Nay còn không đến nửa tháng, Tô Đình liền cảm thấy chính mình sinh hài tử tự tin đủ không ít. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Đình liền nghe Dư Tiểu Phương nói, hơn nữa từ đêm qua xem, Vương Dì ở đỡ để đỉnh lên có kinh nghiệm. Người đến lúc đó liền tính ở nhà phát động cũng không sợ. Tô Đình. Ta trước tiên nửa tháng đi bệnh viện ở. Nàng túng, nàng sợ chết, nàng không cần ở nhà sinh hài tử. mươi 47 chấm rãi. Hàn bân sau khi trở về, quả nhiên ôm hài tử, mang theo lễ vật tới hạ gia, hướng vương dì chính thức biểu đạt cảm tạng. Tuy rằng vương dì sau lưng đối hàn bân tâm đại rất có phê bình kín đáo, nhưng giáp mặt biểu hiện đến rất khách khí, chút nào không kể công, nói chính mình không giúp đỡ được gì, làm hắn đem lễ vật mang về. Hàn bân đương nhiên không muốn, nhân gia khiêm tốn không kể công, hắn lại không thể bởi vậy thật cảm thấy đối phương không hỗ trợ cái gì, đem hết thể trở thành đương nhiên. Hơn nữa hắn đều nghe người ta nói, lần này cần không phải có vương gì hỗ trợ, hắn thức phụ này một thai đều không nhất định có thể thuận lợi sinh hạ tới. Tuy rằng đứa nhỏ này tới đột nhiên, quấy giày hắn sở hữu tiết tấu, nhưng đã có, hắn trong lòng vẫn là ngóng trông bọn họ có thể mẫu tử bình an. Hàn bân chẳng những chuẩn bị lễ vật, còn muốn cho hải tử nhận vương gì đương làm nãi nãi. Vương dì vừa nghe liền ngồi không được, nàng tuy rằng không ngại nhiều làm tôn tử, nhưng này kết nghĩa cũng không phải là có thể luận nhận. Nàng Trượng Phu đi đến sớm, hai tử cũng chết yểu, nửa đời sau khẳng định là muốn dựa vào hạ gia quá, không có gì bất ngờ xảy ra, cho nàng dưỡng lao sẽ là Hạ Đông Xuyên phụ tử. Nếu Hàn Bân Phu thê cùng Hạ Đông Xuyên Phu thê quan hệ hảo, này kết nghĩa nhận cũng có thể, nhưng sự thật chính tương phản, lại nhận này kết nghĩa không thuần tuy cấp Hạ Đông Xuyên Phu thê ngọt ngạt sao? Vương dì vội vàng nguyện cự nhận kết nghĩa sự. cũng lui bước đem lễ vật thu xuống dưới chờ hàn bân vừa đi vương dì liền cùng tô đình nói thầm nói cái này hàn doanh trưởng thật lợi hại tô đình minh bạch vương dì ý tứ cười nói kỳ thật như vậy cũng hảo hàn bân là thật sự muốn cho con của hắn nhận vương dì đương làm mãi mãi sao ý thì tô đình tới xem chưa chắc nàng cảm thấy hàn bân tám phần là muốn mượn này đem lão thái thái giá lên làm nàng không có biện pháp lại chống đẩy tạ lễ nếu không nàng cái gì đều không cần hắn liền sẽ vinh viên thiếu này phân tình một phần tạ lễ đương nhiên chả không được cứu mạng ân tình nhưng nếu nhà bọn họ người muốn mặt liền cũng đủ lấp kín bọn họ miệng mà nhà bọn họ vừa lúc là muốn mặt nhân ra nghĩ vậy tô đình hỏi người muốn hay không mở ra lễ vật nhìn một cái nàng cảm thấy hàn bân nếu muốn mượn này lấp kín bọn họ miệng chuẩn bị lễ vật khẳng định sẽ không quá tiện nghi xem này hộp lớn nhỏ đại khái xuất là đồng hồ linh tinh vương gì nghe vậy mở ra đóng gói mở ra bên trong hộp hộp bên trong nằm thật là một khối đồng hồ hơn nữa vẫn là hoa mai bài vương dĩ tuy rằng đối thủ biểu nhãn hiệu không quá hiểu biết nhưng cũng gặp qua chút việc đời cầm lấy đồng hồ đoan trang một lát hạ giọng hỏi này khối đồng hồ không tiện nghi đi tô đình gật đầu là không tiện nghi lúc này đồng hồ là kết hôn tam đại kiện chí nhất nhưng tam đại kiện yêu cầu chỉ là thượng hải bài đồng hồ có phiếu nói 100 năm tả hữu là có thể bắt lấy mà hoa mai bài đồng hồ tên nghe giống như rất thổ còn không bằng thượng hải bài phong cách tây nhưng này lại là thật đánh thật thụy sĩ nhãn hiệu Nhập khẩu hóa, một khối biểu không 300 khối bắt không được tới. Hàn bân đích sắc danh tác. Nghe Tô Đình báo ra giá cách, vương dì đại kinh thất sắc, này cũng quá quý, không được, ta phải đem biểu cho hắn còn trở về. Biên nói, biên đem đồng hồ trang trở về. Tô Đình ngăn lại vương dì động tác, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem biểu thu đi. Đệ 160 trang. Vương dì dừng lại, vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi nhận lấy đồng hồ, hàn doanh trưởng khả năng sẽ yên tâm rất nhiều, phản chi đem đồng hồ đưa trở về. Hắn khả năng còn muốn phát sầu nên như thế nào cảm tạ ngươi Tô Đình trêu kèo nói, nói không chừng hắn thật muốn nhận ngài đương mẹ nuôi. Nghe Tô Đình nói, vương dì ngồi trở lại trên ghế, chỉ là biểu tình thực do dự, nhưng như vậy quý trọng đổ vật, Lại quý trọng, có thể quý trọng quá hai điều mạng người. Tuy rằng vương dì không đem nàng cứu đoạn hiểu anh mẫu tử việc này đương hồi sự, Tô Đình cũng không nghĩ tới muốn cho hàn gia mang ơn đội nghĩa, nhưng hàn gia có điều tỏ vẻ, nàng cũng không sẽ cảm thấy vương dì xứng không dậy nổi. Tô Đình nói. Tô Nếu ngài thật sự bất an, không bằng trước đem đồ vật thu hồi tới, chờ đồng xuyên sau khi trở về, ngươi hỏi một chút hắn ý kiến lại làm quyết định. Vương dì vẫn là càng tín nhiệm hạ Đông xuyên, tự hỏi một lát sau nói, hảo, buổi tối ta hỏi một chút tiểu xuyên. Buổi tối hạ Đông xuyên một hồi tới, vương dì liền cùng hắn để ra đồng hồ sự. Hạ Đông xuyên ý tưởng cùng tô đình không sai biệt lắm, hơn nữa 300 đồng hồ, lại nói tiếp giống như không tiện nghi, nhưng theo chân bọn họ tiền lương so sánh với, lại không tính quá quý trọng. Cũng làm Vương gì nhận lấy đồng hồ. Thấy bọn họ phu thê đều nói như vậy, Vương gì không hề do dự, nhận lấy đồng hồ. Bất quá nàng cảm thấy chính mình tuổi lớn, không cần thiết dùng tốt như vậy đồng hồ, liền tưởng đem biểu cấp Hạ Đông xuyên dùng. Hắn là quan quân, mỗi ngày tới tới lui lui muốn gặp người nhiều, mang khối hảo biểu nhìn cũng thể diện. Hạ Đông xuyên dở khóc dở cười, đây là Hàn doanh trưởng vì cảm tạ ngươi cứu hắn tức phụ hài tử, cố ý cho ngươi mua đồng hồ, ta cầm đi mang giống cái gì. Đến lúc đó làm hắn nhìn đến, Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có cái gì không hảo tưởng? Nếu hắn đem biểu đưa cho ta, kia này biểu chính là của ta, ta tưởng cho ai mang cho ai mang, cùng hắn có quan hệ gì? Vương dĩ giơ đồng hồ nói, lại nói ta một cái lao thái thái, lại không ra khỏi cửa, ánh mắt cũng không tốt lắm, mang tốt như vậy đồng hồ nhiều lãng phí. Đồng hồ lại hảo, mang ở trên tay đều chỉ là vì xem thời gian, hảo biểu cùng không tốt biểu không có gì khác nhau. Hạ đông xuyên nói, lại nói ta đã có một khối đồng hồ. Này khối ngài vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Vương dì hỏi, kia hai ta đổi xuống tay biểu mang. Thật không cần, này khối đồng hồ ta đều mang ra cảm tình tới. Ngài làm ta cùng ngài đổi hạ đông xuyên không tiếp tục đi xuống nói, chỉ lộ ra khó xử biểu tình. Tô Đình đi theo khuyên đủ, xem đem hắn cấp sầu. Vương dì ngài vẫn là đừng làm khó dễ hắn. Này khối đồng hồ ngài liền chính mình mang đi. Đến tận đây, vương dì rốt cuộc đánh mất cùng hạ đông xuyên đổi biểu ý niệm. Vậy được rồi. Túi đầu xem hộp đồng hồ. nhẹ giọng nói thầm tốt như vậy đồng hồ tốt như vậy đồng hồ ngài mang khẳng định thích hợp tô đình nói cầm lấy hộp đồng hồ lại kéo qua vương dì tay loát khởi nàng tay háo đem đồng hồ đặt ở nàng trên cổ tay ngài xem cũng không tệ lắm đi kỳ thật vương dì không phải không yêu tiếu chỉ là nàng tiết kiệm cả đời sớm thói quen đem thứ tốt nhường cho người khác cho nên đột nhiên bắt được tốt như vậy đồng hồ làm nàng chính mình mang nàng trong lòng tổng cảm thấy không được tự nhiên nhưng tô đình như vậy một cường thế nàng túi đầu nhìn trên cổ tay kia mạt màu bạc hốc mắt dần dần nước ác trên mặt lại lộ ra tươi cười là không tồi nếu thích vậy mang tô đình biên nói biên đem đồng hồ khấu ở vương dì trên cổ tay có điểm rộng thùng thình Ngài nếu là không thói quen đem đồng hồ cấp đông xuyên làm hắn bất thời giờ đi thành phố tìm người lộng một chút dây đồng hồ đến lúc đó mang liền thích hợp vương dì duỗi tay vuốt ve đồng hồ hảo tuy rằng đoạn hiểu anh sinh sản sau tô đình kiên trì không đi thăm Nhưng vương dì cùng người quan hệ không như vậy cường, hải tử lại là nàng nhìn sinh hạ tới, cho nên đi thăm quá hai lần. Bất quá kia hai lần vương dì đều là không tay đi, không lấy đồ vật, cho nên thu được hàn bân đưa tạ lễ sau, nàng bất thời giờ mua chút trái cây, lại đi tranh hàn ra thăm. Đoạn hiểu anh vẫn là phía trước thái độ, đãi nàng rất nhiệt tình, nhìn đến nàng đề đồ vật còn đoán trách hai câu, nói nàng quá khách khí, còn mời nàng tham gia hải tử trăng cho lễ. Vương dì tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng không nhận kết nghĩa, nhưng bọn hắn vẫn là hàng xóm lắng giềng, hơn nữa nàng còn thu đối phương tạ lễ, về sau không tránh được cho nhau lùi tới. Bất quá vương gì không ở Hàn Gia đãi bao lâu, nhà bọn họ thật sự quá rối loạn. Đoạn hiểu anh sinh song hài tử còn không đến một vòng, xuống giường đi lại vẫn cứ khó khăn, làm không được cái gì thủ công nghiệp, trong nhà sự hiện tại toàn chỉ vào xin nghỉ ở nhà chiếu cố tức phụ hài tử Hàn Vân Nếu chỉ có việc nhà, đối Hàn Bân tới nói hẳn là không khó, đương nhiều năm như vậy bình. hắn tay chân lanh lẹ thật sự nhưng hắn phải làm không ngừng việc nhà còn phải cho hài tử đổi tã tẩy tã cấp hài tử hướng sữa bột huyết mãi những việc này hắn trước kia cũng chưa đã làm đến hiện học trừ bỏ này đó hắn còn phải chịu thời gian nấu cơm đến chiếu cố đại ba cái hài tử tẩy cả nhà quần áo hắn hiện tại hận không thể một người đương hai người dùng tâm tình từ từ bực bội người một bực bội liền dễ dàng làm lỗi làm lỗi sau lại sẽ càng thêm bực bội dẫn tới tuần hoàn ác tính vì thế hết thể đều rối loạn Vương gì đi hàn ra thăm khi, nhìn đến vài điều ta đắp trên giường đôi trên giá, sữa bột sái một tủ đầu giường, hài tử không biết vì cái gì nguyên nhân vẫn luôn khóc, đoạn hiểu anh như thế nào hống đều hống không tốt. Càng không xong chính là, bởi vì thai phụ không thể thấy phòng, cửa sổ vẫn luôn đóng lại, ta phát ra xui xẻo cùng ngãi vị hôn tạp ở bên nhau, hình thành phi thường khó nghe hương vị. Thai phụ vẫn luôn đái ở trong phòng nghe không đến, hàn bân khả năng nghe thấy được nhưng không dành lo, đi thăm người lại ngượng ngùng nói. vì thế này cổ hương vị tiêu tán không đi. Mà đây cũng là vương dì ở nhà bọn họ đãi không được nguyên nhân. Từ hàn gia trở về, vương dì liền cùng Tô Đình cảm khái nói, nhà này không cái quản sự người là thật không được. Đem hàn gia tình huống cùng Tô Đình nói, đoạn hiểu anh sinh sản sau, Tô Đình đến bây giờ còn chưa có đi xem qua, thật đúng là không biết trong nhà nàng tình huống như thế nào, nghe vương dì nói xong liền hỏi, này cũng quá rối loạn, còn có hơn nửa tháng, bọn họ sẽ không vẫn luôn như vậy loạn đi xuống đi. Vương dì lắc đầu nói, vừa nghe ngươi lời này, liền biết ngươi cũng là cái không kinh nghiệm, hiện tại mới đến nào à, Hàn doanh trưởng kỳ nghỉ có thể có bao nhiêu lâu. Nhiều lắm nửa tháng đi. Đến lúc đó hắn kỳ nghỉ hưu xong rồi, đoạn hiểu anh lại không ở cữ xong, kia mới là nhất loạn thời điểm nột. Đệ 161 trang. Tô Đình theo vương dì miêu tả thiết tưởng lên, càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, kia bọn họ đến lúc đó làm sao bây giờ. Biện pháp đương nhiên là có, bọn họ là không trưởng bối có thể dựa. nhưng trong đại viện còn có nhiều như vậy không công tác quân tàu đâu tốn chút tiền tìm người chiếu cố đoạn hiểu anh ngồi xong ở cứ hẳn là không khó vương di lắc lắc đầu nói bất quá hàn doanh trưởng phu thê không tính toán trước không nhất định có thể nghĩ vậy biện pháp theo bọn họ đi thôi tả hữu cũng liền 10 ngày qua ngao một ngao cũng liền đi qua kỳ thật đoạn hiểu anh phu thê không có vương gì tưởng như vậy không tính toán trước bọn họ cũng nghĩ đến biện pháp này hàn bân kỳ nghỉ sau khi kết thúc đoạn hiểu anh liền thỉnh bạn tốt vương lệ hà hỗ trợ thu thập việc nhà thuận tiện hỗ trợ làm giữa trưa một bữa cơm chỉ là hai người quan hệ tuy rằng muốn hảo nhưng vương lệ hà thật sự không phải cái sẽ chiếu cố người việc nhà làm được qua loa đại khái làm khởi cơm tới thuần túy hạt lửa gạt nàng đảo không luyến tiếp tiền dù sao mua đồ ăn tiền đều là mặt khác cấp nhưng nàng trùng nghệ thật sự giống nhau cái gì đồ ăn mua trở về đều là thêm thủy nấu hàn ra mấy cái hải tử ăn đến mặt như thái xác có thiên hàn bắc văn nhịn không được nói thầm nói còn không bằng đi nhà ăn ăn vương lệ hà nhi tử thính hay Nghe được liền đem Hàn Bắc Văn nói thầm ồn ào khai. Đoạn Hiểu anh nghe xong chạy nhanh hòa giải, cùng Vương Lệ Hà giải thích nói Hải Tử không hiểu chuyện, làm nàng đừng để trong lòng. Mà Hàn Bắc Văn vừa nghe liền không vui, hắn cảm thấy chính mình nói đều là lời nói thật, chính là Vương Lệ Hà nấu cơm khó ăn, dựa vào cái gì trách hắn không hiểu chuyện. Lúc ấy liền sốc chén đũa, tức giận mà chạy. Vào lúc ban đêm, Hàn Bắc Văn liền cùng lão ba cáo nổi lên trạng. Hàn Bân nghe xong, đem mấy cái Hải Tử gọi vào cùng nhau. hỏi bọn hắn mấy ngày nay ăn cái gì, có hay không ăn no, mấy cái hài tử ngươi một lời ta một ngư mà đem tình huống nói, ăn đâu, kỳ thật không kém, có cá có thịt, chính là hương vị chẳng ra gì, hơn nữa khương gia tỷ đệ đều theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, mỗi lần ăn cơm trước, vương lệ hà đều sẽ trước cho chính mình nhi nữ hiệp rất nhiều thịt, dẫn tới thịt tổng không đủ ăn, hàn bân nghe xong bọn nhỏ giảng thuật, liền đi phòng ngủ chính, trong phòng đoạn hiểu anh cũng nghe tới rồi bọn nhỏ nói, khóc đến thở hồn hển, nhìn đến hàn bân tiến vào. Liền há mồm xin lỗi, nói chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hàn bân thở dài, an ủi nói, ta biết, ngươi thân thể còn không có hảo toàn, lại muốn chiếu cố hài tử, cố không được như vậy nhiều chuyện. Nghe hắn nói như vậy, đoạn hiểu anh nhẹ nhàng thở ra, kia chuyện này. Hàn bân lâm vào trầm tư, hắn đối vương lệ hà đương nhiên không quá vừa lòng, chỉ là nàng cùng đoạn hiểu anh nói như thế nào đều là bằng hữu, người đều thỉnh, hiện tại thay đổi người không thể nào nói nổi. Nhưng lại làm nàng tiếp tục nấu cơm. Đoạn hiểu anh ở cứ ăn không thấy được có bao nhiêu hảo, còn phải hủy khuất ba cái hải tử. Chầm tư qua đi, Hàn Bân nói, nếu không, về sau liền không cho vương đồng chí nấu cơm, làm Bác văn bọn họ từ nhà ăn mua cơm trở về. Đoạn hiểu anh do dự lên, này, có thể hay không không tốt lắm. Hàn Bân nhữ mày nói, nếu ngươi lo lắng không hảo cùng vương đồng chí nói, việc này ta tới cùng nàng nói. Chỉ xem vẻ mặt của hắn, đoạn hiểu anh liền biết hắn trong lòng khẳng định thực bực bội, không dám phản đối nữa, nói. vẫn là ta tới cùng nàng nói đi kỳ thật đoạn hiểu anh trong lòng cũng thực hối hận ở cứ chính là nàng bản nhân nàng cũng rất rõ ràng này một tháng đối nữ nhân có bao nhiêu quan trọng cũng tưởng thỉnh cái cần mẫn người chiếu cố hảo tự mình cho nên phía trước tuyển người thời điểm nàng có thể nói là cẩn thận lại cẩn thận nhưng nàng không nghĩ tới vương lệ hà phía trước đáp ứng đến hảo hảo thật đến làm thời điểm liền thay đổi vệ sinh làm đến qua loa đại khái không nói nấu cơm thật là mắt thường có thể thấy được không cần tâm nàng muốn ăn cơ bản không có Mua cái gì đồ ăn đều là xem vương lệ hà tâm tình của mình. Chịu đựng không nói, là nàng không nghĩ đem quan hệ làm quá cương, hơn nữa không mấy ngày liền phải thay đổi người, có vẻ nàng giống như rất khó hầu hạ, nói ra đi cũng không dễ nghe. Hiện tại nháo thành như vậy, thật sự không thể trách nàng. Đoạn hiểu anh như vậy nghĩ, cách thiên vương lệ hà lại đây, nàng liền nói thẳng về sau ăn căn tin sự. Tuy rằng đoạn hiểu anh cấp ra lý do là sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, lời nói cũng tương đối xôi thai. Còn cố ý cho thấy liền tính ăn canteen, sớm định ra cho nàng tiền cũng bất biến, nhưng Vương Lệ Hà vẫn không rất cao hứng. Bởi vì nàng biết, tuy rằng đoạn hiểu anh nói thực xuôi thai, nhưng nàng nói như vậy, trên thực tế chính là ở ngại nàng công tác không có làm hảo, nếu không như thế nào chân trước Hàn Bắc văn phát giận ngại nàng nấu cơm kho ăn, sau lưng đoạn hiểu anh liền chạy tới cùng nàng nói về sau ăn canteen. Hơn nữa chuyện này lại nói tiếp giống như nàng chiếm tiện nghi, trên thực tế nàng mỗi ngày ở Hàn ra nấu cơm, Hải tử cũng có thể đi theo ở Hàn Gia ăn, thức ăn hảo không nói, còn có thể tỉnh một bữa cơm tiền. Nếu Hàn Gia người về sau ăn canteen, này bữa cơm tiền liền tỉnh không được, bởi vì các nàng phía trước không thương lượng quá chuyện này, Hàn Gia có lý do mặc kệ nàng hài tử cơm. Vương Lệ Hà Cương mặt nói, có gì lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đều không cảm thấy chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi luân phiên ta nhọc lòng thượng, còn không phải là chê ta nấu cơm khó ăn sao. Không làm liền không làm, đừng ai hiếm lạ. đầu một phiết liền đi ra ngoài đem đoạn hiểu anh cấp tức giận đến nhà vương lệ hà cũng thực tức giận quay đầu liền cùng trần lâm đoán giận lên ngươi nói một chút nàng có ý tứ gì ta hảo ý tới chiếu cố nàng còn chiếu cố sai rồi tuy rằng vương lệ hà thu đoạn hiểu anh phu thê tiền nhưng nàng không cảm thấy chính mình là vì tiền tới chiếu cố đoạn hiểu anh nàng nguyện ý làm này sống hoàn toàn là bởi vì quá vãng tình cảm nếu không cho nàng lại nhiều tiền nàng cũng không muốn chịu này mệt mà đoạn hiểu anh hành động vừa lúc là ở dẫm đạp các nàng chi gian tình nghĩa nàng thực bị thương trần lâm lúc ấy an ủi vương lệ hà quay đầu liền đem các nàng chi gian đối thoại nói cho đoạn hiểu anh một là giống làm rõ ràng chuyện gì nhị là nàng vốn dĩ liền cùng đoạn hiểu anh quan hệ càng tốt đoạn hiểu anh vốn dĩ liền cảm thấy vương lệ hà thái độ không tốt lại nghe xong nàng ác nhân trước cáo trạng nói tức khắc biểu tình đều vặt mẹo nàng liền không rõ người như thế nào có thể như vậy đổi trắng thay đen buổi tối liền cùng hàn bân đoán giận lên Hàn bân nhưng thật ra không ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn đều không thích vương lệ hà, nghe xong nàng oán giận liền nói, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, thỉnh bạn tốt chiếu cố ngươi không phải hảo lựa chọn, ngươi không nghe, hiện tại hảo đi. Đệ 162 trang Đoạn hiểu anh nghe vậy phiết hàn bân liếc mắt một cái, nghĩ thầm hắn nói qua lời này sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Tuy rằng nghĩ hoặc, lại không nắm những lời này cùng hàn bân cái cọ, chỉ buồn dâu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Hàn bân hỏi ngươi còn muốn cho vương lệ hà chiếu cố ngươi sao đoạn hiểu anh đem đầu diêu thật sự chần chờ, trong lòng lại rất kiên định nháo đến này nông nỗi nàng là thật không nghĩ tiếp tục làm vương lệ hà chiếu cố nàng nàng này nơi nào là thỉnh người tới chiếu cố nàng ở cứ rõ ràng là thỉnh người tới cấp nàng khí chịu chỉ là nàng hảo mặt mũi tới rồi này nông nỗi còn không nghĩ cùng người nháo qua cương hy vọng hàn bân có thể giúp nàng ra cái này đầu hàn bân cũng đích xác tính toán ra cái này đầu nói kiêng Việc này giao cho ta đi, ta trực tiếp cùng Lao Khương nói. Năm 1975 ba tháng đế, Tô đỉnh là xem diễn quá khứ. Bởi vì Hàn Bân không nghĩ làm Vương Lệ Hà tiếp tục chiếu cố đoạn hiểu anh ở cữ, hai nhà xả non nửa tháng ra. Kỳ thật nháo sự chủ yếu là Vương Lệ Hà, Hàn Bân phu thế là rất muốn một sự nhịn chín sự lành, vì thế bọn họ thậm chí nguyện ý ấn lúc ban đầu nói tốt số trời cấp tiền công. Nhưng Vương Lệ Hà trượng phu không chịu chiếm này tiện nghi, hắn là sĩ diện người, cảm thấy hai nhà là hàng xóm. Hán tức phụ cùng đoạn hiểu anh quan hệ lại như vậy hảo, đi hỗ trợ chiếu cô ở cứ là hẳn là, căn bản không nên lấy cái gì tiền công. Chẳng những không cần hàn bân phu thê nhiều tính tiền công, còn muốn đem vương lệ Hàn nên lấy tiền còn trở về. Vương lệ hà khí tạc, nàng cảm thấy nàng làm sống, dựa vào cái gì không lấy tiền A. Đến nỗi nhiều tính tiền công, cái gì kêu nhiều tính. Vốn dĩ nói tốt làm nhiều ngày như vậy, lấy nhiều như vậy tiền, là chính bọn họ đổi ý không cho nàng làm việc. dựa vào cái gì muốn nàng tới gánh vác trách nhiệm nay số tiền tất cả đều là nàng nên lấy Liên vì có bắt hay không tiền chuyện này hai vợ chồng trước tiên ở ra làm một trận cuối cùng khương vĩ không cãi nhau vương lệ hà bắt được sở hữu tiền nhưng nàng vẫn không thỏa mãn cảm thấy nói tốt làm nửa tháng sự nàng tài cán mấy ngày đoạn hiểu anh phu thê liền không cho nàng làm muốn thay đổi người có tổn hại nàng mặt mũi muốn bọn họ hướng nàng xin lỗi tuy rằng hàn bân phu thê đều tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có Nhưng nghe đến vương lệ hà như vậy được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu, bọn họ thật sự chịu không nổi. Dựa vào cái gì a? Vốn dĩ chính là vương lệ hà công tác không làm hảo, bọn họ mới tưởng thay đổi người, như thế nào đến cuối cùng bọn họ đổi tiền lại xin lỗi, giống như bọn họ thực xin lỗi vương lệ hà giống nhau. Cũng không chịu cúi đầu. Vì thế vương lệ hà mỗi ngày không có việc gì liền đi hàn ra nháo, nháo đến sau lại phụ liên người tới, nàng còn thực đúng lý hợp tình mà nói, cái gì kêu nháo sự. Ta là tới nhà bọn họ hỗ trợ, nếu bọn họ đem nửa tháng tiền công một phân không ít mà cho ta, ta đây phải cho bọn hắn làm nửa tháng sống. Gặp phải như vậy vô lại người, Phụ Liên cũng thật sự không có gì biện pháp, chỉ có thể làm đoạn hiểu anh nhẫn, dù sao chờ nàng ở cữ xong, Vương Lệ Hà khẳng định không lý do thượng nhà bọn họ náo loạn. Đoạn hiểu anh tức giận đến hụt máu, nàng hiện tại nhìn đến Vương Lệ Hà liền đau đầu, nàng thực hoài nghi chính mình về sau có thể hay không rơi xuống đau nửa đầu tật xấu. Cũng may nàng rốt cuộc ngao lại đây. Ở cứ sau ngày đầu tiên, Đoạn Hiểu anh liền cùng Vương Lệ Hà xảo một trận, trước kia nàng tổng cố kỵ thể diện, tình cảm trải qua tháng này tử, nhìn Vương Lệ Hà một chút hiển lộ ra đáng giận bộ dáng, nàng mới tính minh bạch những cái đó đều là hư. Nàng cố kỵ tình cảm cho nên thoái nhượng, Vương Lệ Hà nhìn đến sau sẽ không theo lui, ngược lại sẽ đem này trở thành nàng được một tức lại muốn tiến một thức lợi thế. Nàng thật sự chịu đủ rồi. Nay một trận sau, hai nhà chi gian rằng con non nửa tháng trận này diễn cũng rốt cuộc rơi xuống màn che. đoạn hiểu anh cùng vương lệ hà cũng rốt cuộc hoàn toàn nháo phiên cả đời không qua lại với nhau đoạn hiểu anh nhi tử làm trăng tròn rượu trong đại viện người cơ bản đều thỉnh liền tô đình đều ở danh sách thượng nhưng chính là lẩu vương lệ hà thiên vương lệ hà còn không có tự giác nhân ra ở nhà mình trong viện bãi trăng tròn rượu nàng chạy đến đường cái trung gian khóc chỉ cây dâu mà măng cây huệ nói đoạn hiểu anh không lương tâm thẳng đến bị khương vĩ kéo về đi mới đỉnh tuy rằng khương vĩ ra tới thật sự kịp thời trăng tròn rượu không bị chấm trễ Nhưng ra việc này, đoạn hiểu anh còn như thế nào cười được, phần sau chàng nàng vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu. Cuối cùng, trận này trăng tròn rượu qua loa xong việc. Ăn xong hàn ra trăng tròn rượu, Tô Đình cũng tới rồi thời gian mang thai cuối cùng thời điểm. Bởi vì không nghĩ ở nhà sinh hài tử, cho nên còn chưa tới thời gian, Tô Đình liền thu thập đồ vật trụ vào bệnh viện. Nói đến nằm viện, còn có cái nhạc đệm. Thời buổi này đến bệnh viện sinh hài tử ít người, thậm chí rất nhiều thai phụ là đụng tới khó sinh, mới bị người trong nhà đưa đến bệnh viện Bác sĩ trước kia chưa thấy qua giống Tô Đình như vậy tích cực nằm viện, cho nên vừa mới bắt đầu có điểm chần chừ. Cuối cùng thấy Tô Đình kiên trì, nghĩ sản khoa không dừng nhiều, mới làm nàng làm thủ tục. Bởi vì cái này nhạc đệm, Tô Đình trụ tiến bệnh viện ngày đầu tiên, liền ở sản khoa chữa bệnh và chăm sóc chi gian có tiếng. Đảo không ai nói không dễ nghe lời nói, sản khoa chữa bệnh và chăm sóc ở phương diện này đều rất có ý thức, chỉ là cảm thấy Tô Đình rất thú vị, nàng làm nằm viện thủ tục thời điểm liền nói. Nàng trước tiên trụ đến bệnh viện tới lý do rất đơn giản, chính là túng, sợ chết, không nghĩ ở nhà sinh hài tử, liền rất hiếm thấy đến túng đến như vậy bằng phẳng người. Vì thế nằm viện không mấy ngày, Tô Đình liền hôn thành sản khoa nhân viên ngoài biên chế, đã biết không ít phòng bắt quái. Tô Đình ở bệnh viện quá thật sự tự tại, cũng thực an tâm, sầu chỉ có trong bụng tiểu gia hỏa. Tuy rằng nàng trước tiên một tuần trụ tiến bệnh viện, nhưng nàng ở bệnh viện một trụ mười ngày qua, trong bụng tiểu gia hỏa lăng là một chút động tĩnh đều không có. cái này làm cho nàng khống chế không được mà lo âu lên. hôm nay hộ sĩ cho nàng làm xong kiểm tra, vẫn là hết thể như thường. tô đình liền nhịn không được cùng vương dì nhắc mãi lên. ngươi nói đều chín nhiều tháng, đứa nhỏ này như thế nào liền một chút đều không nóng này đâu. nay cũng quá chậm tính tình. nói nói đột phát kỳ tưởng, nếu không chờ nàng sinh ra, đã kêu nàng chậm rãi hảo. vừa lúc hợp nàng tính cách, vương dì thực vô lực phun tảo, hai tử đủ tháng sinh ra, ngươi cấp đặt tên kêu chậm rãi. kia có chút người hài tử sinh non, có phải hay không phải gọi vội vàng. Tô Đình thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, vội vàng không tốt lắm nghe. Còn thực dễ dàng hiểu sai, vẫn là chậm rãi hảo, tên này nam hải nữ hải đều có thể dùng. Đệ 163 Trang Mắt thấy Tô Đình hạ quyết tâm phải cho hài tử lấy như vậy cái kỳ cục tên, vương gì không thể không sử dụng kéo tự quyết, hài tử còn không có sinh ra, hiện tại đặt tên có phải hay không quá sớm. Hơn nữa chuyện lớn như vậy. có phải hay không đến cùng tiểu xuyên thương lượng một chút nhưng tô đình đã hạ quyết tâm nhũ danh đã kêu cái này đi đại danh chờ hài tử sinh ra lại nói vương gì hành đi dù sao nàng tận lực nói đến cũng khéo buổi chiều tô đình mới vừa bởi vì ghét bỏ hài tử chậm chạp không động tĩnh cấp lấy cái chậm dại nhũ danh buổi tối đi ngủ đã bị đau tỉnh vương gì ngủ đến mơ mơ màng màng bị kêu lên người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh liền nghe được tô đình ở kia kêu, kêu ta ta giống như muốn sinh Chương 48 Nữ Nhi Tô Đình dự tính ngày sinh trước một ngày, Hạ Đông Xuyên liền xin nghỉ ở bệnh viện bồi, kết quả chờ mãi chờ mãi, hài tử cũng không có muốn ra tới dấu hiệu. Bởi vì lo lắng thỉnh lâu lắm giả, chờ hài tử sau khi sinh không hảo lại thỉnh, hơn nữa doanh có việc chờ hắn xử lý, cho nên ở bệnh viện ở ba ngày sau, Hạ Đông Xuyên liền trả phép đi trở về. Cũng may Hạ Đông Xuyên trong văn phòng có điện thoại, liên hệ lên cũng phương tiện, mỗi ngày bệnh viện đi làm sao, cùng hắn buổi chiều ly doanh trước. Hắn đều sẽ gọi điện thoại đến bệnh viện sản khoa văn phòng, cùng tô đình làm đơn giản cho chuyện, hỏi một chút thân thể của nàng trạng huống. Kỳ thật Hạ Đông xuyên ngày thường là không cần nhà nước điện thoại tiến hành tư nhân liên hệ, cùng người trong nhà liên hệ cũng đều là đi thành phố biêu cục xếp hàng, nhưng gần nhất đặc thù tình huống, hắn liền phá lệ, đương nhiên điện thoại phí đều dựa theo trò chuyện khi trường cho. Hôm nay đến bộ đội sau, Hạ Đông xuyên ấn lệ thường đi trước doanh nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng bệnh viện vẫn luôn đều có người. Nhưng nhân viên y tế 8 giờ về sau mới có thể toàn bộ đến cương, nhân viên tương đối rộng thùng thỉnh, hắn khi đó gọi điện thoại qua đi tương đối phương tiện. Chỉ là hôm nay cùng ngày thường không giống nhau, ăn xong cơm sáng trở lại văn phòng, ngồi xuống còn không có một hồi, điện thoại liền vang lên. Hạ Đông Xuyên vốn tưởng rằng điện thoại là lãnh đạo đánh tới, chuyển được sau điện thoại kia đầu vang lên lại là vương dì thanh âm, ngươi tức phụ muốn sinh. Hạ Đông Xuyên lập tức liền đứng lên, hiện tại sao? Dạng sáng 3, 4 giờ bắt đầu đau. Mau chuẩn bị tiến phòng sinh. Ta lập tức lại đây." Cúp điện thoại sau, Hạ Đông Xuyên mã bất đỉnh để bắt cái điện thoại cấp đoàn trường, nói với hắn xin nghỉ sự. Tô Đình muốn sinh việc này ở trong đại viện không phải bí mật, vì thế Hạ Đông Xuyên còn thỉnh quá mấy ngày giả, hắn lãnh đạo sớm có hắn lại lần nữa xin nghỉ chuẩn bị, cho nên giả phê thật sự thông khoái, chính là kỳ nghỉ không giải, chỉ một vòng. Nhưng loại này thời điểm, Hạ Đông Xuyên cũng không rảnh lo như vậy nhiều, dù sao đến lúc đó kỳ nghỉ không đủ, nghỉ cách lại tục chính là Buông điện thoại, Hạ Đông Xuyên liền cấp hừng hực đi ra ngoài, ra văn phòng sau thậm chí chạy vội lên. Hạ Đông Xuyên từ trước đến nay tính cách ổn trọng, trừ bỏ huấn luyện, ngày thường rất ít ở doanh chạy vội, huống chi hắn chạy lên khi, lông mày Ninh đến gắt gao, dẫn tới trên đường đụng tới người đều cho rằng hắn đụng tới cái gì đại sự, chạy nhanh lớn tiếng hỏi tới. "Ta tức phụ muốn sinh." Hạ Đông Xuyên hỏi gì đang đấy, chỉ là chạy trốn bay nhanh, thanh âm truyền đến khi đều chỉ còn lại có âm cuối, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. cho nhau không quá xác định hỏi, hắn có phải hay không nói hắn tức phụ muốn sinh. Hình như là, hạ đông xuyên một đường chạy đến xe lều cưới lên xe đạp liền ra bên ngoài đi. Đến ngã rẽ khi, hạ đông xuyên cưới xe liền tưởng thẳng đến bến tàu, phải sau khi đi qua gió thổi qua, lý trí cũng đi theo đã trở lại. Tô Đình nằm viện khi tuy rằng mang theo tiền, nhưng nàng ở bệnh viện trụ thời gian vượt qua bọn họ dự đánh giá, ngày hôm qua gọi điện thoại khi nàng còn nói hộ sĩ làm tục giao phí dụng. làm hắn chủ nhật đi bệnh viện khi nhiều mang điểm tiền hơn nữa hắn này vừa đi bệnh viện khẳng định muốn nhiều đãi mấy ngày đến nhiều mang hai thân quần áo đi vì thế long đầu vừa chuyển cưới xe nhằm phía người nhà viện vào 66 đống sân hạ đông xuyên phanh gấp trụ xe đạp bước đi tiến ra môn thẳng đến phòng ngủ chính thu thập đồ vật trong lúc hạ diễm bị đánh thức mắt buồn ngủ tinh tùng mà chạy ra nhìn đến hạ đông xuyên khi biểu tình nghi hoặc mà xoa xoa đôi mắt ba ba ngươi như thế nào đã trở lại mẹ ngươi môn sinh Ta phải chạy nhanh đi bệnh viện. Hạ Đông xuyên biên thu thập đồ vật biên nói. Hạ Diễm lập tức thanh tỉnh, thật sự, ta đây đâu? Hạ Đông xuyên hoàn toàn không nghĩ tới Nhi Tử, hỏi lại, ngươi cái gì? Các ngươi đều đi bệnh viện, ta làm sao bây giờ? Hạ Diễm vội vội vàng vàng nói xong, nghĩ ra biện pháp, ta cũng phải đi bệnh viện. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Không đi học. Hạ Diễm ngỡ ngực, đúng lý hợp tình mà nói, ta đi xem mụ mụ a, còn muốn xem mụ muội Tô Đình mang thai trong lúc. vương dì không hỏi ít hơn hạ diễm muốn đệ đệ vẫn là muội muội hắn vừa mới bắt đầu không sao cả cảm thấy mặc kệ đệ đệ vẫn là muội muội chỉ cần có thể kêu hắn ca ca là được hắn liền muốn làm lao đại thằng đến có một ngày hắn cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa thời điểm có cái tiểu đồng bọn đem đệ đệ mang đến bởi vì không có gì kiên nhẫn hạ diễm ngày thường không thế nào cùng những cái đó hai ba tuổi tiểu hài tử cùng nhau chơi cho nên hắn đối đệ đệ muội muội vẫn luôn có điểm lựa kính cảm thấy mụ mụ sinh hạ tới bảo bảo khẳng định là nhuyễn manh đang yêu mặc hắn năn nót nhưng tiểu đồng bọn đệ đệ đánh vỡ hắn lự kính tiểu hai tử thật sự quá phiền chạy sẽ không chạy nhảy sẽ không nhảy không mang theo hắn chơi còn luôn là khóc để cho người không thể chịu đựng được chính là hắn nước mũi quải đến lão trưởng ngày đó một hồi về đến nhà hạ diễm liền sống không còn gì liên tiếp mà nói hắn không nghĩ muốn đệ đệ muội muội tô đình nghe xong khó xử nói kia làm sao bây giờ đệ đệ muội muội đã ở mụ mụ trong bụng biến không không có, sớm hay muộn muốn ra tới nhà. Hạ Diễm cũng không biết làm sao bây giờ, biểu tình phi thường rồi dám. Tô Đình thấy thế, tiếp tục hỏi hắn vì cái gì không nghĩ muốn đệ đệ muội muội Hạ Diễm liền đem tiểu đồng bọn đệ đệ sự nói, xong rồi còn vẻ mặt ghét bỏ nói, hắn còn ăn nước mũi. Ăn nước mũi việc này, Tô Đình cũng không quá có thể tiếp thu, tiêu hóa một lát sau, mới cùng Hạ Diễm nói mỗi cái hải tử tính cách đều không giống nhau, có ái sách sẽ, có tương đối lôi thôi, mà tạo thành như vậy tính cách sai biệt nguyên nhân có trời sinh, cũng có cha mẹ dạy dỗ sai biệt tồn tại. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, nữ hài tử sẽ so nam hài tử càng ái sách sẽ. Đệ 164 trang. Đương nhiên, nàng cảm thấy nàng hài tử, mặc kệ nam nữ đều sẽ không như vậy lôi thôi. Hạ Diễm nghe lọt được Tô Đình nói, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn cường điệu quan sát trong đại viện những cái đó tiểu hài tử, phát hiện xác thật có sách sẽ, cũng có lôi thôi. Mặt khác nàng còn phát hiện, nữ hài tử xác thật phổ biến so nam hài tử ái sách sẽ. Hơn nữa tương đối ngoan, tuy rằng có đôi khi cũng ái khóc, chính là nữ hải tử khóc lên cũng thực đáng yêu a Vì thế khảo sát qua đi, Hạ Diễm về nhà tuyên bố, nói hắn muốn cái muội muội, không nghĩ muốn đệ đệ. Vì biểu đạt đối muội muội chờ mong, lúc sau lại nói đến Tô Đình trong bụng hải tử, Hạ Diễm sẽ không chịu lại kêu bảo bảo loại này không có giới tính xưng hô, mà là trực tiếp kêu muội muội. Tô Đình cũng muốn cái nữ nhi, bất quá mang thai trong lúc, nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần đem hải tử giới tính hạn chế đến quá chết. bởi vì chờ mong càng lớn, hài tử giới tính không phù hợp mong muốn thất vọng liền sẽ càng lớn. nàng hy vọng hài tử sau khi sinh, nàng bị cho biết giới tính khi phản ứng đầu tiên là kinh hỷ. mặc kệ nam Hải vẫn là nữ Hải đều là ông trời đưa cho nàng lễ vật. nhưng nghe hạ diễm hô mấy ngày muội muội sau, tô đình dần dần bị mang oai, hiện tại nói lên trong bụng hài tử, nàng cũng tương đối có khuynh hướng dùng nàng nói trở về, vì thuyết phục ba ba mang chính mình đi bệnh viện xem mụ mụ cùng muội muội, hạ diễm chính là ra sức suy nghĩ. Đều bắt đầu bán thảm, hơn nữa ngươi cùng mụ mụ mãi mãi đều không ở, đem ta lưu tại trong nhà, kế tiếp mấy ngày ta ăn cái gì, uống cái gì, buổi tối ta như thế nào tắm rửa, ta quần áo ai tới tẩy, chờ các ngươi trở về, ta muốn chết đói, biến số lạc. Tuy rằng hạ diễm phát tán đến có điểm quá mức, nhưng hắn nói ra vấn đề đích xác rất quan trọng, hạ Đông xuyên trầm tư một lát, lui bước nói, chính ngươi thu thập quần áo, nhanh lên, ta lập tức muốn xuất phát, là lãnh đạo. Hạ Diễm được rồi cái không quá tiêu chuẩn quân lễ, xoay người chạy vào phòng thu thập đồ vật. Hạ Diễm đúng là trường cái tuổi tác, quần áo cơ bản chỉ có thể xuyên nửa năm, qua mùa phóng tới năm thứ hai, quần là có thể đoạn một đoạn. Cho nên hắn thường xuyên y phục đều là năm đó thêm vào, số lượng không nhiều lắm, liền tam bộ, dù sao có thể thay đổi là được. Bởi vậy Hạ Diễm thực mau thu thập hảo quần áo, chỉ là không tìm được túi, cũng không quá xe điệp, nguyên lành một quyển ôm đến phòng ngủ chính làm lao ba hỗ trợ trăng lên. Hạ Đông Xuyên bắt được quần áo cũng không có thời gian điệp, từ hạ diễm trong tay tiếp nhận quần áo sau, trực tiếp trấn hắn cuốn hình dạng nhét vào bao tải. Tắt hảo quần áo, Hạ Đông Xuyên mở ra tủ quần áo, từ bên trong nhảy ra tô đình trang tiền cùng phiếu hộ, mở ra lấy ra hai bó đại đoàn kết, phiếu gạo, phiếu thịt công nghiệp khoán, có thể sử dụng đều mang lên. Sửa sang lại thứ tốt, Hạ Đông Xuyên đề thượng bao tải liền đi ra ngoài, hạ diễm vội vàng đuổi kịp. Chỉ là đi rồi không hai bước, Hạ Đông Xuyên liền dừng bước, quay đầu nhìn hạ diễm một hồi. nhìn chằm chằm đến hắn ngừng thở sợ lao ba thay đổi chủ ý không nghĩ dẫn hắn hạ đông xuyên đương nhiên không thay đổi chủ ý hắn chỉ là nhớ tới sự kiện người đem quay đeo cặp sách thượng sách bài tập đều cất vào đi đừng tưởng rằng đi bệnh viện không cần làm bài tập hạ diễm trong lòng teo rên lại không dám ồn ào ra tới xoay người ngoan ngoãn trở về lấy cặp sách tuy rằng thời gian khẩn trương nhưng hạ đông xuyên vẫn cưỡi xe đạp cố ý đường vòng đi hà lão sư ra cấp hạ diễm xin nghỉ lúc sau cưới xe một đường chạy như điên đến bến tàu khi vừa lúc đuổi kịp phà cập bờ. Vì đuổi thời gian, Hạ Đông Xuyên không xuống xe, làm Hạ Diễm đi cửa sổ mua phiếu, chờ hắn trở về trực tiếp rối tay một kéo, đem Nhi Tử vững vàng đặt ở trước gian thượng, cưới xe liền hướng miệng cấm hướng, nguy hiểm thật đuổi ở quan áp trước lên thuyền. Lên thuyền sau, Hạ Đông Xuyên thanh nhàn xuống dưới, nhưng trong lòng lo âu lại ở tăng lên, vì trì hoãn loại này cảm xúc, hắn qua lại đi lại lên. Ngồi ở trên ghế Hạ Diễm bị hắn hoảng đến quá mắt, nhịn không được đề ý kiến, ba ba. Ngươi có thể hay không ngồi xuống A. Hạ Diễm giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến Lão Ba dừng bước, xoay người trên cao nhìn xuống biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, trong lòng không khỏi phạm túng, túi lâu nói ba ba ngươi vẫn là tiếp tục chuyển đi. Nhưng lần này Hạ Đông Xuyên không nghe lời, mà là ở hắn bên người ngồi xuống, giơ tay xoa giữa mày, thường thường quay đầu hướng trên bờ nhìn lại, thật vất vả ngao đến đỉnh thuyền, Hạ Đông Xuyên chạy nhanh nâng dậy xe đạp, làm Hạ Diễm ngồi trên đi. Pha mới vừa đỉnh, trên dưới thuyền người rất nhiều. An không giống phía trước giống nhau cưới xe hướng thuyền hạ hướng, chỉ đẩy xe theo dòng người chậm rãi đi phía trước, thẳng đến đi đến chống trải địa phương, mới cưới lên xe đạp bay nhanh xử ra bên tàu. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Hạ Đông xuyên rốt cuộc đuổi ở Tô Đình bị đẩy mạnh phòng giải phâu trước tới bệnh viện. Lúc ấy Tô Đình đã khai tam chỉ, đau đến toàn thân nước đấm, nằm ở trên giường bệnh bắt lấy Vương Dị tay, miệng vẫn luôn kêu Hạ Đông xuyên tên, hỏi hắn như thế nào còn không có tới. Vương Dị trong lòng cũng sốt ruột, biên an ủi nói, nhanh. hắn lập tức liền để đến biên hướng cửa phòng bệnh nhìn xung quanh đột nhiên nàng nhìn đến một mạt màu xanh đen từ cửa hiện lên đôi mắt nháy mắt sáng lên tới hô tới tới tiểu xuyên tới quả nhiên nàng vừa dứt lời hạ dẫn theo lam bạch bao tải hạ đông xuyên liền vào phòng bệnh phía sau còn đi theo cái cái đuôi nhỏ nhìn đến trên giường bệnh tô đình đau đến kêu to không ngừng hạ đông xuyên trực tiếp ném xuống bao tải bước đi đến trước giường bệnh nắm lấy tô đình tay vớt ve nàng bị hắn tẩm ướt gương mặt tới đình, đình. Ta tới. Mụ mụ ta cũng tới. Hạ Diễm đi theo kêu, lại vẻ mặt nôn nóng hỏi, ba ba mụ mụ làm sao vậy? Tô Đình đau đến trước mắt hoa mắt, bình tĩnh nhìn một hồi lâu, mới nhận ra ghé vào giường bệnh bên hai cha con, tay phải dùng sức nắm lấy hạ đông xuyên tay, lại chậm rãi vươn tay trái, sờ sờ hạ Diễm đầu, cắn răng bải trừ một tia cười nói, mụ mụ không có việc gì. Thật vậy chăng? Hạ Diễm nhếch môi, biểu tình rõ ràng không tin. Thật sự. Tô đình mới vừa nói xong liền cảm thấy đau đớn tăng lên móng tay lâm vào hạ đông xuyên trong tay mới đưa kêu to nuốt trở về hạ đông xuyên tay phải nhậm nàng bóp tay trái một chút một chút mà vớt ve quá nàng trên trán tóc mái quay đầu hỏi khi nào có thể tiến phòng giải phẫu hẳn là nhanh ta đi hỏi một chút vương dị nói xong liền ra phòng bệnh chỉ chốc lát một người nữ bác sĩ vội vàng tiến vào hỏi tô đình một ít tình huống làm nàng chuẩn bị tốt tiến phòng giải phẫu liền đi rồi bác sĩ đi rồi không lâu Hai gã hộ sĩ đẩy giường bệnh lại đây, tiếp Tô Đình đi phòng giải phẫu. Đệ 165 trang. Bởi vì Hạ Đông Xuyên ở, không làm phiền hai vị hộ sĩ động thủ, hắn trực tiếp đem Tô Đình ôm đến trên giường bệnh, cũng đi theo đi phòng giải phẫu. Vương dì nắm Hạ Diễm tay theo ở phía sau, cuối cùng bị ngăn cách ở phòng giải phẫu ngoài cửa lớn. Hạ Diễm luôn nóng hỏi, chúng ta không đi vào sao? Chỉ có người ba ba có thể đi vào, chúng ta ở bên ngoài chờ kết quả. Vương dì nói. Lôi kéo Hạ Diễm ở phòng giải phẫu ngoại ghế trên ngồi xuống. Nhưng Hạ Diễm thực nóng lòng, ngồi không được, mông mới vừa dính ghế liền đứng lên, hỏi, chúng ta phải đợi cái gì kết quả? Mụ mụ vì cái gì vẫn luôn đều, nàng rất đau sao.